An ca dù bận vẫn ung dung mà dựa ở một bên khung cửa thượng nhìn, trên mặt không có chút nào thẹn thùng. Nàng an ca trên người liền không có cái gì phi lễ chớ coi thứ đồ hư. Lâm thừa dịch vắt khô thủy, đứng dậy rũ ra quần áo, xoay người đã bị dọa nhảy dựng. An ca gặp người phát hiện, nhướng mày thổi cái huýt sáo, không e rẻ đánh giá hắn dáng người. Tám khối cơ bụng xem nàng mắt thèm. Còn nhịn không được đánh giá một câu. Ai nha, cũng không tệ lắm nha. Lâm thừa dịch. Sắt thôi. An ca tuyệt bức là cái nữ sắt vôi. hắn đều thấy được ánh mắt của nàng ở ngao ngoe dục dịch rõ ràng chính là ở thèm hắn thân thể sau đó hắn cố ý làm cho nàng mặt mục mặt đem trên tay cầm quần áo chóng lên đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng động tác chậm muốn chết An ca rất có hứng thú cười tụng tịm một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng vừa lòng sao vừa lòng An ca có chút chưa đã thèm sống thoát thoát một màu quỷ lâm thừa dịch không biết chính mình có nên hay không cao hứng Liền tưởng vòng qua nàng vào nhà Chỉ là không gian liền như vậy điểm đại Quả nhiên, hắn bị nàng bắt được Biểu tình tương đương phức tạp Hỡi, An ca lúc này mới chú ý tới hắn quần áo còn ở tích thủy Mới vừa tẩy tốt quần áo liền mặc ở trên người Vẫn là ở buổi tối Không muốn sống nữa Lâm thừa dịch khiếp sợ Quay đầu không thể tưởng tượng mà nhìn về phía nàng Không phải là hắn tưởng như vậy đi An ca thấy hắn thần sắc phòng bị khẽ cười một tiếng Ngươi suy nghĩ cái gì Lâm thừa dịch nhấp môi trầm mặc An ca đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng tay phải khoa trương mà che lại môi đỏ lui ra phía sau một bước, hạ giọng thật cẩn thận hỏi. Lâm thừa dịch, ngươi sẽ không có cái gì cổ quái đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Không thể nào. Lâm thừa dịch mặt đen, hắn liền biết không có thể trông cậy vào nữ nhân này nói cái gì. Ta nói dỡn đâu, lâm Lão sư ta tới giúp ngươi. An ca đôi mắt nhỏ giọt vừa chuyển, thừa dịp người không chú ý, một tay đem người kéo vào phòng, tay nhỏ liền đi sờ soạng hắn quần áo. Lâm Thừa Dịch phản ứng đầu tiên chính là trốn, bị An Ca giữ chặt trách cứ một câu, sợ thật đánh thức hài tử, chỉ có thể ngoan ngoãn mà chẳng hảo. Chỉ là này song tay nhỏ cũng quá ma người. Nơi nơi sờ loạn. Lâm Thừa Dịch chỉ cảm thấy nhiệt hoảng, thật sự chịu không nổi, bắt lấy tay nàng. Người sẽ không. An Ca, cảm giác không thích hợp. Sẽ. Rứt khoát dùng sức cấp xé. Dù sao lão nương có tiền, mua. L-E-O-S-I-N-G Phần 27 Trưng 27 huyện Thành Tiễn đưa một. Thứ lạc. Vài vụn ở không trung bay múa, An ca tại nội tâm hoan hô, hoa Nga. Gần xem càng đồng đâu. Lâm thừa dịch theo bản năng mà giơ tay đi tiếp, chỉ tới cập tiếp được trong đó một khối, nhìn trên mặt đất kia khối sẽ có được hay không bộ dáng ngăn tay, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mà chừng nàng. An ca. An ca chắp tay sau lưng vô tội mà hướng hắn chấp trước mắt to. Lâm thừa dịch nhặt lên phá bố giơ lên nàng trước mắt, không có gì muốn giải thích sao. Ta chính là sức lực lớn điểm, không phải cố ý, ngươi sẽ không thật sự trách ta đi." Anka bĩu môi hai ngón tay đối trọng, đôi mắt nhỏ ủy khuất cực kỳ. Lâm Thừa Dịch khí cười. "A, ngươi cũng đừng hối hận." Hắn ma hạ răng hàm sau, một phen ném quần áo rũi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Anka sững sốt bắt đầu dãy rủa. Lâm Thừa Dịch không cần tốn nhiều sức liền đem nàng khống chế gắt gao. ở Anka sắp bực bội hết sức, đôi mắt sâu thẳm đen tối, trầm thấp tiếng nói lệnh Anka trái tim nhỏ nhịn không được run rẩy. Hắn vươn ra ngón tay thong thả mà vướt ve nàng gương mặt, "An ca, đến lúc đó ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc, Ân." "An ca." "Này phong cách không đúng." Lâm Thừa Dịch buông ra nàng, "Sau này lui, lại lần nữa nhặt lên quần áo, cuối cùng liếc nàng liếc mắt một cái, đi đến phòng tìm được chính hắn mang về tới tay mải." An ca chỉ cảm thấy chính mình nổi da gà đều đi lên. Sau khi lấy lại tinh thần, An ca nhịn không được đi tìm nam nhân. Kinh tròng mắt đều phải rớt ra tới. Chỉ thấy Lâm Thừa Dịch vai trần ngồi ở trên mép giường. Trong tay cầm một cây kim thêu hoa nhấp môi, nghiêng người nghiêng đầu nhắm ngay cửa sổ thâu tiến vào một chút ánh trăng, híp mắt thuần thục mà nhanh chóng mà xe chỉ luồn kim. Chú ý tới An ca trợn mắt há hốc mồm biểu tình, hắn không chút nào để ý mà túi đầu tiếp tục, thần sắc nghiêm túc. Ngươi sẽ sao ngươi liền xem. An ca cảm thấy hắn đây là ở miệt thị chính mình, nhưng nàng sát sẽ không. Vì thế An ca lắc đầu. Lâm thừa dịch cười nhạo một tiếng, đem trong tay phùng tốt hai khối bố cầm lấy tới triển khai, phát hiện vẫn là thiếu mấy khối. Có chút đau đầu. An ca xem hắn mặt ủ mày cho, liền tưởng mở miệng. Ngươi đừng nói chuyện, ta sợ ta nhịn không được ra bạo. An ca đem lời nói nuốt trở vào, yên lặng mà bò lên trên giường, ngủ ở nhất bên trong, sâu kín mà mở miệng. Vốn dĩ tưởng cho ngươi mua kiện tân, nếu ngươi không nghĩ muốn, vậy như vậy đi. Lâm thừa dịch. Ngươi không nói sớm. Ném xuống quần áo, cẩn thận thu hảo kim chỉ, lên giường nhắm mắt. Ngủ. Trong bóng đêm hai người đều nhịn không được nết lên khoẻ miệng. Đáng tiếc không ai phát hiện. Hôm sau, nha nha ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên kia kiện phá quần áo, lộc cục mà chạy đến ba ba trước mặt. Ba ba, có lão thử. Lâm Thừa dịch bế lên nha nha, khoe mắt liếc hướng tâm hư người nào đó, hơi mang thâm ý, đúng vậy, móng nuốt nhưng sắc bén đâu. Đại hoa đi lên cẩn thận mà xem xét, khẳng định nói, ba ba, nguyên lai lão thử móng nuốt như vậy sắc bén à. An ca, ba ba, ngươi như thế nào xuyên mụ mụ quần áo nha. Mụ mụ ngươi thích. Lâm Thừa Dịch ăn mặc thật là An ca quần áo, ô vương thoái hoa, bên ngoài lại trồng lên hắn kia kiện áo khoác vừa che liền gì cũng nhìn không ra tới. Bởi vì Lâm Thừa Dịch phi thường sảng khoái mà đổi hảo, cho nên An ca thực vừa lòng. Chỉ là không nghĩ tới tại đây chờ nàng đâu. Nàng liền nói hắn vì cái gì kiên trì không mặc áo khoác. Ba ba ngươi vất vả hai đứa nhỏ nhìn về phía An ca ánh mắt có chút quái dị. sau đó đại hoa ôm Lâm Thừa Dịch thấp giọng An ủi hắn. Lâm Thừa Dịch chế nhạo mà nhìn mắt buồn không hẽ răng An ca. Tâm tình phi thường hảo. Ba ba không vất vả, mụ mụ thích, ba ba liền vui vẻ. An ca, cậu nam nhân. Bốn người đơn giản mà an điểm liền đi cách vách, chờ cùng lâm phụ cùng nhau ăn bữa cơm. Sau đó bọn họ tính toán trực tiếp xuất phát đi huyện thành. Trấn trên không có ga tàu hỏa, lâm thừa dịch chỉ có thể trước tiên một ngày đi huyện thành. Vừa vặn An ca muốn đi cho hắn mua mấy bộ quần áo, người nam nhân này là thật sự thực moi Nga không đúng, là thực tiết kiệm quản gia. Hắn mang về tới trong bao quần áo chỉ có hai điều quần cục, một cái ngắn tay quần dài, một kiện áo khoác, một bộ kim chỉ, một khối trăng non hình cục đá, nghe nói đây là hắn toàn bộ gia sản. Ngay thường ở bộ đội đều xuyên chính là giải phóng quân phục, mỗi ngày hạ hơn cái thứ nhất chạy tới tắm rửa, liền xuyên mới vừa bị xé kia kiện ngắn tay đem chế phục tẩy hảo lượng cả đêm, ngày hôm sau mặc kệ làm không làm đều mặc vào. Lâm Phụ lưu luyến không rời mà lôi kéo Lâm thừa dịch, lại nhảy nhất định phải chú ý an toàn bảo trọng thân thể. An ca liền ở bên cạnh lánh hai đứa nhỏ không hề răng, lẳng lặng mà nghe. Lâm Mỹ Mỹ xúc ở viện muôn sau, dò ra đầu khẩn trương mà nhìn. An ca thấy cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra nhà nhà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lâm Mỹ Mỹ bĩu môi không phản ứng tiểu hài tử, đôi mắt sùng bái mà nhìn nàng đại bá. Nàng đại bá không hổ là trong thôn nhất có tiền đồ người. Về sau nàng cũng phải tìm một cái giống đại bá giống nhau có thể kiếm tiền nam nhân. Tốt nhất cùng đại bá giống nhau là cái binh ca ca lâm thừa dịch bế lên hai đứa nhỏ cùng lâm phụ từ biệt ý bảo an ca đổi kịp trên đường đụng phải đội sản xuất người mở ra kéo dài xe đi chấn trên kéo phân hóa học máy kéo ngừng ở phía trước lâm thiết trụ nhô đầu ra ngăm đen trên mặt nết miệng nhiệt tình hỏi lâm huynh đệ muốn hay không tiện đường mang các ngươi đoạn đường không cần thiết trụ huynh đệ ngươi vội đi an ca tuy có nghi hoặc nhưng không có lúc này hỏi lâm thiết trụ thấy thế không hảo dây dưa lái xe loảng xoảng loảng xoảng liền chạy xa ba ba, Chúng ta vì cái gì không ngồi xe xe nha. Đợi chút, lập tức là có thể ngồi vào xe xe. Lâm thừa dịch đối với An ca lại giải thích một câu, Vương Phú đồng chí nói tốt sẽ đến tiếp. An ca chưa nói cái gì. Không bao lâu, một chiếc xe con ngừng ở bọn họ trước mặt, một cái sơ tóc vuốt ngược áo sơ mi bông loa quần mảnh khảnh nam tử từ ghế điều khiển xuống dưới, tự mình kéo ra môn đạo, tẩu tử, mau tới. An ca không có làm ra vẻ, nói thanh tạng, tiếp nhận hai đứa nhỏ, ngồi ở ghế sau. Vương Phú cười hắc hắc, kéo ra ghế phụ liền muốn đi kéo Lâm Thừa Dịch. Lâm Thừa Dịch không để ý đến hắn, mà là ngồi vào ghế sau, ôm nha nha dựa vào An Ca. Vương Phú đóng cửa xe, cũng không cảm thấy thật mất mặt, vui tươi hớn hở mà ngồi vào ghế điều khiển. Quá hưng phấn một không cẩn thận chân ga liền giấm rút cuộc, dây tiếp theo lại một chân phanh lại đi xuống. An Ca ôm chặt đại hoa hoàn toàn không đoán trước đến này một vụ, thân mình đi phía trước huynh. Lâm Thừa Dịch tay mắt lanh lẹ mà bảo vệ nàng cùng Hải Tử. Vương Phú lái xe kiềm chế điểm. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, tẩu tử cùng hai tử không có việc gì đi. Vương Phú xuyên thấu qua kinh chiếu hậu ngắm liếc mắt một cái lâm thừa dịch biểu tình, một lần nữa khởi động xe. An ca thấy xe thong thả mà đều tốc mà đi tới, chúng ta không có việc gì. Nàng chưa nói cái gì trách cứ nói, rốt cuộc mọi người đều nói ngoài ý muốn. Ca, ta phía trước cùng ngươi nói đề nghị, ngươi tưởng như thế nào? Vương Phú gấp không chờ nổi mà dò hỏi. Chuyện gì? Lâm thừa dịch vừa định giải thích. Vương Phú liền gào khai. Tẩu tử, người không biết sao. Ta tưởng cho ta ca chia hoa hồng, hắn không cần. Ngươi nói hắn có phải hay không nốc? có tiền đều không cần. Cái gì chia hoa hồng? Là cái dạng này, ta ở làm buôn bán, phía trước gia điểm sự may mắn lâm ca bảo ta, ta này không phải báo đáp hắn sao. Lúc này không thể làm buôn bán, như vậy Vương Phú làm chính là cái gì liền rõ ràng. An ca chỉ cảm thấy buồn ngủ đều có người đệ gối đầu. L-E-O-S-I-N-G Phần 28. Chương 28 huyện thành Tiễn Đưa 2. Ta không thể lấy không ngươi tiền. Lâm Thừa Dịch đánh gây Vương Phú oán giận, nhưng ngươi có thể cùng ngươi tẩu tử nói chuyện. Hắn chú ý tới An Ca vừa nghe đến Vương Phú nói làm buôn bán, đôi mắt liền tỏa sáng, rõ ràng là cảm thấy hứng thú. Hắn không cảm thấy làm buôn bán có cái gì không đúng, đều là dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền nuôi sống chính mình, có thể có cái gì đắt rẻ sang hèn. Nhưng là, An Ca, ta mặc kệ các ngươi làm cái gì sinh ý. Cụ thể như thế nào hợp tác, ta chỉ cần phát hiện ngươi bị thương, ta sẽ không màng tất cả hủy hoại các ngươi sinh ý. Hủy hoại, làm tất cả mọi người cha không đến, là có thể bảo vệ tốt nàng. Ta có tự bảo vệ mình năng lực, ngươi tin ta. An ca điểm điểm chính mình lỗ thay Lâm thừa dịch minh bạch nàng ý tứ, nhưng là vẫn là ngăn không được lo lắng. Ca. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt tổ tử. Vương phú không vấn An ca một người nữ sinh tính toán làm cái gì sinh ý, nếu ca đều đồng ý kia hắn liền tốn nhiều điểm tâm đi, mỗi tháng nhiều lộng mấy cái bước đi mà thôi, tiền hắn vẫn là chiếu cấp, làm tẩu tử có cái tham dự cảm đi. An ca không có lập tức lôi kéo Vương Phú nói chuyện hợp tác, mà là cẩn thận nghĩ kỹ chính mình có thể có cái gì. Dọc theo đường đi hai đứa nhỏ hưng phấn mà ghé vào trên cửa sổ nhìn không ngừng sau này lui cảnh sắc, lại không có phát ra âm thanh tới. Tẩu tử, ngươi này hai hải tử thật ngoan. Vương Phú rất là kinh ngạc, hắn cũng không phải không mang quá mặt khác cái này tuổi tác hải tử nhưng là đều không có này hai đứa nhỏ lớn lên đẹp cũng không như vậy ngoan không xảo không nháo ngồi ở hắn ca trong lòng ngực tay nhỏ thường thường mà chỉ vào ngoài cửa sổ đầu nhỏ tụ ở bên nhau nói lặng lẽ lời nói an ca nghe thoải mái rất đắc ý gật đầu nhà nàng ngại con nhận được khởi này khích lệ lâm thừa dịch rũ mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ đáy mắt ôn nhu đều mau tràn ra tới cảm ơn thúc thúc nha nha cùng đại hoa nghe thấy được mặt mày hớn hở bái trụ trước tòa chỗ tựa lưng ló đầu ra thanh thúy nói cảm ơn Vương Phú bị nãi tới rồi. Tiểu hài nhi đều như vậy đáng yêu sao. Hắn về nhà liền phải cùng tương lai tức phụ nỗ nỗ lực, tranh thủ năm sau một kết hôn liền sinh một cái. Đừng nghĩ, ngươi lại như thế nào sinh cũng sinh không ra như vậy đẹp hài tử. Rốt cuộc không phải mỗi cái hài tử đều cùng đại hoa cùng nha nha giống nhau lớn lên đẹp lại hiểu chuyện đáng yêu. Vương Phú ngực bị hiện thực tàn nhẫn chắt một đau, tưởng hộp máu. Lâm ca có đôi khi là thật sự độc. An ca. May mắn không phải nàng một người thừa nhận cầu nam nhân đến huyện thành thời điểm đã buổi tối chín giờ tả hữu vương phú đem người đưa đến quốc doanh khách sạn liền về trước ra lâm thừa dịch đi trước đài khai phòng an ca mang theo hai đứa nhỏ quy củ mà đứng ở một bên nàng đang xem rán những việc cần chú ý Tỷ như buổi tối không thể tùy ý ra vào xảy ra chuyện tự gánh lấy hậu quả buổi sáng chỉ có một bữa cơm cung cấp lại còn có muốn trước tiên hẹn trước ngẫu nhiên sẽ có hồng vệ binh kiểm tra phòng cần thiết mở cửa làm cho bọn họ cha từ từ lâm thừa dịch dắt lấy ôm nha nha an ca Vớt lên đại hoa, đi qua đen nhánh hẹp hỏi lối đi nhỏ, một đường đi đến đế mới dừng lại, lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào. Lâm Thừa dịch hướng phía sau cửa biên trên vách tường sờ soạng, thực mau tìm được căn dây thừng, nhẹ nhàng kéo một chút, phòng một chút liền sáng trưng. An cùng hai đứa nhỏ đều kinh ngạc nhìn đỉnh đầu đèn dây tóc. An đảo không phải chưa thấy qua, chỉ là nàng cho rằng thời đại này người đều không có đèn điện thứ này, rốt cuộc nông thôn cùng chấn trên đều dùng ngọn nến, có điểm tiền cũng là dùng dầu hỏa đèn. Đây là đèn dây tóc, nước ngoài tiến cử tới, trong thôn còn không có phổ cập, bất quá trong huyện đại bộ phận địa phương đều có. Lâm thừa dịch cho rằng An ca không hiểu, che lại tay nàng lại kéo một chút dây thừng, đèn lại diệt. Mang nàng cảm thụ một phen so nói chuyện giải thích muốn dễ dàng nhiều. An ca! Xem hắn như vậy nghiêm túc, nàng phối hợp một chút đi. An lời kịch máy móc ca mặt vô biểu tình mà tay phủng thầm nghĩ. Hoa Nga, hảo thần kỳ nột lâm lão sư, ngươi thật là lợi hại a, Liên nay đều biết đâu. Lâm thừa dịch, phàm là ngươi trên mặt lộ ra cái biểu tình tới ta đều có thể bức chính mình tin. An ca, có hay không người ta nói quá làm ngươi chân thành một chút? Có. Lâm Lão sư. Liên vừa mới. Lâm thừa dịch lười lại phản ứng nàng, xoay người bế lên hai đứa nhỏ, kiên nhẫn mà theo chân bọn họ giới thiệu đèn dây tóc nơi phát ra cùng tác dụng thuận tiện cảm thụ một phen kéo kéo dây thừng. Đêm khuya, hai người nằm ở trên giường, trung gian như cũ cách hai đứa nhỏ. Lâm thừa dịch, ngươi ngủ rồi sao? không có ngủ không được hắn rõ ràng còn chưa đi cũng đã bắt đầu tưởng niệm hai đứa nhỏ cùng nữ nhân kia lâm thừa dịch không nghe thấy thanh âm nhịn không được tưởng nói điểm cái gì ngươi như thế nào còn không ngủ ngủ không được là tưởng hắn sao sẽ tưởng hắn sao lâm thừa dịch không dám hỏi lâm lão sư ngươi ngày mai khi nào đi a buổi chiều ba giờ ta đây đi đưa ngươi còn có đại hoa cùng nha nha cũng cùng đi đưa đưa ngươi ân Đột nhiên liền không biết nên nói những gì. An ca không biết chính mình là khi nào ngủ. Lại tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Lâm Thừa dịch không có đánh thức hai đứa nhỏ, mà là trước đi xuống chuẩn bị cơm sáng. Chờ hắn bưng mâm tiến vào, An ca cùng hai đứa nhỏ đã mặc chỉnh tề, ngồi ở trên giường ý cười doanh doanh mà nhìn hắn đẩy cửa đến gần. Lâm lão sư, chúng ta buổi sáng đi chơi đi. Hảo. Bởi vì chuẩn bị đi chơi, bọn nhỏ ăn thức mau, hương phấn mà đến không được. An ca cự tuyệt vương phú đi theo. Rốt cuộc bọn họ một nhà nơi nơi ngọt nhạt, hắn cô đơn mà một người tính sao lại thế này. Khách sạn vị trí vừa vặn ở trung tâm thành phố, quanh thân cung tiêu xã gì đều ly phi thường gần. Nàng mang theo người đi vào cấp nam nhân chọn mấy bộ trang phục, có điểm quý, lâm thừa dịch không muốn mua, nàng sảng khoái thanh toán tiền lôi kéo người liền đi. Lại cấp nam nhân sửa chữa một chút thật dài đầu tóc. Trạm cuối cùng, An ca mang theo người một nhà đi vào trụ ảnh quán. An ca đem trong tay chuẩn bị tốt âu phục nhét vào trong tay hắn đẩy hắn đi vào thay quần áo mà nàng chính mình còn lại là mang theo hai đứa nhỏ đi vào một cái khắc phòng thay quần áo lâm thừa dịch đan mặc câu phục ra tới thời điểm đem chụp ảnh quán tiểu mội mội đỏ bừng mặt túi đầu vẫn luôn không dám nhìn hắn hắn nhìn chăm chăm ảnh nhìn không chớp mắt thằng đến an ca nắm hai cái hoa hoa đi ra một thân màu rượu đỏ sườn xám đem nàng trước đột sau kiểu dáng người bày ra vô cùng nhỏ nhuyễn trắng non như tuyết làng da tóc đuôi ở sau đầu lộ ra tinh xảo ngũ quan cùng hắn yêu nhất cặp mắt đào hoa kia hắn tầm mắt đi xuống đôi mắt định ở nàng hành tẩu khi trong lúc lơ đãng lộ ra càng chân thon dài không chứa một tia thịt thừa bạch lóa mắt khống chế không được liền tưởng tượng tới rồi này hai chân nếu có thể vượt ở chính mình trên eo người chảy máu mũi. angka vài bước tiến lên lôi kéo người ngồi xuống nắm hắn cái mũi làm hắn cúi đầu lâm thừa dịch vẫn luôn nhìn nàng không muốn chớp mắt vài phút sau angka ôm đại hoa lâm thừa dịch ôm nha nha ở sư phó nhắc nhở hạ chụp được bọn họ đệ nhất chương ảnh gia đình Lúc sau An Ca cùng Lâm Thừa Dịch hai người đơn độc chụp một trường, hai đứa nhỏ đơn độc cùng nhau chụp một trường. An Ca lánh hải tử ở cửa đám người, Lâm Thừa Dịch đột nhiên trở về tìm thứ gì? Người đang tìm cái gì? Không có gì. An Ca nhún vai không lại truy vấn, dù sao nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. L-E-O-S-I-N-G Phần 29 Đệ 29 chương ta tưởng cùng ngươi yêu đương Buổi chiều, ga tàu hỏa Đám đông chen trúc tùy ý có thể thấy được dẫn theo túi da dáng người. Lâm thừa dịch đan mặc sơ mi trắng hắc quần một tay ôm nha nha một tay gắt gao mà nắm An ca, đại hoa hoa ở An ca trong lòng ngực biểu tình người hoài, vương phú đại huynh đệ tắc yên lặng mà dẫn theo bao vây theo ở phía sau. Vài người hoàn toàn là bị đám người đẩy đi phía trước đi. Thẳng đến một góc, nhân tài thiếu chút. Lâm thừa dịch. An ca. Hai người không hẹn mà cùng mà mở miệng, lại đồng thời tạm dừng, chờ đối phương trước nói. Cuối cùng vẫn là Lâm thừa dịch trước mở miệng Nhớ rõ viết thư cho ta, còn có khác đã quên học tập, lần sau ta trở về sẽ khảo sát ngươi. Lâm thừa dịch dừng lại bước chân, xoa nhẹ hạ An ca đầu, túi đầu nhìn nàng trong ánh mắt rõ ràng liền có không tha. Chính là hắn cũng có chính mình sứ mệnh, cần thiết đi hoàn thành. Hảo. An ca rất nhiều lần há mồm tưởng nói điểm cái gì, nhưng tới rồi bên miệng cũng chỉ dư lại một chữ hảo. Ba ba, nhà nhà sẽ tưởng ngươi. Ghé vào Lâm thừa dịch trên vai khóc đủ rồi nha nha hồng con mắt phủng hắn mặt hôn một cái tiểu nại âm nghẹn nào ba ba cũng sẽ tưởng nha nha tưởng đại hoa còn có tưởng nàng an ca từ trên tay hắn tiếp nhận nha nha một lớn hai nhỏ đều nhìn chăm chú vào lâm thừa dịch dần dần đi xa an ca trong lòng đột nhiên liền cảm thấy vắng vẻ lâm thừa dịch thực đi mau đến kiểm phiếu chỗ ở vào cửa trước cô ý dừng lại quay đầu lại nhìn mắt đại hoa nghẹn một đường rốt cuộc không nhịn xuống khóc lóc hô ba ba nha nha nguyên bản ngừng nước mắt cũng nháy mắt vỡ đê an ca trong lòng không dễ chịu Thật sự vô tâm tình an ủi hai đứa nhỏ. Lâm thừa dịch chiều bên này phất phất tay, xoay người. Liền tại đây một khắc, An ca bỗng nhiên liền nghĩ thông suốt. Nàng coi trọng Lâm Lão sư. Nàng đem hai đứa nhỏ nhét vào vương phú trong tay, nhanh chóng mà đẩy ra đám người vọt tới Lâm thừa dịch trước mặt. Cái gì cũng chưa nói lôi kéo hắn liền chạy. Lâm thừa dịch kinh ngạc mà đuổi kịp nàng bước chân, theo bản năng mà che chở nàng, không cho những người khác đụng vào trên người nàng. Thoáng nhìn một góc nàng nhanh chóng mà đem người đẩy mạnh đi để ở trên tường nhón mũi chân đôi tay chống ở hắn lô hai bên nhìn hắn một cái như cũ cái gì cũng chưa nói ở hắn nghi hoặc trong ánh mắt hung hăng mà hôn đi lên lâm thừa dịch đồng tử phóng đại tim đập có trong nháy mắt đình chỉ ngay sau đó lại thịt thịt thịt mà nhảy lại cấp lại tàn nhẫn hắn nhĩ sau căn dần dần mà bò lên trên mây đỏ hầu kết lăn lộn lòng bàn tay nhịn không được nắm chặt lại chậm rãi bông ra lâm thừa dịch rũ mắt an ca nhắm mắt lại nồng đậm cong vút lông mi run nhẹ nhẹ nỗ lực lại vụng về ở hắn trên môi không ngừng thử chỉ cảm thấy hảo đáng yêu a chính là quá ngu ngốc bởi vì hắn không phối hợp an ca trên mặt bắt đầu hiện ra bực bội nhíu lại mi liền bắt đầu loạt gặm lâm thừa dịch rất nhiều lần đều bị cắn không đau nhưng là khó chịu hắn không khỏi mà cười nhẹ an ca ta tờ mờ ở động tình, không cầu ngươi đáp lại một chút tốt xấu cấp cái cảm động cũng đúng a ngươi cười lão nương đều thân không nổi nữa an ca banh mặt rời đi bờ môi của hắn nhớ tới kế hoạch của chính mình cố nén cảm thấy thẹn cảm giác nói ra đã sớm chuẩn bị tốt lời kịch a nam nhân đáng chết mỹ vị lâm thừa dịch nhướng mày hắn chờ mong nàng lại có thể nói ra cái gì kinh thế hai tục nói tới an ca nuốt hạ nước miếng có chút khẩn trương tổng cảm thấy trong không gian thư giống như có chút không thích hợp nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên nàng khơi màu hắn cảm sau đó nhịn không được lót chân lại lót chân ân thân cao không đủ a lâm thừa dịch nhấp ý cười chủ động khúc chân thân mình đi xuống vừa vặn ngừng ở so nàng lùn nửa cái đầu vị trí ngẩng đầu nhìn chăm chú vào chính mình thần minh an ca vừa lòng tà mị cười mang theo ba phần lương bạc hai phần châm biếm cùng bốn phần không chút để ý lại lần nữa chậm rãi khơi màu hăng cằm bá tổng thức lên tiếng nam nhân ngươi nơi này nơi này còn có nơi này đều là của ta lâm thừa dịch ánh mắt đi theo tay nàng chỉ từ hai mắt của mình đi xuống trải qua miệng mình cổ ngực từ từ lâm thừa dịch bắt lấy nàng tiếp tục đi xuống tay an ca vi lăng lùi về tay nội tâm hoảng đến một đám khu cho nên ngươi cũng là của ta hiểu trong sách biểu thị công khai song chủ quyền sau đều đi riêu giường nàng không cần cầu như vậy kính bạo chỉ cần cấp cái đáp lại là được a nàng chờ mong nhìn hắn nhưng mà nam nhân trầm mặc nhấp môi buông xuống mặt mày hoàn toàn nhìn không ra ý gì chỉ có lâm thừa dịch chính hắn biết hắn lòng bàn tay kỳ thật đã đổ mồ hôi Trong lòng có chỉ tên là An ca mai con đang ở bên trong đấu đá lung tung, hoàn toàn không chịu hắn khống chế. An ca thở dài, sách cấm quả nhiên không đáng tin cậy Hây tui, loại này thời điểm vẫn là dựa nàng chính mình đi. An ca đứng dậy sửa sang lại hảo quần áo, lui ra phía sau vài bước một lần nữa đứng ở trước mặt hắn, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt, mở miệng, lâm thừa dịch, ta tưởng cùng ngươi yêu đương, ngươi đáp ứng sao. Xong rồi, lâm thừa dịch biết chính mình tài hắn rốt cuộc nhịn không được một tay đem người kéo vào trong lòng ngực đầu để ở nàng trên vai khỏe miệng giơ lên nhẹ giọng nói lâm thừa dịch nói hắn thích an ca ngươi nói an ca muốn hay không cho hắn một cơ hội an ca hưng phấn mà ôm chặt hắn eo, không chút do dự gật đầu sợ hắn nhìn không thấy nàng lớn tiếng hôm một câu hảo lâm thừa dịch ôm an ca cười cùng cái hải tử dường như sang sảng tiếng cười lệnh an ca mỹ tư tư an ca ta dạy cho ngươi như thế nào hôn môi được không Dứt lời ở nàng ngây người chung bám trụ nàng cái gãy thân đi xuống. Thật lâu sau, hai người ở nhà ga loa thanh thúc dục hạ lưu luyến không rời mà cáo biệt. Vương Phú bên này thật vất vả hống hảo hai đứa nhỏ, cảm giác tâm hảo mệt. Hắn vẫn là trở về cùng tương lai tức phụ hảo hảo nói nói, hai tử có thể không cần liền từ bỏ đi. ngẩng đầu liền thấy lâm thừa dịch xuân phong đắc y đầy mặt hồng quang mà nắm an ca đi tới. Nhìn náo nhào rình dính, dính hai người, Vương Phú chỉ cảm thấy cay đôi mắt. Ném xuống hoa hoa lén lút làm sự Đây là người làm việc. Nha nha cùng đại hoa kích động mà xông lên đi ôm lấy lâm thừa dịch, cho rằng mụ mụ đem ba ba mang về tới. Kết quả ba ba vẫn là đi rồi, bọn nhỏ hủy khuất bẹp miệng, chính là bọn họ đáp ứng rồi ba ba không khóc. Bữa tối, An ca mang theo hai đứa nhỏ ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, Vương Phú cũng ở. Nàng khai thư giới thiệu không thể tại đây lâu đái, cho nên cần thiết đến trở về. Nàng tưởng hôm nay cùng hắn gõ định hợp tác sự tình. Hai người đều biết hôm nay này bữa cơm có ý tứ gì. Vương phú cảm thấy dù sao cũng liền đi ngang qua sân khấu thôi, kết quả liền như vậy đi, vì thế hắn bình tĩnh mà ăn cơm. An ca còn lại là chuyên tâm mà chiếu cố hai đứa nhỏ. Tới phía trước An ca cố ý cho chính mình cùng hai đứa nhỏ một lần nữa thay đổi kiện quần áo, đảo không phải đôi mắt danh lợi, chỉ là không nghĩ bọn nhỏ tự ti, cảm thấy chính mình cùng người khác không giống nhau. Trên bàn cơm thực ăn tĩnh, An ca cùng Vương phú ai cũng chưa mở miệng đề hợp tác sự, thẳng đến cơm ăn không sai biệt lắm, Vương phú mới mở miệng nói thẳng ra bản thân quyết định. Tẩu tử, như vậy, ngươi cùng ta làm buồn bán đâu, ta cũng không lô đối lại ngươi, về sau chỉ cần ngươi tham dự, phàm là kiếm tiền liền chia đôi. Bồi theo ta tới, thế nào, huynh đệ đủ ý tứ đi ha ha ha. Tam thất phân. Không được không được, nói như thế nào ngươi cũng là ta đại ca người. Người tam ta bảy. Cái gì? L-E-O-S-I-N-G Phần 30 Chương 30 Hợp tác vui sướng Vương Phú thiếu chút nữa cho rằng chính mình ngay lầm. Có một chút liền đứng lên khiếp sợ mà nhìn đối diện nữ nhân. Người cũng thật sẽ nói cười, ha ha. Vương Phú cảm thấy An ca ăn uống quá lớn. Thật dám nói a Vương Phú thật thế lâm đại ca ánh mắt sốt ruột, nữ nhân này như vậy không biết đủ để sau còn không biết sẽ như thế nào đắc tội với người đâu. Ta không có nói giỡn, ta thực nghiêm túc. Vương Phú trầm mặc trong chốc lát, xem ở lâm thừa dịch mặt núi thượng, quyết định tiếp tục lui một bước, bốn sáu, ngươi sáu ta bốn. An ca, mọi việc một vừa hai phải. Ý ngoài lời, ngươi lại được một tức lại muốn tiến một thức hắn liền không làm, cái nào lâm thừa dịch tới đều không dùng được. An ca nghe hiểu, nhưng nàng không để ý. Mắt thấy vương phú liền phải hắc mặt xoay người chạy lấy người, nàng lúc này mới ngự khí không nhanh không chậm mà tiếp tục. Ngồi, chớ nghe xong ngươi lại quyết định muốn hay không tham dự, như thế nào. Đại hoa thấy mụ mụ bọn họ muốn nói sự tình, lo chính mình từ băng ghế thượng trượt xuống dưới, sau đó dắt nha nha, hai người an tĩnh mà chạy đến cách vách bàn đi chơi. An ca xem người liền ở mí mắt phía dưới cũng liền theo bọn họ đi cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Vương Phú thấy nàng một bộ định liệu trước bộ dáng, nửa tin nửa ngờ ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm An ca, tưởng từ trên mặt nàng tìm được chẳng sợ một tia chột dạ biểu hiện, đáng tiếc từ đầu tới đuôi đều không có. An ca gọi tới người thu thập cái bàn, lại điểm một hồ nhiệt nước sôi, cùng một ít điểm tâm linh tinh ăn vặt, làm người chuẩn bị hai phần, một phần đưa đến oa oa nhóm kê bàn. Đại hoa cùng nha nha rõ ràng nghe thấy được mụ mụ thanh âm người hì hì xong tới ôm lấy nàng tỏ vẻ cảm tạ, rồi sau đó không đợi An ca phản ứng liền đi rồi. Hai cái tiểu nhân tay nắm tay, ngoan ngoắn mà trở lại cách vách bàn ngồi xong. Nha nha ăn mặc màu trắng váy bồng, mang theo đỉnh đầu bạch mũ vành nón có một vòng lụa trắng, trên chân là một đôi tiểu giày da, đại hoa một kiện sơ mi trắng ngắn tay thêm một cái thiên lam sắc móc treo quần đùi, trên đầu đỉnh đầu màu đen mũ, trên chân đồng dạng là một đôi tiểu giày da. Hai cái tiểu nhân đều lớn lên phi thường tính xảo. Đặc biệt là nha nha cởi rộ lên còn có hai cái tiểu má lún đồng tiền, nhưng đem tiệm cơm một đám a di nhóm manh hỏng rồi. Phía trước hai người ở ăn cơm các nàng cũng không hảo thấu đi lên, lúc này nhãi con ăn được hơn nữa ra trưởng cũng không ở, chính hợp các nàng tâm ý A. Nhìn không được liền đi lên cùng nhãi con đáp lời, sau đó phát hiện hai đứa nhỏ đều hảo ngoan hảo hiểu chuyện hảo có lệ phép A. An ca thấy, bất quá chưa nói cái gì. Vài phút bộ dáng cha cùng điểm tâm liền đều lên đây trà chính là một cái thổ ấm trà trang khó giữ được ôn điểm tâm chính là mấy khối mật rắc cùng mấy khối trứng gà bánh mật rắc là ngọt dụng răng cái loại này an ca nếm một khối liền ăn không vô vương phú đối này đó cũng không có hứng thú hắn nhịn không được liền thúc giục an ca chạy nhanh nói từ từ vương phú liền như vậy nhìn đối phương từ trong bao đào một hồi lấy ra hai cái tiểu mà tinh xảo lưu ly sắc cái ly một vại nhìn không ra gì thẻ bài lá trà an ca mở ra trà vại xem xét ân thực hảo Không múc mèo. Nàng trực tiếp bắt một phen ném vào trong ấm trà quơ cơ, Thực mau một cổ phi thường thanh đạm dễ ngửi hương vị phiêu tán khai. Vương Phú ngồi gần, trước tiên đã nghe tới rồi, hắn chỉ cảm thấy chính mình mấy ngày liền tới buôn ba mệt nhọc cảm nháy mắt biến mất, thân mình nhẹ nhàng thật nhiều. Hắn nhịn không được thật sâu mà hít vào một hơi. Khách sạn người tựa hồ cũng nghe thấy được này cổ không giống bình thường hương vị, đáng tiếc loại này cảm giác phi thường đạm, thật sự tìm không ra phát ra vị trí. Khách sạn lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, bất đắc dĩ chỉ có thể nhiều hút mấy khẩu quá đủ nghiện. Bên này An Ca cười khe đem trà đẩy đến Vương Phú trước mặt, nếm thử. Không cần. Vương Phú cảm thấy đối phương ở hối lộ hắn, nhưng hắn là cái loại này người sao. An Ca cũng không ngại, mà là châm trước một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại sinh ý như thế nào? Nói sinh ý, nói thật, An Ca này vẫn là lần đầu tiên, mặt thế ai nắm tay đại ai chính là đạo lý. Cho nên nàng căn bản liền không cần đi nói chuyện gì, bất quá nàng biết, từ lúc bắt đầu liền nắm giữ quyền chủ động người như thế nào cũng sẽ không mệt đi nơi nào. An ca nâng trung trà lên ưu nhãm mà nhấp hai khẩu, rất khó nhìn ra một cái thôn phụ sẽ có như vậy một mặt. Nàng không có cấp đối phương tự hỏi đáp lại thời gian, mà là ngay sau đó nói. Hẳn là con hành, bằng không ngươi cũng sẽ không liền như vậy mở ra xe con nơi nơi chạy. Vương Phú nhấp môi, hắn hiện tại đi ra ngoài ai thấy không được nói câu kẻ có tiền. Nhưng ai còn sẽ ngại tiền nhiều đâu, húng chi vẫn là từ nhỏ nghèo lại đây, nhiều ít có điểm tổng cảm thấy tiền không đủ liền không an toàn cảm giác. Người hiện tại mỗi ngày nơi nơi chạy cũng cũng chỉ có thể thu được như vậy điểm đồ vật, cuối cùng có thể kiếm tiền cũng cũng chỉ đến này, liền không nghĩ làm phiếu đại. Có ý tứ gì? Vương Phú cảm xúc hoàn toàn bị nàng sở dẫn đường. An ca đốn hạ, tiếp tục nói, ta có rất nhiều cái này, nhưng không như vậy nhiều thời giờ, cho nên ta yêu cầu một người giúp ta. An dính ước ngón tay viết xuống lương thực hai chữ. Nàng muốn làm sinh ý, nhưng không phải cùng vương phú giống nhau giữa buôn đi bán lại kiếm trung gian trên lệch giá. Như vậy lợi nhuận không gian là rất lớn, tiền cũng có thể kiếm được không ít, nhưng là này không phải nàng muốn. Hơn nữa thứ này yêu cầu nơi nơi chạy tới khảo sát, hai cái nhãi con còn nhỏ nàng cũng không rời đi. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một bút tài chính khởi đầu vì này sau sự nghiệp làm trải chăn, mà vương phú chính là thực tốt hợp tác đồng bọn. Hắn có thể giúp nàng nhanh chóng tiêu đi ra ngoài đổi thành tiền mặt. Đến nỗi vì cái gì lựa chọn lương thực, đó là bởi vì thiếu A. Người thành phố tuy rằng có tiền, nhưng phiếu gạo mỗi tháng đều là cố định, dùng xong liền không có, muốn lại mua cũng chỉ có thể đi chợ đen. An ca phía trước cũng nghĩ tới đi chợ đen, nhưng này không phải còn không có tới kịp liền gặp gỡ một cái có sắn sức lao động sao. Vương Phú cũng không có một ngụm đáp ứng, mà là cẩn thận hỏi rõ ràng. Nhiều ít. An không có nói ra chuẩn sắc con số mà là hỏi một câu, ngươi yêu cầu nhiều ít. Ta muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Đương nhiên, chính là nhắc nhở ngươi đừng quá lòng tham, vạn nhất nện ở chính mình trong tay liền không hảo. Vương Phú Minh Bạch An cao ý tứ, do dự một hồi, rồi sau đó mới lựa chọn đánh cuộc một phen, cắn răng nói, hành, ta liền tin ngươi một hồi. Này quan trọng nhất một bước đều đáp ứng rồi, kia kế tiếp liền rất dễ dàng. Hai người như vậy thứ hợp tác chi tiết cẩn thận mà gõ định hảo sau. An ca xoay người từ trong bao quần áo tiếp tục một trận đảo, thực tế từ trong không gian đem đã sớm chuẩn bị tốt hiệp ước lấy ra tới, đưa cho vương phú. Vương phú tiếp nhận nghi hoặc mà nhìn lướt qua, kinh ngạc mà nhìn An ca nói, ngươi đã sớm chuẩn bị tốt. Ngươi như thế nào biết ta liền nhất định sẽ đáp ứng đâu? Ngươi đáp ứng rồi không phải sao? Hai người nhanh chóng ký tên một người một phần thu hảo. Sinh ý nói xong rồi, vương phú đột nhiên liền không biết nói cái gì đó, tâm tình phức tạp, hắn không nghĩ tới An ca một nữ tử lợi hại như vậy. Đối với kế tiếp sinh ý tràn ngập tin tưởng, hắn thật may mắn chính mình không có từ bỏ. Hợp tác vui sướng. Anga ca cười tủm tỉm mà nhìn trong tay hiệp ước, thực vừa lòng. Hợp tác vui sướng. L-E-O-S-I-N-G Phần 31 Trường 31 Bác Giang Vương Phú lúc này gấp không chờ nổi mà bưng lên trước mặt trà một ngụm uống cạn, cảm thấy mỹ mãn mà chép chép miệng, chỉ cảm thấy dư vị vô cùng tâm tình thoải mái. Hương vị phi thường đặc biệt. Vương Phú không biết hình dung như thế nào. Hắn môi hết cõi lòng, cảm thấy chỉ có hai chữ tới hình dung này trà nhất chuẩn xác. Hào uống. Vương Phú kia say mê biểu tình, lệnh nàng hoài nghi bọn họ uống khả năng không phải cùng loại trà. An ca nhịn không được uống nữa một ngụm, cùng bình thường giống nhau tiên thuần một lành, chính là giống nhau hảo trà, không coi là cực hảo. An ca buông chén trà, lúc này mới chú ý tới đối phương vẫn luôn ở trộm ngắm kia vại lá trà, rõ ràng ở ngao ngoe rục dịch. Khoe miệng nàng chịu chịu, đem trong tầm tay lá trà đẩy đến trước mặt hắn. Cho ta. Cảm ơn, cảm ơn. Hắc hắc. Còn không đợi An Ca mở miệng muốn đưa, Vương Phú liền một phen để lại hướng chính mình trong lòng ngực mang, trên mặt không cấm lộ ra một cái phi thường đáng khinh tươi cười. Kiếm Thiên, nay trà đóng gói một chút lấy ra đi bán cho những cái đó kẻ có tiền, tuyệt đối có thể phiên vài phiên. An Ca không biết hắn suy nghĩ gì, chỉ đương đối phương thực thích uống trà. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Vương Phú ở lúc sau mới có thể nhấm nháp đến đủ loại danh trà, có điểm thậm chí nghe cũng chưa nghe qua bản liền không đến bán. Hắn cũng dựa vào này, đó chả ở trong giới hỗn hô mưa gọi gió. Đương nhiên hắn hiện tại còn không biết, chính ông kia trả lại cười vui vẻ, mặc sức tưởng tượng như thế nào mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. An ca cảm thấy cay đôi mắt liền phải đứng dậy cáo từ, Vương Phú một giây dừng biểu tình, cùng nàng thương lượng một chút khi nào giao hàng, cuối cùng trải qua An ca suy nghĩ cặn kẽ muốn năm ngày thời gian đi chuẩn bị. Hai người ước định hảo năm ngày sau xem hóa, 1000 cân lương thực tốt nhất vẫn là lương thực tinh. An ca chưa nói nhất định, nàng trong không gian lương thực là lúc trước toàn bộ hoa hạ căn cứ một năm thu hoạch, tự nhiên không ngừng này đó, nhưng nàng chỉ nói sẽ tận lực gom góp. Vương Phú cho nàng một số tiền, làm giai đoạn trước mua lương đầu tư, chờ kiếm tiền liền trước đêm này tiền còn cho hắn, giữ lại bọn họ hai người tam thất phân. An ca tiếp được, tay nhỏ hướng trong túi một xùy, liền thu vào không gian, ý thức vừa động, liền đã biết tổng cộng có bao nhiêu. Vương Phú rất thật thành một người. Không có bởi vì An Ca lần đầu tiên làm buôn bán liền cảm thấy nàng hảo lựa, liền lừa gạt nàng, mà là sợ nàng không hiểu, đem mỗi loại lương thực giá cả đại khái ở cái gì giới vị đều nói cho nàng lúc sau, làm nàng chính mình châm trước thu mua loại nào. Không có việc gì, tự nhiên phải chạy lấy người, An Ca thanh toán tiền nắm hai đứa nhỏ trở về khách sạn, tính toán ngày mai buổi sáng lại đi đi dạo, rốt cuộc thật vất vả mới đến một hồi huyện thành. Vương Phú vốn dĩ tưởng đuổi kịp hỗ trợ đề đồ vật, bất quá bị nàng cự tuyệt, hắn cũng không bắt buộc. Vui tươi hớn hở mà ôm lá trà đi rồi, cùng nàng nói tốt ngày mai buổi chiều tới đón các nàng trở về. Ngay hôm sau, An ca mang theo hai đứa nhỏ ăn qua bữa sáng liền đến chỗ xem, nhìn đến cái gì đều cảm thấy mới lạ. Lúc này đột nhiên một tiếng vang lớn phanh, nha nha cùng đại hoa đều bị dọa nhảy dựng, sợ hãi mà xúc đến An ca sau lưng, gắt gao mà ôm nàng chân. Nhưng mà An ca phát hiện ven đường chơi đùa bọn nhỏ lại hưng phấn mà hướng về nhà, ngay sau đó nhân thủ dẫn theo một túi đồ vật lại lần nữa lao tới chạy hướng một khắc con phố, An Ca khoát đem Nha Nha cùng Đại Hoa bế lên tới, cũng hướng tới thanh âm truyền ra vị trí đi đến, chờ bọn họ đến thời điểm, nơi đó đã vây quanh một đám người, phần lớn đều là tiểu hải tử. Nha Nha cùng Đại Hoa cũng không hề sợ hãi, ngược lại chủ động yêu cầu đi xuống muốn xem. An Ca nắm bọn họ đến gần, mới biết được đây là bán bắp giang tới, chính là thanh âm kia tuyệt, cách một cái phố đều nghe rõ ràng. Hai đứa nhỏ mắt trông mong mà nhìn, tuy rằng rất muốn ăn nhưng là lại rất hiểu chuyện không để. Rốt cuộc bọn họ trên tay không có bắp cùng mặt mang. An ca không thể gặp bọn họ dáng vẻ này, tiến lên cùng trong đó xếp hàng một tiểu hài tử thương lượng. Nghĩ nhiều cho hắn điểm tiền từ hắn kia mua điểm bắp cùng mặt mang. Kia tiểu hài tử vừa thấy năm đồng tiền, đều có thể mua thật nhiều thật nhiều đường. Một ngụm liền đáp ứng rồi, sợ nàng hối hận, lập tức đem trong tay đồ vật toàn đưa cho nàng sau cầm tiền liền chạy. Thức mau, liền đến viên an ca. Bắp giang sư phó tiếp nhận trên tay nàng làm bắp. Đảo tiến nổi sau đó mở ra một cái tiểu giấy bao đem một chút màu trắng bột phấn thêm đi vào ăn ca cũng là sau lại mới biết được kia bột phấn là đường hóa học kia sư phó một bên riêu nổi còn muốn một bên dương kéo gió hai tay không nhàn rỗi còn muốn thường thường hướng bếp lò thêm than đá cũng muốn thường thường hướng than đá thùng bên trong thêm chút thủy đại khái mười lăm phút tả hữu sư phó tay cầm tốc độ bắt đầu chậm lại thẳng đến hắn dỡ xuống áp lực nổi xoay người lấy ra một cây côn sát dùng côn sắt một vòng một vòng riêu khai chốt mở Lúc này, sư phó đứng lên, xách theo nổi, đi hướng trang bắp giang dây lương. Trang bắp giang túi hình dạng thực đặc biệt, là một cái rất dài rất dài túi tử. Túi khẩu là một cái hình tròn cao su ống, trung gian còn có một đoạn là lồng sắt tử. Sư phó kéo qua túi, đem nổi xách lên tới nhét vào cao su ống. Cái này động tác chính là một cái mệnh lệnh, mọi người đều lập tức che lại lỗ thai lui về phía sau. An ca thấy thế, che lại hai hải tử lỗ thai. Chỉ thấy sư phó dùng sức một cậy. Phát một tiếng vang lớn, một cột sóng nhiệt từ áp lực trong nồi lao ra, bắp rang xông thẳng tiến. Cái kia thật dài túi, sau đó chính là mùi hương khuyết tán mở ra. Hai hải tử vội không ngừng xông lên đi, thu nhà mình này một nồi bắp rang. Lại nói tiếp cái kia túi thực dơ, liền ném xuống đất, nhưng là không ai cảm thấy có cái gì vấn đề. An ca cũng sẽ không ở thời điểm này nói cái gì đó khiến người chán ghét. Nói nữa, không sạch sẽ ăn không bệnh. Loại này truyền thống công nghệ bắp rang cùng nàng ở mạn thế ăn đến đều không quá giống nhau. Mặt thế là nổ tung hoa, mà cái này còn lại là viên, hương vị càng là giữ lại bắp nguyên thủy nguyên vị, phi thường hương thả giòn. An ca ôm nha nha cùng đại hoa liền ngồi ở ven đường lề đường thượng ăn, hai chỉ tiểu thủ thủ thường thường mà rôi đến miệng nàng biên, nàng đều ai đến cũng không cự tuyệt, mỗi lần khích lệ ăn ngon. Liên như vậy điểm, thực mau liền ăn xong rồi, nha nha liếm liếm tay nhỏ, chưa đã thèm, thăm dò phát hiện cái kia du thường đã chọn đồ vật đi xa. Nàng nhịn không được biểu đạt một chút tâm tình của mình. Mũ mũ. Ăn ngon. Về nhà mụ mụ lại làm cho các ngươi ăn. Bắp răng cũng không phải thế nào cũng phải dựa như vậy công cụ, chính mình ở nhà là có thể làm. An ca cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể về nhà chính mình làm cấp bọn nhỏ ăn. Nha nha cùng đại hoa nghe thấy được, đều kinh hỉ mà nhìn nàng, đôi mắt bờ lỉnh bờ lỉnh mà nhào vào An ca trong lòng ngực, hôn nàng một ngụm, thanh âm vang rội thanh thúy, cảm ơn mụ mụ. An ca sờ soãng hai người đầu nhỏ, mang theo bọn họ hồi khách sạn nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều An Ca đem Vương Phú tốn ra tới, chính mình ngồi trên đi, quá đủ nghiện. Nàng thích xe, không gian bắt được chiếc xe không có mấy ngàn cũng có thượng trăm loại thả bảo tồn hoàn mỹ xe hình. Chỉ tiếc không thể thả ra, xem ra nàng đến nhanh hơn tiến độ kiếm tiền. Bằng không mấy thứ này đều không dùng được liền phế đi a. Vương Phú, khiếp sợ. Nàng rốt cuộc còn có cái gì là sẽ không. Như thế nào như vậy ngữ bức, liền xem hắn khai một hồi liền học được. L-E-O-S-I-N-G Phần 32 chương ba mươi hai về nhà phong ba bất quá an ca chỉ khai một đoạn ngắn khoảng cách liền đem tư thế quyền trả lại cho vương phú dứt bỏ rồi lúc ban đầu mới mẹ cảm nàng liền không có hứng thú nàng cảm thấy vẫn là toàn tự động trí năng ô tô muốn càng thoải mái thể nghiệm cảm càng bổng an ca đem xe ngừng ở ven đường cùng vương phú đổi vị trí ngồi xuống tiến ghế sau nha nha cùng đại hoa liền nhào lên tới ôm lấy nàng mụ mụ ngươi thật lợi hại lái xe thật ngầu a ân ơn. mụ mụ khóc Phía trước một câu là Đại Hoa nói, mặt sau một câu là Nha Nha không cần suy nghĩ liền tiếp thượng cầu vồng thí. An cười cười cảm tạ bảo bảo khích lệ. Nàng cảm thấy, Nam Hải tử mặc kệ tuổi lớn nhỏ trời sinh đều đối xe không hề sức chống cự, tựa như Đại Hoa. An có chú ý tới, vương phú đồng chí tới đón bọn họ ngày đó, tiểu hài nhi thấy xe kia một khắc liền hoàn toàn rời không ra hai mắt của mình, hắn thích cùng khát vọng đều mau thành thực chất hóa. Mà Nha Nha còn lại là ở ngay từ đầu tò mò qua liền không hề nghĩ xe. Chờ vũ hiên trưởng thành mụ mụ đưa ngươi. Có người ngoài ở, An ca chưa bao giờ kêu hai hải tử nhũ danh, mà là cho bọn hắn tôn trọng. Thật sự sao? Thấy An ca gật đầu, hắn nhịn không được nhảy lên. An ca lập tức đem hải tử ôm lấy, hoan trách nói, ngồi xe cũng không thể như vậy. Ta sai rồi mụ mụ đại hoa che lại khái đau đầu, nếp miệng cùng An ca nhận sai. Sau đó từ An ca trong lòng ngực chui ra tới, tập ở phía trước hai cái chỗ ngồi trung gian ló đầu ra hướng vương Phú xin lỗi. Thúc thúc, thực xin lỗi. Hiên Hiên rất cao hứng, lần sau sẽ không. Bởi vì lập tức muốn đi đi học, cho nên hai đứa nhỏ mỗi ngày đều ở luyện tên của mình. Hiện tại đại hoa không chỉ có biết chính mình kêu lâm vũ Hiên, còn có thể độc lập hoàn chỉnh mà viết ra tới đâu. Vương Phú không thèm để ý cười cười, không có việc gì. Hiên Hiên, chờ ngươi về sau trưởng thành, Vương Thúc cho các ngươi mua chiếc hảo xe. Ta này xe không được, quá phá. An ca nhịn không được ở trong lòng gật đầu, ân, đích xác có điểm phá. Vương Phú này chiếc xe trên thực tế là từ người khác kia mua tới, xì có hẹn, có điểm cũ nát, nhưng là còn có thể khai. Giống làm bùa vừa ý nhỉ cũ tặc lợp tờ 400, chế rô lẹt chế véo lẹt 454 LC6 như vậy siêu xe, hắn tuy rằng mua không nổi nhưng hắn có thể ngẫm lại à. Vương Thúc cho ngươi kia cái gì Lan Cơn Nhi? Nếu không trệ rô lẹt cũng đúng. Kia xe có thể so ta này đẹp nhiều. Còn như bức? Ta cùng ngươi giảng. Trên thực tế Vương Phú căn bản liền chưa thấy qua. Nhưng chút nào không ảnh hưởng hắn khoác lác, nghĩ đều là xe hẳn là lớn lên đều không sai biệt lắm đi. Hai đứa nhỏ mãn nhãn sùng bái mà nghe, đại hoa thật sự vô pháp tưởng tượng, hắn cảm thấy này chiếc xe đã là tốt nhất. Hắn ở trong thôn cũng chỉ gặp qua máy kéo, thanh âm xảo lỗ thay còn điên, này xe liền sẽ không. Vương Phú Dư Quang ngó thấy hai hài tử biểu tình, phi thường thỏa mãn, tâm tình cực hảo, chỉ là nhìn đến ăn ca một chút cũng không thay đổi biểu tình có chút kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ đương nàng hoàn toàn không nghe hiểu hắn đang nói chút cái gì, rốt cuộc An ca lại không tiếp xúc quá. Hoàn toàn không nghĩ tới hai đứa nhỏ vẫn luôn cùng An ca sinh hoạt ở bên nhau, nếu An ca đều nghe không hiểu, kia hai đứa nhỏ lại là sao lại thế này. An ca không chỉ có nghe hiểu, lại còn có được đến một kinh hỷ. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình trong không gian vừa lúc liền có kia hai loại xe tiểu dáng. Kia quá đoạn thời gian lấy ra tới liền đến nỗi như vậy trói mắt. Dọc theo đường đi bởi vì có Vương Phú cùng hai đứa nhỏ không ngừng nói chuyện thiếm, một chút cũng không có cảm thấy buồn kẻ nhạt nhẽo Thực mau, bọn họ liền thấy sông nhỏ thôn một bài. Liền ở phía trước kia cây hạ đình đi. Vương Phú tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không cự tuyệt, theo lời ngừng ở kia. Anga xách sách lên bao trước mở cửa xuống xe, theo sau lại đem hai đứa nhỏ ôm xuống dưới. Đồ vật nhiều sao. Muốn hay không ta đưa các ngươi đi vào. Không cần, ngươi sấn thời gian còn sớm chạy nhanh trở về đi. Trên đường không có đêm đèn, nay ở nông thôn lộ cũng không phải cái loại này nhựa đường đại đường cái, cho nên buổi tối lái xe rất nguy hiểm. An ca làm hai đứa nhỏ cùng vương phú từ biệt sau liền một tay thêm một cái, chậm rãi đi hướng an ra. Bởi vì đi huyện thành đi rồi một chuyến, An ca đã có nguyên vẹn lý do cấp hai đứa nhỏ mà tốt, vì cái gì còn muốn ủy khuất hải từ đâu. Tự nhiên là cái gì đẹp thoải mái liền cấp hải Tử cái gì lạc. Đến nỗi vì cái gì muốn thu thập hải Tử quần áo, kia còn không phải bởi vì không gian đại. Không thu bạch không thu, cũng liền vây vây tay chuyện này. Hai đứa nhỏ bạch bạch lộn lộn, hơn nữa trong khoảng thời gian này An ca thường thường đổi đa dạng đồ uy, dưỡng ra một tầng thịt thịt, lại thay một kiện đẹp quần áo cùng tiểu dày ra, tiểu mũ dạ một mang, đem đại gia tâm đắn đo thỏa thỏa. An ca, đây là ngươi hai hài tử đi. Ai ra, này tiểu bộ dáng lớn lên quái nhận người đau. Một cái bạch béo bạch béo đại thẩm lôi kéo hai đứa nhỏ liền nhếch mặt, ngoài miệng hiếm lạ cái không ngừng. An ca nghi hoặc mà nhìn đại thẩm nàng không quen biết đối phương không nhớ rõ trương thẩm an ca lắc đầu liền phải mở miệng xin lỗi trương thẩm đột nhiên một phách chán ai ra nhìn ta này trí nhớ đã quên ngươi phía trước sinh bệnh nghe nói hảo lúc sau gì cũng không nhớ rõ trương thẩm giữ chặt nàng một bàn tay vỗ nhẹ an ca à thím kêu trương hoa quế ái nhân kêu lưu trụ chính là ta đội sản xuất lưu đội trưởng tức phụ nhi ngươi có việc a liền tìm ta nhưng nhớ kỹ nhớ kỹ cảm ơn trương thẩm ai tạ gì có gì nhưng tạ Trương thẩm xua tay không thèm để ý, hơn nữa nàng kia sang sảng tiếng cười lệnh An ca đối nàng ấn tượng càng tốt một ít. Thím ta vội đi, ngươi mau mang theo hải tử trở về đi. Ai ra, tiểu cháu ngoan, nãi nãi đi rồi trương thẩm ở trong túi móc ra hai viên trái cây đường nhét vào bọn nhỏ trong tay, sờ sờ bọn họ đầu, cuối cùng khen một câu. An ca, ngươi cấp hai hải tử trang điểm thật không sai, đẹp. Đại hoa cùng nha nha cũng không dám muốn, lễ phép mà chống đẩy. Trương thẩm lại nhét vào nha nha tùy thân con túi sách thấy nha nha còn tưởng ngóc ra tới còn cho nàng dựng lông mày giả vờ cả giận nói có phải hay không không thích mãi mãi nha nha tay cầm đường nhìn về phía an ca xin giúp đỡ an ca gật đầu ý bảo các nàng có thể nhận lấy sau đó dẫn đường bọn họ nói lời cảm tạng hiên hiên cùng dao dao muốn nói gì cảm ơn trương mãi mãi trương mãi mãi tai kiến ai trở về đi trương thẩm dứt lời liền đứng dậy hấp tấp mà đi rồi bước chân mại lại cấp lại đại an ca cũng nắm hải tử tiếp tục đi phía trước đi Dọc theo đường đi cũng gặp không ít người, đều khích lệ hai đứa nhỏ lớn lên đẹp, khen an ca sẽ dưỡng hải tử, dưỡng trắng trẻo mập mạp vừa thấy liền có phúc ca. Cũng có không ít người hỏi hai hải tử quần áo ở đâu mua, nàng đều nói là ở huyện thành mua. Những cái đó người vừa nghe liền lập tức bóp tắt ý tưởng. Huyện thành đồ vật đáng quý. Lại nói này xuyên trên người lại không phải ăn đồ vật, có gì quan trọng. Tức khác liền có người nhịn không được lôi kéo an ca khuyên đến, an ca à, không phải thím nói người. Đứa bé này một ngày một cái dạng, xuyên cái gì không phải xuyên, không cần thiết mua như vậy quý quần áo, lãng phí tiền. Có kia tiền còn không bằng nhiều mua điểm còn ăn cấp hài tử ăn, làm kia mặt ngoài công phu, hài tử lại ăn không được vô dụng. Đúng vậy đúng vậy, An ca, ngươi cấp nam hoa tử xuyên tốt như vậy liền tính, nhưng là nhà ngươi kia nha đầu đó chính là một bội tiền. L E O S I N G. Phần 33. Chương 33 An ca đánh người. Câm miệng. An ca hoác quay đầu nhìn chằm chằm mở miệng đại thẩm, ánh mắt lánh lệ mà cảnh cáo nàng, sẽ không nói cũng đừng mở miệng hạt tất tất. Ngày xưa kiêu ngạo quán Nô Lan lúc này thật sự bị An ca ánh mắt khiếp sợ, nhịn không được sau này lui một đi nhanh. Chờ phục hồi tinh thần lại lại cảm thấy chính mình không tiền đồ, nàng Nô Lan như thế nào sẽ bị một cái ngốc tử dọa đến đâu. Nô Lan cảm thấy chính mình thật mất mặt, ta cảm thấy người chung quanh đều ở cười nhạo nàng. Nàng muốn từ An ca trên người tìm về mặt mũi. Thím đó là người từng trải. Tự nhiên so ngươi phải hiểu được nhiều, nhà ai nữ hoa hoa không phải bồi tiền hóa. Sao nhà ngươi liền không cho người ta nói? Nô Lan bĩu môi, liếc mắt đứng ở An ca bên người nữ hoa hoa, lớn lên đẹp như vậy, lại tưởng tượng đến chính mình ra nha đầu gầy ba ba cả ngày âm u mặt, liền nhịn không được ghen ghét. Nha, ngươi dưỡng tốt như vậy, không phải là tính toán về sau gả đi ra ngoài đổi cái đồng tiền lớn đi. Nói ra nói càng khó nghe xong. An ca nhẹ nhàng kéo ra hai đứa nhỏ ôm lấy nàng chân tay nhỏ. Vài bước đi đến Nô Lan trước mặt. Nô Lan xoay người liền muốn chạy. Nàng không biết chính mình làm sao vậy. Dù sao nàng thấy An Ca đến gần. Theo bản năng mà liền tưởng xoay người chạy. Lại không nghĩ ngay sau đó đã bị An Ca kéo trụ tóc. Đau ngao ngao kêu. Người làm gì? Đau đau đau. Người chạy cái gì? An Ca mặt vô biểu tình mà nhìn đại thẩm. buông tay. An Ca trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nô Lan vô pháp phán đoán chính mình kết cục. Dãy rùa không có kết quả sau. Chỉ có thể một tay túm chặt chính mình đầu tóc, một tay phi thường dùng sức mà An Anca tay, ánh mắt mơ hồ, ngoài mạnh trong yếu, ngươi chạy nhanh bùng tay. Hảo Nha! Anca nhướng mày đột nhiên xả ra một mặt cười, thập phần sảng khoái buông tay. Nô Lan đắc ý, thính ngươi thức thời." Phải không? Anca lắc lắc chính mình tay, khoa tay muối chân một vài sau, dứt khoát lưu loát một cái tát hô qua đi. Bang! Vang dội thanh thúy thanh âm ở Anca trong thai có vẻ đặc biệt dễ nghe êm thai. Hiện trường phảng phất bị ấn nút tạm dừng, một đám sững sờ ở tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có miệng tiện Ngô Lan phản xạ có điều kiện mà che lại gương mặt, căm tức nhìn An ca, đầy mặt không thể tin tưởng, ngươi đánh ta. An ca cười tủm tỉm mà đối thượng Ngô Lan đôi mắt, sâu kín mở miệng hỏi, đau không? Nàng lấy ra Ngô Lan che lại tay, phi thường vừa lòng mà nhìn mắt chính mình cái tác, năm cái giấu ngón tay phi thường rõ ràng, không tồi không tồi, đêm nay khao chính mình tới đâu tốt. Ngô Lan Ở trước công chúng bị người phiến bàn tay, vẫn là bị một cái ngốc tử. Nolan chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng rát, lại đau lại thẹn thùng. Hơn nữa đối phương còn như vậy vũ nhục nàng. Thiện nhân, ngươi cũng dám đánh ta? Ngươi cái tiểu thiện nhân cũng dám đánh ta? Nàng hét lên một tiếng, điên rồi dường như mài nhào hướng An ca, duỗi tay liền tưởng kéo tóc cả mặt, cả khuôn mặt đều giữ tận vật mèo. Mụ mụ. Đại hoa thất sắc kinh hô, giống cái tiểu đạn pháo dường như vọt vào đi, che ở An ca trước mặt không chuẩn ngươi khi dễ ta mụ mụ. Nha nha ngẩn người, sợ hãi đến gào khóc, nước mắt ào ào, lại kiên định mà bước chân ngắn nhỏ cũng chạy tới ôm lấy An ca. Mụ mụ, không sợ. Nguyên bản bình tĩnh An ca, lúc này đồng tử co chặt, lập tức tiến lên bảo vệ hai đứa nhỏ, trong lúc không thể tránh né mà bị Ngô Lan bắt một đạo. Vây xem người tựa hồ là mới phản ứng lại đây, một đợt xông lên đi giữ chặt phát của Ngô Lan, một đợt vây quanh An ca cùng hai đứa nhỏ, sôi nổi mở miệng khuyên An ca chạy nhanh xin lỗi. Một đám sắc mặt nghiêm túc mà chỉ vào An ca nói nàng không nên động thủ đánh người, không nên bất kính trưởng bối. An ca, đánh người rốt cuộc là không đúng. Người mau xin lỗi. Người ngô gì khẳng định liền sẽ không lại so đo, nhanh lên xin lỗi. An ca, người sao lại có thể như vậy bất kính trưởng bối đâu. Cơm đều ăn cẩu bụng đi. Liên trưởng bối đều dám đánh. An ca căn bản không để ý tới những người này, một lòng chấn an hai đứa nhỏ. Nha nha cùng đại hoa chỉ một lát liền hiểu chuyện không khóc còn chủ động mà an ủi khởi an ca tới an ca sờ sờ các nàng đầu nhỏ đem người xả đến chính mình phía sau theo sau đứng lên một đôi mắt đào hoa không có ngày xưa vô tội kiều mị mà là ánh mắt sắc bén mà nhìn quét mọi người này nhóm người ngượng ngùng mà câm miệng bỗng nhiên ý thức được chính mình xen vào việc người khác hơn nữa nhân gia kỳ thật cũng không gì sai ai làm ngô lan kia há mồm như vậy thiếu tấu đâu an ca quay đầu lại đối tượng ngô lan đó là chút nào không lưu tình ta đánh ngươi là bởi vì ngươi nên đánh Ngươi không thích ngươi khuê nữ đó là chính ngươi sự, đừng đem người tưởng cùng ngươi giống nhau dơ bẩn. Nếu thật quản không được ngươi này trương đầy miệng phun phân lạm xưởng miệng ta không ngại giúp ngươi phùng thượng. Còn có lại làm ta nghe thấy có người nói nhà ta Hải tử nói bậy, ta diệt nàng. Nói nàng một chân đá hướng bên cạnh kia cây. Ngay sau đó, kia thụ liền ở đại gia khiếp sợ trong ánh mắt kịch liệt đông đưa vài cái sau ầm ầm ngã xuống. An ca làm lơ mọi người kinh sợ ánh mắt, bế lên hai đứa nhỏ đi rồi. Nolan đám người đi xa. Mới vướt gương mặt toán giận nói: "Một bồi tiền hóa mà thôi, xuyên tốt như vậy có gì dùng, còn không bằng cho ta ra cẩu đản đâu. Các ngươi nói có phải hay không?" Phi: "Không biết xấu hổ cái gì đều là nhà ngươi cẩu đản, ngươi sao như vậy có thể đâu. Chính là, kia nữ hoa hoa quần áo cũng tưởng lừa bịp tống tiền, như thế nào tích, ngươi thật đúng là tính toán cấp cẩu đản xuyên a." Nam hoa tử không phải người nột, vẫy không phải người xuyên. Nhà ta cẩu đản sao liền không thể xuyên? Mọi người nghe nàng nói như vậy, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy giống như còn rất có đạo lý. Ai, các ngươi nói, này viên thụ thật là kê hoa hoa một chân đá đoạn. Những lời này thành công đem mọi người lực chú ý rời đi, một đám người vây quanh tấm tắc bảo lạ. Này viên thụ lão đại, hai cái thành niên nam nhân đôi tay vây quanh đều không nhất định có thể khoanh lại thân cây. Đại đội trưởng lưu trụ vô cùng lo lắng mà đuổi tới hiện trường, lại chỉ nhìn thấy một đám người vây quanh viên đột nhiên đổ thụ nghị luận. Đây đâu hát tuyến? Làm cái gì? Làm cái gì? Cũng chưa sống làm a. Vây quanh ở này số con kiến đâu? Thật là nhàn hoảng, một viên thủ có cái gì đẹp, vẫn là ngày thường sống thiếu. Hắn từ ngày mai khởi liền cấp khai hoang an bài thượng. Vốn là chiếu cố đại gia, nghĩ thời tiết không như vậy nhiệt lại an bài đại gia đi làm, hiện tại, ha hả. Một đám nhàn trứng đau. Hắn cũng không biết đội sản xuất bởi vì hắn quyết định trước tiên khai hoang mà ra đại sự. L E O S I N G. Phần 34. Chương ba mươi bốn an tử phong chân hảo. An ca tiến ra môn, đã bị hai hải tử lôi kéo ngồi xuống. Nha nha cùng đại hoa chạy đến nàng trước mặt ngồi sồn xuống, thật cẩn thận mà nâng lên nàng chân phải. Đại hoa cởi nàng dày, nha nha lập tức xốc lên nàng ống quần thấu đi lên hô hô. Hô hô hô liền không đau ngẩng chân chân ngoan muốn nghe lời nói Nga. Hai chỉ tay nhỏ vẫn luôn do dự mà, tưởng sờ lại không dám sờ, sợ làm đau An ca. Đại hoa nhấp môi không nói một lời mà nhìn chằm chằm An ca. Chú ý nàng biểu tình, khi thì khẩn trương khi thì nhữ mày khi thì hếp mắt, hiên hiên bài biểu tình bao theo An ca biểu tình mà thật khi đổi mới. An ca ngắm mắt chính mình kia trắng non không tì vết cẳng chân cùng chân to tử, thật sự là hoàn hảo không tổn hao gì nột. Ngại con nhóm kia lo lắng đến không được bộ dáng lệnh An ca phi thường cảm động. Mụ mụ không có việc gì, không bị thương cũng không đau. Nàng đem đại hoa cùng nha nha kéo vào trong lòng ngực, ơ ơ chính mình chân, ngón chân cái đầu nghịch ngậm mà ngẩng đầu ý bảo không có việc gì. Nha nha ngồi ở An ca trong lòng ngực theo bản năng mà đi theo nhếch lên ngón chân cái. Đại hoa lại cầm lấy tay nàng, lão thành nhũ mày, mụ mụ, đau không? An ca tay bị ngô lan móng tay bắt một đạo, không thâm liền điểm huyết cũng chưa ra, chính là có điểm trường nhìn rất nghiêm trọng. Đại hoa cùng nha nha thổi thổi, mụ mụ liền không đau. Hai hải tử thấy thế, đều để sát vào dầu miệng nghiêm túc mà thổi. An ca thật cảm thấy một chút cũng không đau ai. Nàng ôm hai đứa nhỏ vào phòng, vốn định trước quét tước một chút. Nhưng đi vào mới phát hiện nàng phòng thực sạch sẽ. Rõ ràng có người quét tước quá. An ra không có người biết nàng hôm nay sẽ trở về, cho nên rất có thể là hàng ngày quét tước An ca trong lòng thực vui vẻ. Nàng đem mang về tới đồ vật đều về phóng hảo sau, một đầu chui vào phòng bếp. Thừa dịp không ai một đốn thao tắc manh như hổ. Trong nhà trống rông lưu gạo lấp đầy, dầu muối giấm nước tương gì đều thêm, lỗ thủng chén nhét vào góc, đổi thành tân chén đĩa. Cuối cùng nàng mới đưa ống cốt cà rốt mộc nhĩ hầm thượng, cơm thượng Chờ thời gian lại trễ chút làm cơm chiều An ca đem hai đứa nhỏ mang ra phòng bếp Một người vào phòng Ra tới liền cầm bánh quy cùng chô cô liết Đại hoa cùng nha nha đều tò mò Mà nhìn chằm chằm trong tay chô cô liết Mụ mụ, đây là đường sao Cái này kêu chô cô liết Nha nha cùng đại hoa đều nếm thử xem có thích hay không Nàng nghe nói bọn nhỏ đều thích ăn chô cô liết Hai cái nhãi con cũng sẽ thích đi Thấy hai đứa nhỏ chỉ là cầm An ca liền cầm một viên tự mình lột bao vây lấy giấy bạc nhét vào bọn họ trong miệng khổ nha nha nhăn tiểu mày thực mau lại giãn ra khai mụ mụ ăn ngon ngươi cũng ăn an ca ăn nha nha đưa qua chô cố lết mỉm cười khen nói ân nha nha cấp ăn ngon thật đại hoa tự nhiên không cam lòng yếu thế cũng thân thủ lột nhét vào an ca bên miệng an ca phi thường vui ăn thuận tiện khích lệ một đợt hai đứa nhỏ tựa hồ là tìm được rồi là thú một người tiếp một người cấp an ca huy thực an ca liên tiếp ăn vài cái thật sự không muốn ăn liền cự tuyệt nói mụ mụ còn có việc muốn nội các ngươi ngốc tại trong viện chơi có người gõ cửa liền kêu mụ mụ biết không biết mụ mụ đi thôi đi thôi an ca sờ sờ hai cái hiểu chuyện hài tử lão mẫu thân thật là vui mừng nàng vào phòng móc ra dụng cụ tiếp tục nghiên cứu trị nàng nhị ca chân dược khoảng thời gian trước lâm thừa dịch ở nàng không hảo tùy tiện lấy ra trí năng trợ thủ tới giúp chính mình trợ thủ cái gì đều phải nàng một người tới tự nhiên dườm già phức tạp thời gian cũng liền háo đến lâu rồi chút cũng may hiện tại liền kém cuối cùng lâm sàng thực nghiệm cái này kỳ thật không khó làm sớm tại mặt thế thời điểm nàng cùng tiến sĩ liền nghiên cứu ra một cái có thể toàn phương diện bắt chước người bệnh thân thể cơ năng người máy tiểu gái đồng học hiện tại nàng chỉ cần căn cứ nhị ca thân thể tư liệu cấp tiểu gái đồng học hạ đạt mệnh lệnh nó sẽ tự động điều chỉnh phối hợp nàng thực nghiệm trong phòng an ca ở bận rộn mà trong viện nha nha ngồi sổm ổ ga ngoại cùng hai chỉ ga chống cách thấp bé hàng rào thì thẩm liêu chính hải đại hoa thấy nhiều không trách cầm một khối bánh quy đút cho nha nha mội mội ăn một ngụm hắn lại ăn xong dư lại an tử phong che lại đúng quần vọt vào sân liền thấy này ấm áp lại lộ ra quỷ dị một màn đại hoa cùng nha nha nghe thấy động tinh thấy cứu cứu thực kích động an tử phong cũng kích động cho nên hắn ngao một tiếng chạy hướng ngai con kết quả ở nửa đường ngạnh xinh xinh mà xoay cái con vọt vào thổ xí nha nha đại hoa vài phút sau an tử phong ném trên tay thủy nết miệng đi hướng hai cái ngai con cất cao giọng nói đại hoa Nha Nha. Có nghi cứu cứu. Nha Nha cùng Đại Hoa cũng thật cao hứng, vì thế Nha Nha quay đầu lại cùng Ga Trống nói câu tối chào, liền cùng ca ca cùng nhau mở ra đôi tay trong miệng kêu cứu cứu, chạy về phía An Tử Phong. Ga Trống đánh cái minh, ngạo kiểu mà xoay người trở về Hoa. An Tử Phong ôm hai đứa nhỏ. Có nghi cứu cứu. Tưởng. Nha Nha mỗi ngày đều suy nghĩ. Kia Đại Hoa lặc. Cứu cứu, mấy ngày không thấy, ngươi biến càng xoái. Ha ha ha ha ha an ca nghe thấy được nhị ca cùng bọn nhỏ vui cười đùa dẫn thanh cầm nghiên cứu thành quả ra cửa nhị ca Tiểu muội an ca cơ cơ trong tay dược phẩm ta thành công an tử phong sửng sốt nhìn chằm chằm nàng trong tay đồ vật trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây đây là cái gì nhị ca ngươi ngẩn người làm gì a mau vào đi thử thử an ca thấy thế tiến lên vài bước đẩy an tử phong vào phòng nàng làm hai đứa nhỏ giúp chính mình nhìn điểm ngàn vạn đừng làm cho người tới quấy rầy đến cứu cứu Thấy hai đứa nhỏ nghiêm túc gật đầu, An Ca một người hôn một cái, "Thật ngoan." Đại Hoa cùng Nha Nha liếc nhau một bên một cái ngồi xổm cửa nhìn chằm chằm phía trước, trừng mắt cũng không dám chớp một chút. An Ca không biết hai đứa nhỏ như vậy nghiêm túc, nàng lúc này đã cấp An Tử Phong uy đặc chế dược, có thể khiến người lâm vào ngắn ngủi hôn mê, cảm thụ không đến bất luận cái gì ngoại giới kích thích bao gồm chính mình thân thể cảm giác đều sẽ biến mất, tỉnh lại chỉ biết nhớ rõ chính mình làm mẫu đẹp. Nàng đem hắn ống quần vạm đi lên, nhẹ nhàng mà mát xa cả chân sau đó đem nước thuốc ngã vào miệng vết thương mặt trên. An ca vẫn luôn khẩn trương nhìn chằm chằm, sợ sẽ xuất hiện vấn đề. Thời gian trôi đi thực mau, đảo mắt, hai cái giờ liền đi qua, An tử phong chân rốt cuộc không hề là kia phó huyết nhục mơ hồ thảm trạng. An ca thư khẩu khí, nàng biết đây là đã trị hết, kế tiếp mặc dù lại kịch liệt vận động đều sẽ không tái xuất hiện vấn đề. An ca thu thứ tốt, riêu tỉnh đánh hô An tử phong. An tử phong mặt tao hoảng, hắn như thế nào sẽ ngủ đâu? Con mẹ nó chảy nước miếng an ca nhấp ý cười ý bảo hắn hoạt động hoạt động chính mình chân nhìn xem có hay không không đúng chỗ nào an tử phong lúc này mới không chút để ý mà quét mắt chính mình chân hắn vốn là không ôm bất luận cái gì hy vọng chính là hắn nhìn thấy gì an tử phong xoa xoa đôi mắt lại lần nữa xem qua đi không thể tin tưởng mà nỉ non thanh âm run rẩy hảo này liên hảo an tử phong ôm chặt an ca hoa hoa khóc lớn giống cái hải tử dường như an ca trong lòng phiếm toan khó chịu mà hít hít cái mũi. Nếu không phải nàng lần này làm thực nghiệm, nàng cũng không biết hắn mỗi ngày đều chân đau, mà không phải hắn nói chỉ có ngày mưa mới có thể đau. L-E-O-S-I-N-G Phần 35 Trước 35 khai hoàng thông chi. An ca không nói chuyện, liền như vậy duy trì nguyên bản tư thế bởi hắn. An tử phong khóc một hồi lâu mới hoán lại đây, hắn ngồi dậy, sờ trên mặt hồ thành một đoàn nước mắt cùng nước mũi, có chút ngượng ngùng. Tiểu Muội, nhị ca làm người chê cười. An ca lắc đầu, đưa cho hắn một quyển giấy. An tử phong tiếp nhận giấy đem chính mình sửa sang lại sạch sẽ, hoàn toàn không có chú ý tới trong tay giấy có cái gì bất đồng, tuy rằng có kinh ngạc này giấy gì thời điểm như vậy mềm mại, bất quá cũng không quá để ý. Hắc hắc, nhị ca không cẩn thận đem ngươi quần áo làm dơ. Hắn cười cái bù thêm, nghiêm túc mà đem tiểu muội trên người kia kiện bị làm dơ quần áo ghi tạc trong lòng. Nhị ca, không có việc gì. Còn có ngươi ở trước mặt ta không cần làm bộ vui vẻ, muốn cười liền cười muốn khóc liền khóc, có ta ở đây không ai dám chê cười ngươi. An tử phong cảm động không được, nước mắt nháy mắt liền phải tràn mi mà ra chính là bị chính hắn nghẹn trở về. Đầu góc nóng lên liền buột miệng thốt ra. Tiểu muội, về sau ngươi chính là ta đại ca. Ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. An ca không biết nên khóc hay cười, nhị ca, ngươi làm ta đại ca làm sao. An tử phong ngần người, theo sau bàn tay vung lên nói, vậy cho hắn cái mặt mũi đi, hắn vẫn là đại ca. Hắn sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ xin lỗi hắn đại ca, vừa mới quên còn có một cái ca ca. An ca không lại tiếp tục cái này đề tài, mà là nhướng mày đem người kéo tới. Nhị ca, đi mau đi xem. An tử phong khởi điểm thật cẩn thận mà đem chân đặt ở trên mặt đất dịch vài cái, sau đó lại bình thường đi vài bước, phát hiện không đau không ngứa, cũng không có gì dị dạng cảm giác, hoàn toàn không giống như là mới vừa chữa khỏi. Quá thần kỳ. Hắn nhịn không được nhảy vài cái, sau đó lớn tiếng mà nói cho An ca. Tiểu muội, ngươi xem, ta hảo. Ta hảo. An ca mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu thấy nhị ca như vậy vui vẻ, nàng này trong lòng liền phi thường thỏa mãn cùng kiêu ngạo. may mắn nàng không biết xấu hổ mà quân lấy tiến sĩ học một tay, bằng không hôm nay cũng sẽ không nhìn thấy như vậy nhị ca. mặt thế thấy nhiều phản bội cùng vứt bỏ, chính là nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng trên đời này có nhất chân thành tha thiết tình cảm. thí dụ như an gia mọi người không cầu hồi báo mà mười năm như một ngày chiếu cố cái kia có khuyết tật nàng, thí dụ như kia hai cái nhiều lần mở ra non nớt cánh tay che ở nàng trước mặt tiểu thể tử. Thí dụ như cái kia tuy rằng mỗi lần đều mạnh miệng mặt đen nhưng sẽ theo bản năng mà che chở nàng nam nhân, những người này đều là nàng ái người, đồng dạng cũng là ái nàng người. An ca cảm thấy chính mình thực lòng tham, thân tình, hữu nghị còn có tình yêu nàng giống nhau đều không nghĩ vứt bỏ. Nàng thế nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ. An ra Lão ra tử an Đống quốc cùng Lão đại An Thanh Hà lúc này đều bị kêu đi đại đội bộ mở họ. Nghe được đại đội trưởng nói muốn khai hoang, An Thanh Hà nhịn không được nhíu mày trong khoảng thời gian này chính trực nắng gắt cuối thu nhiệt muốn chết người ở bên ngoài nghỉ ngơi một lát liền cảm giác cùng tắm rửa một cái giường như toàn thân là hãn huống chi còn có khai hoang cái này khổ lao động khai hoang cụ thể muốn bao lâu an thanh hà cũng không biết nhưng là chỉ là nhìn người chung quanh đều vẻ mặt đau khổ hắn liền biết này sống khẳng định mệnh muốn chết hơn nữa dùng thời gian khẳng định là không ngắn một tiểu tử nhịn không được mở miệng thỉnh cầu lưu đội trưởng thời tiết này cũng quá nhiệt vẫn là sau này đẩy đẩy đi Những người khác thấy có người đã mở miệng, bọn họ cũng không nín được bắt đầu phát biểu ý kiến. Đúng vậy, năm nay cũng quá nhiệt điểm, chúng ta nhưng thật ra không có gì, chính là lao nhân làm sao bây giờ. Đại đội trưởng, cũng không phải chúng ta không muốn, chỉ là đại gia không dám ra cái gì sự, vạn nhất xảy ra chuyện, cũng chưa kia tiền cấp chỉ à. Đúng vậy, trễ chút đi, xảy ra chuyện liền thật không hảo. Có thể ra gì sự, năm rồi không đều là như thế này làm, như thế nào không gặp người xảy ra chuyện. Ta xem các ngươi chính là trong khoảng thời gian này nhàn mắc lối tới. Tới mở hộp người trẻ tuổi nhóm nghe thấy được bắt đầu đoán trách nói thầm, lại không dám lớn tiếng làm người nghe thấy. Lao động không tích cực người đều là muốn tiếp thu giáo dục cùng lao động cải tạo. Bọn họ nhưng không nghĩ bởi vì vài câu bực tức bị cha tấn lột ra. Đại đội trưởng lưu trụ vô vô cái bản, cướng bách đại gia an tĩnh lại, tiếp tục nói. Đại đội bộ đã quyết định đi khai hoang, thanh tráng niên đều cho ta đi làm việc. Lao nhân cùng tiểu hài tử phụ nữ liền đem trong đất sống nhiều nhìn điểm. Phía dưới người trẻ tuổi nhịn không được kêu rên một tiếng. Thế hệ trước người ngược lại thực bình tĩnh, cũng không có gì biểu tình, rốt cuộc mỗi năm đều sẽ có này một chuyến, chẳng qua là thời gian sớm cùng vãn vấn đề. Đến nỗi năm nay thời tiết phá lệ nhiệt vấn đề, bọn họ tỏ vẻ hoàn toàn không phải sự A. Chỉ cần bất tử liền tiếp tục làm. An đông quốc sắc mặt như thường mà cầm khuê nữ đưa mới tinh tẩu thuốc, thường thường mà hút thượng một ngụm, tư, tư hoàn toàn không để ý tới không phản ứng bên thái thỉnh thoảng truyền đến cái nào tuổi trẻ tiểu hỏa hoàn trách. Đặc biệt là những cái đó lão nhân nhìn hắn kia hâm mộ ghen ghét ánh mắt, làm hắn có chút đắc ý. Kia chính là hắn khuê nữ cố ý mua tới đưa hắn. Đại đội trưởng Lưu trụ quét một vòng, đem biểu hiện tốt nhất An Đông Quốc theo lên phát biểu ý kiến, "An Đông Quốc đồng chí, ngươi có cái gì ý tưởng sao?" An lão cha hút điếu thuốc, khíp mắt hưởng thụ một hồi, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, "Không có, ta có thể có ý kiến gì?" Vốn dĩ chính là muốn làm, sớm một chút trễ chút có cái gì khác nhau, hơn nữa chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp hiện tại không thế nào vội, đàng ra tới chút thanh tráng niên sức lao động đi khai hoang không phải càng dễ dàng sao, cũng không chậm trễ sự. Mọi người nghe xong sau một trận trầm mặc, cảm thấy An Đống Quốc đồng chí nói còn rất có đạo lý, có biết là một chuyện, có thể hay không tiếp thu lại là một chuyện khác. An Đống Quốc đồng chí tư tưởng giác ngộ phi thường cao, đáng ra chúng ta học tập. Lưu trụ thực vừa lòng An lão Cha trả lời hắn thanh thanh giọng nói không màng đại gia phản đối hạ quyết định liền nói như vậy định rồi từ ngày mai bắt đầu một bộ phận người trước đi theo ta đi chân núi khai hoang những người khác tiếp tục làm ngoài ruộng sống sự tình liền nói như vậy định rồi đại đội trưởng lưu trụ không nghĩ lại nghe đại gia cái cỏ, đứng dậy thao khởi chính mình chén trà bước nhanh đi ra ngoài tỷ số viên đại đội thư ký cùng phụ nữ chủ nhiệm liếc nhau nhanh chóng thu hảo vợ cùng bút vài bước liền chạy không thấy bóng người an đống quốc gõ hạ phát ngốc lão đại nhắc nhở nói đi rồi Nói xong chắp tay sau lưng bước đi mạnh mẽ, bước đi nhanh liền ra đại đội bộ. An Thanh Hà nhấp môi đuổi kịp, dọc theo đường đi đều có chút tâm thần không yên. Hắn luôn có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy lần này khai hoang sẽ xảy ra chuyện. Nhưng hắn cảm giác này tới không hề dấu hiệu, thả không bất luận cái gì căn cứ. Thả bất luận nói ra đi người khác có thể hay không tin, chính là liền chính hắn đều là bán tin bán nghi. Hắn lắc lắc đầu đem trong đầu hỗn loạn ý tưởng toàn quét sạch, sau đó bước nhanh đuổi kịp An Đông Quốc L-E-O-S-I-N-G Phần 36. Chương 36 An Tử Phòng, hành đi, Triển Lãm. Đại đội bộ Ly An ra nhưng thật ra không xa, hai người đi rồi không đến 10 phút liền đến cửa nhà. Thật xa liền thấy An ra viện môn nhắm chặt. An Thanh Hà trong lòng có chút bất an. Người trong thôn đều không có quan viện môn thói quen, trừ phi trong nhà không ai. Nhưng cái này điểm không nên trong nhà không ai a. Hắn tức phụ Nhi cùng Hải Tử đã sớm về nhà nha. An Thanh Hà nhanh hơn bước chân đi đến cửa nhà, phát hiện trong nhà thật sự là An Tĩnh cực kỳ, trong lòng không khỏi dâng lên một trận khủng hoảng. Sẽ không thật ra chuyện gì đi. Rốt cuộc hắn kêu mấy cái hài tử nếu là ở nhà nói không có khả năng sẽ như vậy An Tĩnh. Ba, bọn họ sẽ không đã xảy ra chuyện đi. An Thanh Hà không dám tiến lên, run rẩy thanh em hướng hắn lao cha xin giúp đỡ. Có thể xảy ra chuyện gì, chỉ mình dọa chính mình. Tiền đồ. An Đông Quốc cảm thấy nhi tử đại kinh tiểu quái dứt khoát lưu loát tiến lên đẩy ra việt môn chỉ là hắn một chân nâng lên mới vừa vượt qua ngạch cửa bên cạnh lại đột nhiên toát ra một bàn tay đem hắn túng chặt an thanh hà đồng tử co chặt lập tức liền tưởng tiến lên cứu vớt hắn cha lại bị một cái tay khác túng chặt không thể không dừng lại bước chân tống thị ngồi xuồng cửa đợi đã lâu mới đưa bạn già nhi trở về nhà kích động đem người túng chặt chờ ở bên kia triệu uyển như động tác cũng thực mau căn bản liền không cần người nhắc nhở lập tức đem sừng sốt trượng phu cũng kéo tiến vào An Thanh Hà thấy rõ là chính mình tức phụ nhi sau nhẹ nhàng thở ra. Bên này mẹ chồng nàng dâu hai phi thường ăn ý mà cho đối phương một cái tán thưởng ánh mắt. Tống thị, làm không tồi. Triệu huyền như, đều là mẹ giáo hảo. Thiếu chút nữa liền quăng ngã cái chồng vó tiểu lão đầu hắc mặt nhìn về phía bạn già nhi, lên án nàng vô tình. Bất đắc dĩ hắn bạn già Tống thị căn bản liền không thấy hắn. Nàng tay chân lanh lẹ tiến lên đóng cửa khóa lại, sau đó kéo an láo cha liền hướng an ca phòng phương hướng chạy. Triệu huyền như cũng kéo An Thanh Hà cánh tay đem người bước nhanh đuổi kịp. An Đống Quốc mới đi rồi vài bước liền nhíu lại mi bỏ qua một bên Tống Thị kia khô cứng tháo tay, tức giận nói, đều bao lớn tuổi, còn như vậy lô mãng hấp dốc, nếu là quăng ngã làm sao bây giờ? Này không phải cấp hải tử thêm phiền sao? Nói cái gì mê sảng đâu? Tống Thị một cái tắt chụp ở hắn chán thượng, làm lơ An Đống Quốc cú hoán, chém đinh chặt sắc nói, ta như là cái loại này cấp hải tử thêm phiền thoái người sao? Tống Thị theo bản năng mà chấm lại không hề vô cùng lo lắng an đống quốc liếc nàng liếc mắt một cái dạo bước đuổi kịp hắn thói quen tính mà rút ra bên hông tẩu thuốc nhét vào trong miệng cũng không hút liền ngậm ở trong miệng đỡ biển có hai từ ở hắn giống nhau đều không hút thuốc trừ phi thật sự nhịn không được liền sẽ cách khá xa xa hút thượng mấy khẩu người một nhà toàn tụ ở an ca kia nhỏ hẹp phòng lệnh an ca cảm thấy không khí dường như đều loãng không ít hôm nay tan tầm tống thị cùng con dâu mang theo bọn nhỏ về nhà kinh hỉ phát hiện an ca đã trở lại Còn không có tới kịp cùng hai cái đại cháu ngoại thân thiết một phen đâu, nàng con thứ hai An Tử Phong liền nói có chuyện quan trọng phải làm cả nhà mặt trịnh trọng tuyên bố. Tống thị luôn mãi dò hỏi, An Tử Phong cùng An Ca đều ngậm miệng không nói, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được An Tử Phong trên mặt vui mừng. Nàng nguyên tưởng rằng là con thứ hai coi trọng nhà ai cô nương gia, muốn cùng đại gia chia sẻ, thuận tiện thỉnh cầu nàng đi nhà gái trong nhà để cái thân. Chỉ là xem trước mắt tình huống này, giống như có điểm không giống nột. Cái nào tiểu hỏa nhi coi trọng cái cô nương muốn cô ý chạy tới tiểu nội phòng, đóng lại môn nói. Một đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời thế nhưng không ai mở miệng. Lúc này làm đại gia trưởng an đống quốc liền hiện hiện ra hắn tác dụng. Nói đi, gì sự. Như vậy thần thần bí bí đem đại gia hỏa đều tụ ở chỗ này. Bởi vì an gia nghèo, cho nên đại gia trong phòng đều không có cái gì ra cụ. Liền một chiếc giường, một cái phóng quần áo rớt sơn, cái giường cùng một cái bàn nhỏ phóng đồ vật an ca không phải không nghĩ mua điểm gia cụ chỉ là căn bản phóng không được liền mặt trên kia điểm đồ vật đã lấp đầy phòng an đống quốc ngồi duy nhất một trương băng ghế thượng dùng khói côn nhẹ gõ vết tường đứng an tử phong cùng ngồi ở mép giường an ca lướt nhau cuối cùng vẫn là an tử phong vén lên chính mình ống quần cấp mọi người xem chỉ thấy nguyên bản vết sẹo dày đặc da thịt ngoại phiên cơ bắp cuộn tròn cẳng chân chỗ hiện tại đã hoàn toàn hảo làn da hiện ra da khỏe mạnh màu hồng nhạt mọi người khiếp sợ bốn đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía an ca Trước tiên không phải vui sướng hưng phấn, mà là lo lắng. An ca nhìn đến đại gia phản ứng, trong lòng ấm áp, cười nhạt nói, ta không có việc gì. Đại gia lúc này mới yên tâm, đem lực chú ý chuyển rời đến An tử phong trên đùi. Thật tốt. Đồng dạng ngồi ở trên mép giường tống thị không thể tin tưởng đứng dậy, đi đến đỡ tưởng nhi tử trước mặt, vươn ra ngón tay khẽ chạm hạ hắn miệng vết thương, nước nở nói, còn đau không? Không đau. Không đau liền hảo, không đau liền hảo. An Tử Phong đối mặt lão mẫu thân nước mắt có chút chân tay luống cuống. An ca tiến lên ôm lấy mụ mụ. "Mẹ, như thế nào khóc? Nhị ca hảo ta hẳn là cao hưng mới đúng. Mau cười một cái, ngươi xem nhị ca đều hoàn thành gì dạng." Tống thị nín khóc mà cười. Lúc này, An Tử Phong cảm thấy đỡ tưởng tiểu chân tư thế thật sự mệt, liền dứt khoát ngồi dưới đất, lại đem chính mình đùi phải triển lãm ra tới, làm mọi người xem rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa ngồi xuống, liền nghe được lão mẫu thân thỉnh cầu. Nhị tử, người lên đi một chút, cấp mẹ nhìn xem. Nhị đệ, người đi mau một cái cho chúng ta nhìn xem đi. An tử phong đứng dậy, hành đi, triển lãm. Đúng vậy, cứ như vậy, đi nhanh điểm, chuyển qua đi, tới nhảy một chút, nâng lên điểm. An tử phong có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kiên nhẫn làm theo. Mấy cái hài tử còn tưởng rằng thúc thúc, cứu cứu, đang làm cái gì trò chơi đâu, sôi nổi cười hì hì đi theo phía sau hắn, bắt chước hắn động tác. Mọi người nhịn không được cười ha ha. An ca cho rằng liền tính đại gia có thể kiềm chế trụ không hỏi nàng cụ thể quá trình trị liệu, nhưng người tóm lại là hiếu kỳ đi, hỏi một chút dùng thứ gì gì thời điểm chữa khỏi, nàng cảm thấy không gì đáng trách. Nàng đều nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng phó qua đi, lại không nghĩ rằng bọn họ như vậy chi kỷ, thế nhưng không một cái chạy tới hỏi nàng. Bởi vì buổi chiều trị nhị ca chân, nàng cấp đã quên còn có canh ở trong nồi nấu, kết quả chính là canh bị thiêu làm, đồ ăn cũng nát như dính đáy nồi. An ca dùng sức mà quát mới rốt cuộc rửa sạch sạch sẽ Nàng làm chủ đem này đó đều đảo cho heo con ăn Tông thị có chút đau lòng đem tốt như vậy đồ ăn toàn đảo cấp trong nhà hai đầu heo ăn Nhưng là cũng không biểu hiện ra ngoài Chủ động giúp đỡ An ca bị hảo kế tiếp phải làm đồ ăn An ca không có một lần nữa nấu canh Vốn dĩ thời gian liền rất chậm Lại nấu cái canh đại gia hỏa liền trực tiếp ăn bữa ăn khuya Còn ăn cái gì cơm chiều Nàng dùng hiện có nguyên liệu nấu ăn làm cái loạn hầm Nàng cảm thấy Đông Bắc Đại loạn hầm tinh túy chính là loạn, cho nên An ca trực tiếp đem đậu que, thịt heo, khoai tây, cà chua, cà tím, nấm kim châm, bắp, cải trắng, rau muống từ từ. Dù sao nàng có thể nghĩ đến, nàng phía trước ở trong phòng bếp bị đều cầm điểm toàn đảo tiến trong nồi phiên xào sau đó hầm một lát. Đương nhiên tất có gia vị cũng thả, rượu gia vị, sinh chiều, đường trắng hành gừng tỏi gì cũng đều toàn bộ thêm đi vào. Tông thị ở một bên xem chán thẳng thình thịch, miệng trương đóng mở hợp rất nhiều lần đều tưởng thượng thủ đoạn Anca ca chủ bếp vị trí l eosin phần ba mươi bảy chương ba mươi bảy an Gia huynh đệ đêm khuya nói chuyện an ca cầm nồi to sạn thường thường mà phiên động vài cái dư quang thoáng nhìn nàng lao nương rốt cuộc đi ra ngoài không khỏi mà thư khẩu khí thật là liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng làm hại nàng trong lòng run sợ sợ đối phương xông lên thao khởi nồi sạn cho nàng tới một chút cũng may cuối cùng này bữa cơm vẫn là viên mãn kết thúc An ca lần đầu tiên loạn hầm cũng vẫn là rất thành công, đại gia hỏa ăn thực vui vẻ. Một chút cũng không dư thừa chính là đối nàng lớn nhất của Vũ. Ở nông thôn bầu trời đêm thâm thúy như cũ, đàn tinh sáng ngời như cũ, hết kêu côn trùng kêu vàng cũng như cũ. An ca nằm ở trên giường nghe bọn nhỏ thanh thiển tiếng hít thở, nghe chính mình tiếng tim đập, nghe ngoài cửa sổ cao thấp khúc chết như có như không côn trùng kêu văn thanh, cũng nghe thấy đại ca cùng nhị ca nói chuyện thanh. An thanh Hà chờ mọi người đều nghỉ ngơi. Suy nghĩ thật lâu sau vẫn là tính toán đi tìm nhị đệ nói nói. Hắn đang định gõ cửa do hỏi, môn liền từ bên trong mở ra. Nhị đệ, còn chưa ngủ sao? An tử phong đem người kéo vào phòng, mắt trợn trắng, ta nếu là ngủ, ai cho ngươi khai môn? A, ta không có gì ý tứ, ngươi biết đến. Biết, chính là ý tứ một chút, lễ phép tính hỏi một câu thôi thật giống như là ngươi ăn cơm sao. Đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Là bởi vì tiểu nội sự. An Tử Phong đã sớm đoán được hắn đại ca sẽ đến, chỉ là không biết là gì sự. Lấy hắn đối đại ca hiểu biết, hẳn là hôm nay phát sinh sự, nghĩ lại hôm nay đều đã xảy ra gì đại sự, liền không khó đoán được. Không phải An ca giúp hắn trị chân, chính là trong đội có gì quan trọng quyết định đã quên nói. Nhưng hắn cảm thấy đệ nhất loại khả năng tính lớn nhất, là, cũng không phải. An Thanh Hà thu hồi trên mặt tươi cười, nghiêm túc nói, nhị đệ, mấy ngày nay ngươi vẫn là chân cẳng không tiện An Tử Phong. Ai? Ta còn tưởng rằng gì sự lạc. Này ngươi không nói ta cũng tính toán làm như vậy. An Tử Phong còn tưởng rằng gì sự đâu, nguyên lai liền này. Tiểu mội quan tâm sẽ bị loạn, không nghĩ tới ngươi này chân đột nhiên hảo sẽ khiến cho cái gì hậu quả. Nhưng chúng ta làm ca ca không thể mặc kệ, ít nhất muốn giúp tiểu mội che lấp qua đi. An Tử Phong nhấp môi gật đầu, hắn cảm thấy đại ca nói có đạo lý, nhưng là trong đó có câu nói hắn lại không ủng hộ. Hắn cảm thấy tiểu mội không phải cái loại này làm việc không màng hậu quả người. Tiểu nội tuyệt đối biết làm như vậy nhất tao kết quả là cái gì, hơn nữa bị phản bội hậu quả cũng tuyệt đối không phải nàng có khả năng thừa nhận. Nhưng tiểu nội vẫn là làm như vậy, quang minh chính đại, không chút do dự, chưa bao giờ che lấp. An Tử Phong nghĩ thầm hắn đại khái là biết tiểu nội rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tiểu nội nột rốt cuộc là quá mức để ý hắn An Tử Phong. Không nghĩ chính mình khó chịu, không đành lòng nhìn chính mình đau chỉnh túc chỉnh túc ngủ không được. Cho nên chút nào không muốn kéo dài thời gian tới mưu hoa bố cục. Liền tuy tiện như vậy mà bại lộ ở bọn họ trước mặt, đây là tín nhiệm cùng coi trọng. An Tử Phong không có phản bác đại ca nói, mà là tiếp tục chờ hắn kế tiếp muốn nói gì. Nhị đệ, ngày mai muốn đi khai hoàng, ngươi đi theo đại ca cùng nhau, tận lực trang giống một ít, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Chờ thêm xong trong khoảng thời gian này, ta liền thỉnh mấy ngày giả, làm bộ mang ngươi đi thành phố lớn bệnh viện nhìn xem, mua chút dược trở về làm làm bộ dáng. Chỉ là trong khoảng thời gian này liền phải hủy khuất nhị đệ. Đại ca, ta không hủy khuất Tiểu muội an toàn quan trọng, húng chi ta đều chưa từng nghĩ tới ta còn có khỏi hẳn một ngày. An Tử Phong không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia hận ý, thực mau liền biến mất. Nhị đệ, chân của ngươi sao lại thế này, đội sản xuất người đều biết, cho nên mấy ngày nay khai hoàng nghĩ đến cũng sẽ không có nhân vì khó người. Ta đi theo lưu đội trưởng để một chút, làm ngươi đi theo ta phụ một chút là được, hắn sẽ đáp ứng. Cảm ơn đại ca. An Tử Phong tự nhiên biết đại đội trưởng khẳng định sẽ đồng ý, rốt cuộc hắn chân như thế nào thường. Đối phương lại rõ ràng bất quá. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ta liền đi trở về. Đại ca, ngươi cũng là đi ngủ sớm một chút đi. An tử phong đứng dậy đem người đưa ra đi, nhìn đại ca vào phòng mới đưa cửa phòng đóng lại. Hán thởi quần áo nằm ngửa ở trên giường, hai tay gối đầu, ánh mắt lỗ trống, không biết suy nghĩ cái gì. An ca ở cách vách nghe danh mạch, nàng này trong lòng đặc biệt cảm động, nàng trả giá chưa bao giờ là đơn phương. Mặc dù nàng chưa bao giờ yêu cầu bọn họ phải hồi báo chút cái gì. Nhưng bọn họ vẫn là sẽ yên lặng mà tận lớn nhất năng lực đi bảo hộ nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nhị ca cùng đại ca tại như vậy tư mật trong không gian đều chưa từng nói cập than tử phong thương, như vậy rốt cuộc là ai? Là bọn họ nhắc tới đại đội trưởng sao? Nàng chưa thấy qua đại đội trưởng, hắn tức phụ nàng nhưng thật ra gặp qua. thím tính cách nàng còn rất thích, sang sảng hào phóng, cùng nàng nói chuyện phiếm thực thoải mái. Nhưng là rốt cuộc đều không thân, nàng còn không đến mức bởi vì lần trước thím cho hai đứa nhỏ đường ăn. Liền cảm thấy nàng là người tốt, huống chi vẫn là nàng trượng phu. An ca nghĩ không ra bất luận cái gì manh mối, cũng chỉ có thể trước từ bỏ, nhưng là nàng nhất định sẽ điều tra rõ. L-E-O-S-I-N-G Phần 38 Trường 38 Nhi Tử, đừng quên ngươi là cái người quẻ. Hôm sau trời còn chưa sáng, An ca liền đánh ngáp híp mắt bỏ dậy hướng phòng bếp đi đến. Nàng hôm qua cái nghe thấy đại ca nói, từ hôm nay trở đi liền phải khai hoang, cho nên nàng tưởng sớm một chút lên đem bữa sáng làm phong phú một ít. Làm đại gia hỏa ăn no ăn vừa lòng lại đi làm việc Tài liệu đều là từ không gian đảo An ca một người điểm ngọn đến từ buổi sáng Tam điểm vẫn luôn làm đến buổi sáng 6 giờ rưỡi Lúc này mới đem thức ăn toàn cấp thu phục Nàng đem mãi hoàng lưu sa bao Bánh bao nhân nước Một người một chén nhỏ canh trứng đặt ở cùng cái nồi to trưng Đồng thời ở một cái khác trong nồi Cũng ngao một nồi to gạo cây cháo An ca nghĩ cũng liền hơn 10 phút sự Cho nên nàng liền đứng ở một bên chờ Bên này tống thị đến giờ liền khởi Thói quen tính mà đi gõ nhi tử môn cửa sổ, sau đó đi hướng phòng bếp. Nhưng mà mới vừa tiến phòng bếp, nàng liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nàng khuê nữ thân thể đỉnh thẳng tắp, hai chân tách ra cùng vai cùng khoan, đôi tay bối ở phía sau, đôi mắt nhắm. Tống thị vài bước đi vào phòng bếp để sát vào quan sát nàng, một hồi lâu mới phát hiện An ca giống như là ngủ rồi. Sợ đem người dọa đến, tống thị không dám tùy tiện mà đi chạm vào An ca, suy xét sau lựa chọn nhẹ giọng đánh thức nàng, An ca. An ca nghe thấy được, chỉ là nàng gây. Mỹ mắt quá trầm, chớp bất động. Tông thị rõ ràng thấy đối phương lông mi kịch liệt run rẩy vài cái, cuối cùng quy về bình tĩnh. Toàn bộ quá trình An ca vẫn luôn vẫn duy trì nguyên bản tư thế, chạm phi thường ổn, liền cùng chui vào trong đất dường như, cũng không biết nàng lại như thế nào làm được. Tông thị cảm thấy có chút buồn cười, nàng khuê nữ này bản lĩnh thật đúng là không phải ai đều có thể làm được. Nàng lại gọi vài tiếng, nề hạ An ca còn không có phản ứng bất đắc dĩ tiến lên vỗ nhẹ một chút nàng bả vai khuê nữ về phòng ngủ đi tống thị duỗi tay tính toán nắm an ca vào phòng không nghĩ tới trăm triệu không nghĩ tới khuê nữ ở nàng dứt lời dây tiếp theo liền xoay người đạp bước nhanh đi ra phòng bếp thì thầm trong miệng cái gì thanh âm quá tiểu nàng không nghe rõ tống thị chỉ sửng sốt vài giây liền thu hồi tay lập tức đi theo an ca mặt sau khẩn trương mà nhìn nàng làm cơm sáng cơm sáng lúc này tống thị cũng nghe thanh an ca trong miệng lầu bầu thành trong lòng là đã cảm thấy buồn cười lại thực cảm động. Vây thành như vậy đều còn nhớ thương làm cơm sáng, Tông Thị cũng không biết nên nói nàng cái gì. An Tử Phong rời giường liền thấy Tiểu Mội, ánh mắt sáng lên, mở miệng liền phải kêu người. Tiểu! Ai u? Kêu cái gì kêu? Nhỏ giọng điểm. Tông Thị từ An ca mặt sau nhảy ra tới, một cái tát chụp ở trên người hắn, vội vàng mà đánh gậy hắn kêu gọi thấp giọng trách cứ. An Tử Phong đột nhiên ăn một cái tát, không đau nhưng thực mẫu bức. Hắn không rõ đại buổi sáng hắn vì cái gì muốn trước bị đánh. Hắn nhìn Tống Thị ủy quát nói: Mẹ, ngươi vì sao đánh ta? Tiểu Mội ngủ rồi, ngươi đừng lớn tiếng như vậy đánh thức làm sao bây giờ. Tống Thị lôi kéo An Tử Phong lỗ thay khiến cho hắn cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào An Ca, hạ giọng giải thích. An Tử Phong khiếp sợ cực kỳ, tràn đầy không thể tưởng tượng mà nhìn về phía An Ca, thân nhân nột, nhắm mắt lại đi đường đều biểu hiện mà cùng thường nhân vô dị. An tử phong theo ở phía sau nhìn tiểu mội phi thường thuận lợi mà phiêu vào phòng, thuần thục mà hướng trên giường một nằm, kéo chăn cái ở trên người, đôi tay giao điệp đặt ở bụng nhỏ chỗ, ngoan đến không được. Toàn bộ quá trình phi thường lưu sướng, chính là An ca toàn bộ hành trình nhắm hai mắt đều còn có thể như vậy lệnh Tống thị tàn nhẫn lắc bắp kinh hãi. Nàng cảm thấy chính mình khuê nữ giống như so nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn. Tống thị bất đắc dĩ mà cười lắc lắc đầu, tiến lên cấp An ca cùng hai đứa nhỏ điều chỉnh tốt chăn. Sau đó nhẹ nhàng mà mang lên môn, ra phòng. An Tử Phong mắt trông mong mà chờ ở cửa, thấy Tống Thị ra tới, gấp không chờ nổi mà truy vấn. Mẹ, tiểu muội đây là làm sao vậy? Không phải là bởi vì ta đi. Nàng có phải hay không thân thể đã xảy ra chuyện? Phi phi phi. Đừng nói bậy. An ca hôm qua cái nói không có việc gì đó chính là không có việc gì, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Tống Thị nói xong dẫn đầu vào phòng bếp, An Tử Phong nhìn mắt An ca phòng xoay người đổi kịp. Mẹ. Đây là tiểu mội chuẩn bị đi. Này cũng quá phong phú đi. Cái này bánh bao nhìn liền ăn ngon. Còn có này cháo là lương thực tinh nấu đi. An tử phong gấp không chờ nổi mà cầm lấy siêu đại cái muỗng quát điểm nếm thử, hạ uống. An còn đổ không được ngươi miệng. Tông thị đoạt quá trong tay hắn cái muỗng cho mỗi cá nhân đều thịnh tràn đầy một chén lớn. Hôm nay rộng mở bụng ăn, đừng cô phụ tiểu mội này sáng sớm liền lên làm thành quả. Cảm ơn mẹ. Triệu huyền như đôi tay tiếp nhận bà bà đưa qua cháo cũng không có trước chính mình uống mà là đặt ở trượng phu an thanh hà trước mặt còn có cảm ơn tiểu muội an thanh hà không có chống đẩy mà là ở tống thị đưa ra tiếp theo chén khi tay mắt lanh lẹ mà tiếp nhận đặt ở triệu uyển như trước mặt triệu uyển như thu hồi vương tay chiều hắn nở rộ ra một mặt ôn ôn nhu nhu tươi cười an thanh hà chỉ cảm thấy tức phụ cười rộ lên đẹp ăn cơm trong lúc hai người luôn là vô ý thức mà thả cho nương tống thị yên lặng mà ăn bánh bao an tử phong lại một chút không bị ảnh hưởng đến Đối Cảm ơn tiểu mội. Sau khi ăn xong, An Tử Phong vừa muốn ra cửa, đã bị Tống Thị cùng An Đống Quốc lôi kéo, gõ một phen. nhi Tử, đừng quên ngươi là cái người quẻ. Yên tâm đi, ta hiểu. Còn không phải là cha người quẻ sao, hắn có kinh nghiệm. Rốt cuộc làm lâu như vậy người quẻ. Đừng đại ý. Tống Thị một cái tắt chụp ở hắn sau đầu, nhắc nhở đến. An Đống Quốc sâu kín mà tới một câu, nếu là bởi vì ngươi lệnh tiểu mội đã chịu thương tổn, liền bằng chân của ngươi. An Tử Phong ta quả nhiên không phải thân sinh ba ngươi đừng dọa nhị đệ an thanh hà nhìn đến nhị đệ ủy khuất bị thương bộ dáng có chút không đành lòng ngươi cũng giống nhau nếu là bởi vì ngươi làm tiểu nội bị thương ta cũng không cần ngươi nhiều liền băm chỉ tay đi an thanh hà đại ý, hắn sớm nên biết đề cập tiểu nội việc nhiều sao nghiêm trọng an tử phong nhịn không được cười ha hả mà nhìn mắt nghẹn khuất đại ca đại ca ta thường xuyên cảm thấy ta hai kỳ thật đều là nhặt được nói vậy đều là lao tử loại Con dám nói như vậy đại nghịch bất đạo nói, ta hiện tại liền đánh gãy chân của ngươi." An Tử Phong không nghĩ tới hắn một câu vui đùa lời nói lệnh An lão cha phản ứng lớn như vậy. An Đông Quốc dựng lông mày rút ra tẩu thuốc hướng tới An Tử Phong chính là một chút, thật đánh thật mà đánh vào trên người vẫn là rất đau. An Tử Phong chỉ phải nơi nơi né tránh, An Đông Quốc rốt cuộc tuổi đại, đuổi theo vài phút liền mệt không được, thở hồng hộc mà chỉ vào bọn họ huynh đệ nói, "Các ngươi cho ta nghe hảo, lão tử còn không đến mức lớn như vậy khí cho nhân gia dưỡng nhi tử." Ba, nhị đệ đó là nói giỡn. Đúng vậy, đúng vậy. Ta chính là miệng tiện, không quá lớn não. An Đông Quốc banh một khuôn mặt, nỗ lực duy trì chính mình làm lao phụ thân tôn nghiêm, loại này vui đùa Lão tử ta không thích. Thực xin lỗi, ba. Ta không bao giờ nói bậy. Được rồi, các ngươi mau đi đi, đừng đến muộn khấu công điểm. Tống thị xua tay không kiên nhẫn mà đem người đuổi ra đi. Kêu ba chúng ta liền đi trước ca. Hai huynh đệ vẫn luôn chú ý lao phụ thân sắc mặt. Nhìn đến hắn xua tay biểu lộ ra ghét bỏ, lập tức lói người. Bọn người đi rồi, An Đông Quốc đuốt ve tẩu thuốc, bị quát mấy cái dấu vết, hắn đau lòng nhà, cả khuôn mặt đều nhăn thành một lệ. Xứng đáng. Hối hận đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 39 Chương 39 ngươi không thể không thích ca ca vịt. Xứng đáng. Hối hận đi. Tống Thị liếc an lão cha liếc mắt một cái, ném xuống một câu liền đi hướng phòng bếp. An Đông Quốc không để ý nàng lời nói chỉnh trái tim đều nhào vào tẩu thuốc thượng, đây chính là bảo đối của hắn a, liên như vậy bị hắn cấp quát hỏng rồi, đều pha tướng cũng không biết có thể hay không tu, an đông quốc đau lòng thẳng chịu chịu, cả ngày đều vác khuôn mặt, đặc biệt là đối với an thanh hà hai huynh đệ, rất giống hai huynh đệ thiếu hắn tiền dường như, trong phòng bếp, tông thị đem tay vói vào bệ bếp mặt bên cố ý lưu ra một cái lỗ nhỏ, lấy ra một cái que diêm hộp, que diêm hộp thực sạch sẽ, hộp trên mặt có cái tiểu nhân con tiểu cặp sách trên mặt đất làm việc nàng thật cẩn thận mà đẩy ra hộp giấy từ bên trong rút ra một cây thổi mạnh điểm thượng nhóm lửa củi nhét vào lòng bếp sau đó lại thêm mấy cây bó củi vẫn duy trì tiểu hỏa như vậy an ca lên liền không cần lại phí thời gian một lần nữa đun nóng an ca không gian có máy phát điện có bật lửa chính là tịch thu tập cái gì que diêm vốn dĩ an ca cho tống thị bật lửa hơn nữa cái kia ngoạn ý rõ ràng muốn sò so que diêm hảo sử chính là tống thị không bỏ được dùng que diêm đều phải hai phân tiền một hộp húng chi là nhìn liền cao lớn thượng bật lửa an ca khuyên vài lần kết quả chính là làm cho nàng mặt dùng bật lửa chờ nàng vừa đi quay đầu tống thị liền đem nó thu hồi tới liền kém hơn cung bất đắc dĩ nàng chỉ có thể chạy tới cung tiêu xã nhiều mua đốt lửa xài thừa dịp tống thị không chú ý nhìn chuẩn cơ hội liền hướng bên trong điền quay diêm tống thị làm xong sau nhìn một vòng phát hiện thật sự không có gì chuyện này mới ra cửa lôi kéo ở cửa chờ nàng an đóng quốc bước nhanh chạy tới bọn họ phụ trách kia khối khu vực triệu Uyển như sớm tại an ra huynh đệ ra cửa thời điểm liền đi thanh niên trí thức điểm Đại đội tới mấy cái tân thanh niên trí thức, lưu đội trưởng phái trong thôn duy nhất một cái thanh niên trí thức đi chỉ đạo chỉ đạo bọn họ. Người đều đi rồi, an ra lập tức liền an tĩnh, chỉ còn lại có an ca cùng mấy cái hải tử đang ngủ ngon lành. Chỉ chốc lát sau, nha nha liền tỉnh, nàng không xảo không nháo mà mở to đại đại đôi mắt ghé vào trên giường ngốc lăng một hồi lâu mới bỏ dậy, cầm lấy tiểu váy hướng chính mình trên người bộ. Đại hoa kỳ thật cũng đã sớm tỉnh một hồi, bất quá hắn thấy mụ mụ cùng mội mội đều còn ở ngủ. Liền tay chân nhẹ nhàng mà bỏ đến An ca bên kia, ôm An ca lại nằm xuống. An ca hoàn toàn là theo bản năng mà duỗi tay ôm lấy đại hoa. Rốt cuộc mặc xong rồi. Nha nha thật dài thư khẩu khí, hai chỉ tay nhỏ vây quanh được chính mình, lộ ra gạo kê nha giống mụ mụ giống nhau khích lệ chính mình. Nha nha giỏi quá. Tiểu nha đầu che miệng cười tặc vui vẻ, nàng rất thích nghe những lời này a Muốn đi ra ngoài nhất định phải vượt qua An ca, nhưng là nàng lại không nghĩ đánh thức mụ mụ, làm sao bây giờ đâu. Nàng chu lên mông nhỏ từ trên giường bỏ dậy, thật cẩn thận mà nâng lên chân ngắn nhỏ, sau đó, một không cẩn thận liền ngồi ở an ca trên bụng. Nha nha, tay nhỏ chống an ca nâng lên mông nhỏ liền tưởng bỏ dậy. Ván giường thật sự hoảng lợi hại, an ca tưởng không biết điều khó. Nàng một phen túm chặt trên người tiểu tệ tử, nhét vào trong lòng ngực, nhắm mắt lại ở tiểu nha đầu ngứa thịt thượng cọ một hồi lâu mới từ bỏ. Nha nha che miệng ngẹn cười, mụ mụ còn đang ngủ rác. Nàng ngồi dậy mở ra cái miệng nhỏ thở hồn hển chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng rất là đáng yêu qua thật dài trong chốc lát mới ổn định xuống dưới đại hoa lúc này cũng ngồi dậy mặc xong rồi quần áo hắn rất muội muội ở hai người giúp đỡ cho nhau hạ thành công xuống đất tay nắm tay đi cách vách hữu hữu bảo bối rời giường vịt thái dương phơi mông lạc nha nha còn không có vào cửa đâu liền thao tiểu nại âm kêu đệ đệ nàng thích nhất tiểu đệ không chỉ có là tiểu đệ cùng nàng giống nhau là tiểu đầu trọc còn bởi vì nha nha ở chiếu cố hữu hữu khi tìm được rồi cảm giác thanh Nha nha, tỷ tỷ ta ở chỗ này. Hưu hưu bảo bối ở chỗ này a. An trường hưu một lăn long lóc bỏ dậy trần chùi nửa người dưới liền tưởng ra bên ngoài chạy. An trường xuân rỗi tay đi vớt, không bắt lấy, chỉ có thể nhanh chóng bỏ xuống giường đuổi theo. Đúng vậy, hôm qua buổi tối, an trường hưu tiểu bằng hưu lại đái rầm, trong nhà không có nhiều như vậy quần, triệu huyển như nghĩ có chăn liền chưa cho người xuyên, dù sao nàng cùng đại nhi tử nói quần lượng ở đâu, ngày hôm sau làm là có thể xuyên an trường sinh quay đầu nhìn thoáng qua lười đậu chỉ có mỹ thực mới có thể hấp dẫn an trường sinh tiểu bằng hữu lực chú ý nha nha mới vừa vào cửa đã bị viên tiểu đạn pháo đánh ngã liên quan mặt sau đại hoa đều một mông ngồi dưới đất nha nha ngồi dưới đất ánh mắt ngốc lăng tay nhỏ theo bản năng mà ôm lấy trong lòng ngực tiểu nhân tiểu trường hữu ghé vào tỉ tỉ trong lòng ngực nâng lên đầu nhìn nha nha cười thành mị mị nhãn an trường xuân tới rồi đem tiểu đệ kéo lên trong lúc an trường hữu không ngừng rẽ rủa chính là không muốn phối hợp Cũng may đại hoa cũng bỏ dậy. Đại hoa vô vô quần áo, giúp đại đệ đem tiểu đệ tún lên sau, mới lập tức chạy tới nâng dậy nha nha. muội muội có đau hay không? Đại hoa chạy đến nha nha mặt sau xem xét, nha nha không thèm để ý mà vô vô tiểu thí thì nói, không đau không đau vịt. Nói xong, nàng tiến lên dắt lấy cáo kỉnh an trường hưu, hưu hưu ngoan, tỉ tỉ mang ngươi đi xuyên quần quần. Nha nha, ngươi thật tốt, hưu hưu thích ngươi, không thích ca ca. An Trường Hưu thuận theo mà rối tay dắt lấy nha nha tay, trừng mắt nhìn mắt hắc mặt tức giận An Trường Xuân. Không đúng không đúng, Kaka là tốt nhất Kaka, ngươi không thể không thích Kaka vịt. Nha nha cho rằng Hưu Hưu đệ đệ nói Kaka là đại hoa, lập tức buông ra hắn tay dừng lại, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn An Trường Hưu phản bác nói. An Trường Hưu tưởng lại đi dắt nha nha tay, lại bị nàng tránh thoát. Nha nha chấp tay sau lưng, chấp nhất mà nhìn chằm chằm hắn, phảng phất hắn không thích Kaka liền không cần hắn. Hữu hữu ủy khuất thẳng rất kim đầu đầu, têu tỷ tỷ, người hà nha nha liền như vậy nhìn hắn khóc, chính là không cần dắt hắn tay. Nha nha tỷ tỷ, hữu hữu cũng thích ca ca. Nha nha lúc này mới chủ động dắt lấy hắn tay, hữu hữu nín khóc mà cười. Bên cạnh vẫn luôn nghe hai cái ca ca đều cho rằng đối phương nói chính là chính mình, hoặc là nói bao gồm chính mình, hai người đều áp không được mà vui vẻ. Phòng bếp, mấy cái tiểu nhân cho nhau hỗ trợ giải quyết mặc quần áo, sau đó là đại giúp tiểu nhân giải quyết rửa mặt vấn đề. Đến nơi đánh răng, bọn họ đều chán ghét đánh răng. Đại hoa dẫm lên tiểu băng ghế điểm chân đi đủ canh chứng. Tống thị phong coi chút xa, hài tử với không tới, nàng cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ đến mấy cái hài tử sẽ chạy tới bậy bếp. Rốt cuộc ngày thường đều nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không cho tới gần, bọn nhỏ cũng thức ngoan. Mấy cái hài tử một người một chân giúp ca ca đỡ ghế. Ca ca, hảo sao? Nha nha đói bụng. Ta đến đây đi, đại ca. An trường Xuân sung phong nhận việc. Hắn cảm thấy chính mình có thể. Ta có thể, mội mội từ từ. ca ca, ta không nội. Đại hoa nhấp môi do dự trong chốc lát vẫn là quyết định bò lên trên bậy bếp, sau đó ghé vào bên cạnh rối tay mới với tới, hắn kích động mà đi ôm chén. Bang! Nóng bỏng nước gấm bị đột nhiên rơi vào chén tập trung, trong lúc nhất thời cùng nổ tung hoa dường như, khắp nơi phụt ra mà ra. Đại hoa phủng năng hồng tay nhỏ còn không có lấy lại tinh thần đã bị nước gấm bắn đến trên mặt, trên cổ, trên tay, trên người. Phía dưới trừ bỏ nha nha bị đại hoa vừa vặn che khuất cho nên không có việc gì ngoại, mặt khác mấy cái hải tử cũng bị bắn tới rồi, bất quá bởi vì giọt nước ở trong không khí tan một lắc nhiệt, đến bọn họ khi đó không có bắt đầu như vậy năng, nhưng cũng đủ để kinh đến mấy cái hải tử. Thế cho nên phòng bếp tiếng khóc một mảnh. L-E-O-S-I-N-G Phần 40 Chương 40 đại hoa bị phỏng. Nha nha gấp đến độ xoay quanh, một đám mà chạy tới an ủi, thật vất vả an trường xuân an trường sinh cùng an trường hữu đều ngừng bay đầu liền nghe thấy được ca ca bên kia áp lực tiếng khóc. Nàng vội vàng giẫm lên tiểu băng ghế, nỗ lực mà lót chân bái bệ bếp duỗi dài đầu xem xét ca ca làm sao vậy. Đại hoa làn da rất non mịt, hiện tại đã nổi lên một mảnh bọt nước. Nho nhỏ nhân nhi mở mịt vô thố mà dơ đỏ bừng tay nhỏ, đầu đại nước mắt vẫn luôn hướng trong nồi rớt, khiến cho từng đợt tư tư làm cho người ta sợ hãi thanh âm. Nha nha bị đại hoa bộ dáng dọa tới rồi, hỏng mắt khóc lớn, ca ca. Ca ca. Chân ngắn nhỏ dùng sức mà đặng, Newton Toan bò lên trên đi, nhưng nàng nếm thử đã lâu cũng chưa làm được. Đại Hoa quay đầu nhìn về phía Nha Nha, hắn tựa hồ mới phản ứng lại đây, gian nan mà bò dậy ngồi xổm trên bệ bếp đối với cửa ba hoa. hoa khóc lớn, thường thường cũng có thể nghe thấy vài tiếng mụ mụ. Phía dưới mấy cái hải tử cũng bị sợ hãi, mới vừa dừng nước mắt nháy mắt vỡ đê. Cà ca. mụ mụ, mau tới, mụ mụ, đau, ô ô, cô cô, hoa. Ô ô ô ô, ô, ô, ô mấy cái hài tử đều dọa choáng váng, chỉ lo khóc. Chỉ có An Trường Xuân xoay người liền chạy. Bên này An Ca kỳ thật ở bọn nhỏ lần đầu tiên khóc thời điểm liền bừng tỉnh. chỉ là nha nha an ủi kịp thời dẫn tới An Ca nghe được tiếng khóc chỉ vang lên vài tiếng liền không có, nàng còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Lúc này, vừa nghe thấy liền nhanh chóng đứng dậy vọt vào phòng bếp. Vào cửa thời điểm còn kém điểm tướng vô cùng lo lắng lao tới đại chất nhi An Trường Xuân cấp đâm bay. Cũng may nàng phản ứng mau, tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay giữ chặt tiểu thể tử không chờ an trường xuân phản ứng lại đây liền bỏ xuống hắn vào phòng bếp an ca nhìn trước mắt một màn trong đầu kia căn huyền lập tức liền chặt đứt sau đó liền vẫn luôn ầm ầm vang lên nàng hai đứa nhỏ một cái bị bị phỏng toàn thân khởi lớn nhỏ không đồng nhất bọc nước ngồi xổm thổ bếp ven thấy nàng giơ lên hai chỉ đỏ bừng tay nhỏ triển khai khóc lớn kêu mụ mụ một cái khác nửa người trên ghé vào trên bệ bếp nửa người dưới treo không treo tay nhỏ chỉ bởi vì dùng sức mà moi vào trong đất khuôn mặt cũng bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ bừng đỏ bừng hơn nữa hôn nước mắt cùng nước mũi có vẻ chật vật cực kỳ cô cô ca ca đau hữu hữu sợ an trường hữu mắt sắc lập tức ném nước mắt nước mũi mở ra hai tay chạy về phía cô cô trường sinh cũng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy hướng An ca cùng thời gian nha nha nghe thấy mụ mụ tới lập tức quay đầu lớn tiếng mà hô tiểu lại âm nghẹn ngào sát nhọn mụ mụ Ngươi mau tới Mụ Mụ. Tới ố ố ố ố, ca ca đau. An trưởng hưu cùng An trưởng Sinh ôm lấy An ca tìm kiếm an ủi, lại cũng ngăn trở An ca bước chân. An ca lúc này thật sự là không rảnh chiếu cố đến hai cái chất nhi tâm tình. Đại hoa trên người đã nổi lên bọt nước thoạt nhìn liền rất nghiêm trọng, nha nha cũng là một bộ tùy thời sẽ rơi xuống bộ dáng, xem nàng lo lắng đề phòng, trong lòng lo lắng hỏng rồi. Lúc này nàng Lỗ Thai cũng chỉ dư lại hai thanh âm, Mụ Mụ, ngươi mau tới. Mụ Mụ, ta đau nàng bỏ qua một bên hai hải tử tay nhỏ, đừng sợ. cô cô mau chân đến xem ca ca. hai hải tử vừa nghe, lập tức ngoan ngoãn mà buông tay nhường đường. bất quá nhưng vẫn đi theo an ca mông mặt sau. vài bước liền chạy đến bệ bếp bên kia, nhấp môi một bên đem nha nha ôm xuống dưới, một bên an ủi lại hoa. mụ mụ tới, bảo bảo đừng sợ. nàng thân ấm run rẩy, vươn tay rồi lại rụt trở về. hoa, mụ mụ. đau ô ô, mụ mụ ta đau đại hoa ngày xưa đều là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nàng rất ít thấy hắn khóc huống chi là loại này khóc đến thẳng chịu chịu an ca trong lòng rất khó chịu trong ánh mắt không biết khi nào bị xuất hiện nước mắt mơ hồ tầm mắt nàng cảm thấy là chính mình sai không có chiếu cố hảo hải tử mới đưa đến đại hoa bị thương nàng cắn răng tiến lên tiểu tâm mà tránh đi đại hoa trên người bọc nước nhanh chóng ôm hướng về phòng đại hoa đầu thói quen tính mà tưởng hoa tiến an ca trong lòng ngực cọ cọ dọa an ca lập tức đôi tay nâng lên đem người rời xa hắn chán bọt nước nếu là bởi vì cái này tê phá nhưng không được đau chết đại hoa đến phòng sau an ca hoàn toàn vô pháp bận tâm đến mặt khác mấy cái hài tử nàng đem đại hoa bông xoay người công phu liền lấy ra một cái hòng thuốc mấy cái hài tử cũng chưa thấy an ca từ nào lấy ra bạch hộp chỉ cảm thấy cái dương này đẹp dùng ý gì dùng thuốc khử trùng trước đem đại hoa bị phỏng bộ vị cùng chung quanh làn da rửa sạch sẽ sau đó dùng xà phòng nước trôi tẩy mặt ngoài vết thương Trong lúc sưng đỏ con mắt nhà nhà vẫn luôn nghẹn lại nước mắt giống cái con quay giường như đi theo An ca chuyển, thường thường mà còn giúp An ca đệ cái đồ vật gì. Mặt khác mấy cái hải tử vẫn luôn đang an ủi lại hoa. Đại sưng đỏ tình huống biến mất không sai biệt lắm, An ca đem người ôm đến trên giường, nhẹ giọng nói, mụ mụ phải cho bảo bảo đem này đó đại bao đều cấp chọn, sẽ có chút đau, đại hoa đáp ứng mụ mụ ngàn vạn bất động được không. Cách hào đại hoa khóc có điểm mãnh, cho tới bây giờ cũng chưa biện pháp khống chế được chính hắn cảm xúc Này một chương miệng chính là cái khóc cách. An ca sờ sờ đầu của hắn, tiểu hai tử đầu tóc lớn lên là thật sự thực mau. Lúc này mới bao lâu A cũng đã có một tầng ngắn ngủn đầu tóc có điểm đâm tay. Đại hoa thật ngoan. Nàng từ trong túi lấy ra một phen kẹo sữa, trước tác một viên đại hoa trong miệng, sau đó để lại mấy viên đặt ở trên giường, đem dư lại đường phân cho mấy cái mắt trông mong nhìn bọn nhỏ, dặn dò nói. Đợi lát nữa ngàn vạn đường tới gần chúng ta Nga. Đợi chút phải dùng châm gánh nước phao. Nàng thật sợ mấy cái hải tử thấu đi lên, dẫn tới đại hoa thường thế tăng thêm. Nha nha hiểu chuyện mà nắm mấy cái đệ đệ sau này lui. An lúc này mới đem châm tiêu độc, ngồi sồm đại hoa trước mặt ôn nhu mà dò hỏi, đại hoa chuẩn bị tốt sao? Mụ mụ muốn có thể bắt đầu rồi nga. Đại hoa gật đầu. Nàng dùng chính là năm ml ống chích kim tiêm, với bọt nước bên cạnh thấp nhất chỗ nhập châm, đâm thủng bọt nước, lúc sau đem châm đường ngang tới cán áp bọt nước, đem bọt nước nội chất lỏng hoàn toàn bài trừ đi trừ xong bọt nước trung chất lòng lúc sau phải chú ý bảo trì bọt nước làn da hoàn chỉnh tính tận lực đừng làm này tan vỡ bởi vì hình thành bọt nước tầng này ra đối mặt ngoài vết thương có thực tốt bảo hộ tác dụng có thể dự phòng cảm nhiễm da tốc khép lại anh ca vẫn luôn rất cẩn thận bọt nước làn da hoàn chỉnh tính cũng bảo tồn thực hảo đại hoa trừ bỏ ngay từ đầu điều kiện phát sinh mà muốn thoát đi ở ngoài trong quá trình đều rất phối hợp toàn bộ chọn xong sau anh cấp đại hoa đổi thân sạch sẽ quần áo sau đó tô lên bằng cao tự chế hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ giờ hảo còn đau không mụ mụ lạnh lạnh thực thoải mái đại hoa lắc đầu trong thanh âm mang theo nồng đầm giọng mũi nói chuyện khi nước mũi cũng đi theo cùng nhau ra tới an ca lấy khăn giấy lau hắn vẫn luôn đi xuống rất nước mũi gọi tới mặt khác hải tử xem xét cũng xử lý liền nha nha không có việc gì lúc này chính ghé vào ca ca trước mặt hỏi hàn ân cần đại hoa lòng bàn tay cũng đổ dược không thể đụng vào đồ vật nha nha liền cho hắn lột đường ăn lột một đống giấy gói kẹo Muội muội, ngươi ăn. Cà ca đau, cà ca ăn. Sự tình đều xử lý tốt, an ca liền đi cấp bọn nhỏ làm cơm sáng, bọn họ hẳn là cũng đói lạ. Vốn dĩ nàng tính toán hôm nay đi chấn trên mua phòng ở, tốt nhất là cái kho hàng lớn, có thể cho vương phủ trực tiếp qua bên kia nhận hàng. Hai tử sự quá mức đột nhiên, quái dày nàng kế hoạch, chỉ có thể ngày mai sáng sớm lại đi. May mắn phía trước nói chính là 5 ngày thời gian, bây giờ còn có 2 ngày. L-E-O-S-I-N-G Phần 41 Chương 41 Đại Hoa phát bệnh thủy đầu An ca tiến phòng bếp trước giặt sạch bàn quả nho, nhịn không được ăn mấy viên Ân, trước sau như một mà ngọt Còn mang theo rất nhỏ toan vị, vị sảng sảng, lạnh cam cam Nàng thích Bọn nhỏ khẳng định cũng sẽ thích Nàng trước kia sở dĩ không lấy ra tới Là bởi vì nàng trong không gian vốn dĩ liền không nhiều ít Còn đều là tốn số tiền lớn mua tới khao chính mình Nàng luyến tiếp Mặt thế thực vật đều biến dị Trái cây thứ này nàng mấy năm trước liền thấy cũng chưa gặp qua, sau lại ra tới, nhưng thật ra gặp qua biến dị trái cây, một đám dưa vẻo táo nứt còn mẹ nó thích đuổi theo nàng đánh. Nàng có thể thích mới là lạ. Sau đó, sau đó chính là, ân, thật hương. Hiện tại trong không gian những cái đó đều là hậu kỳ vị kia vĩ đại tiến sĩ nghiên cứu ra tới, ở căn cứ bán lao quý lao quý, nàng thật sự là mua không nổi, cũng cũng chỉ có thể thường thường màn nếm thử mới mẻ. Hiện tại bọn nhỏ bị kinh. Nàng liền hào phóng mà đem chính mình yêu nhất đồ vật chia sẻ cho bọn hắn. An ca bưng quả nho vào phòng. Vây quanh ở đại hoa bên người mấy cái hải tử đều đều tò mò mà nhìn về phía An ca, sau đó đã bị nàng trong tay quả nho hấp dẫn lực chú ý. Từng viên chín màu đỏ sầm quả nho, lớn lên lại đại lại viên, giống mã nào giống nhau, trên người còn treo trong suốt bọc nước, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. An ca ở mọi người tò mò trong ánh mắt méo lên một viên, nhẹ nhàng mà lột ra quả nho ra. Thịt quả tản ra mê người mùi hương nhi, khiến người nước miếng chảy ròng. hà muốn ăn, nhưng nàng nhét vào an trường sinh trong miệng. Thật sự là tiểu tham ăn nước miếng đều lan tràn, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm an ca trên tay quả nho. An ca tiếp tục cấp tay không tiện đại hoa lột ra, tiếp đón mặt khác mấy cái hải tử chính mình động thủ. An trường sinh là cái thứ nhất rỗi tay chảo, trong miệng còn ăn đâu liền gấp không chờ nổi mà tắt trong miệng. An ngon. Cô cô, cái này kêu cái gì nha? Quả nho. Ăn quá ngon. So đường còn ăn ngon. An ca mỉm cười, quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn nhỏ đều thích. Mũ mũ, ngươi ăn. Nha nha cấp An ca lột một cái, bởi vì người tiểu, lột xong cũng chỉ dư lại một chút, tay nhỏ thượng tất cả đều là màu đỏ tím nước sốt, có vẻ có điểm dơ, nhưng An ca trực tiếp ăn. Theo sau nàng nhìn một vòng phát hiện tiểu gia hỏa nhóm đều là cái dạng này, sau đó nàng mới đông nhiên ý thức được nhãi con nhóm thật sự còn rất nhỏ. Nàng đánh tới thủy cấp mấy cái hải tử rửa sạch sẽ tay sau, làm cho bọn họ trực tiếp liền ra ăn, nếu là không tiếp thu được, lại đem ra nhổ ra. Một mâm quả nho vài phút liền cấp giải quyết. An ca bưng quả nho ra cùng không mâm ra cửa. An trưởng sinh tạp đi chép miệng, có chút chưa đã thèm, cảm giác không ăn qua nghiện, hảo tưởng tiếp tục ăn. Nha nha đem trong tay cuối cùng một viên nhét vào đại hoa trong miệng. Đại hoa tưởng cự tuyệt nhưng bị nha nha ánh mắt áp chế bên này an ca đem quả nho ra trôn lại cầm chén cấp giặt sạch sau mới chuẩn bị cơm trưa chung quanh đã có mấy nhà khói bếp lượn lờ nàng lúc này mới ý thức được đã đã khuya mà nàng giữa trưa cơm đều còn không có bắt đầu chuẩn bị cho nên nàng tính toán trực tiếp nhảy qua bữa sáng sau đó giữa trưa làm phong phú một ít an ca đem phòng bếp rửa sạch sẽ sau đem yêu cầu dùng đến nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt đặt ở một bên bị an ca bắt một phen cắt cánh nhét vào lòng bếp sau đó giá mấy cây củi lửa trực tiếp giơ tay một đạo tiểu tia chớp bổ về phía lòng bếp, hỏa lập tức liền nhỏ hẹp lòng bếp vặn ra. An ca, ai nha ma ơi, tóc đều phải không có. Lần đầu tiên có điểm sai lầm, không nghĩ tới dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa đem chính mình cấp đốt tới. An ca cảm thấy đôi mắt có điểm quái quái, có điểm ngứa, giơ tay tùy ý xoa nhẹ hai thanh, cũng không để ý tiếp tục nấu cơm. Một nồi to cơm thẻ, một cái cả rốt xương sườn canh, một chén thịt kho tàu. Lạc mấy chương bỏ thêm chân giò hun khói, đinh trứng gà, rau dưa, nhân bánh nướng áp chảo. Nàng đem đồ ăn cùng cơm đều mặc khắc trang tam phần, sau đó dùng một cái đơn độc bình thủy trang canh, tất bốn chương bánh nướng áp chảo, trên mặt một tầng lương thực phụ che giấu một phen. An Thanh Hà cùng An Tử Phong hai anh em bị kéo đi khai hoang, miếng đất kia nhi có điểm xa, ở thôn sau núi dưới chân, cho nên không ai sẽ về nhà ăn cơm. Giống nhau đều là người nhà nữ nhân hoặc hải tử đi đưa cơm. An ca tính toán đợi lát nữa liền đi đưa cơm. Thời gian vừa đến, Tống Thị, An Đông Quốc cùng Triệu Huyển Như liền trước sau đã trở lại. Triệu Huyển Như sắc mặt thực xú, rõ ràng tâm tình không tốt. Trở về câu đầu tiên lời nói chính là, đừng cùng ta nói chuyện, ta cảm xúc không ổn định, sẽ ngộ thương các ngươi. Ý ngoài lời chớ chọc lão nương. Ngay thường đều là ôn ôn nhu nhu tẩu tử thế nhưng sẽ có như vậy táo bạo thời điểm. An ca kinh ngạc, nhưng là Tống Thị cùng bọn nhỏ lại là thấy nhiều không trách, nàng cũng không biết nên như thế nào hỏi. Trên bàn cơm thực an tĩnh mà lúc này an ca đã đi đưa cơm bởi vì đại hoa vẫn luôn tránh ở phòng không có ra cửa cho nên tống thị bọn họ còn không biết đại hoa bị phỏng hiện tại đều tụ ở phòng bếp ăn cơm ngươi đừng phản ứng các nàng thức điên thân thể của mình không đáng giá tống thị vẫn là giống như trước đây an ủi triệu uyển như mặc dù là giống nhau như lúc thả liền tự cũng chưa biến hóa một câu triệu uyển như vẫn là cảm thấy trong lòng thực cấm áp mẹ ta biết đến triệu uyển như tâm tình hảo không ít đại hoa lặc an ca mang đi sao Tông thị quét một vòng nhịn không được mở miệng hỏi nha nha còn tại đây an ca sao có thể cũng chỉ mang đại hoa một người mấy cái hải tử ăn cơm tay đốn hạ không nói chuyện chủ yếu là cô cô mụ mụ nói trước không cho nãi mãi bà ngoại biết đại hoa bị thương sợ bọn họ lo lắng khổ sở chờ ngày mai hảo chút rồi nói sau tống thị nhìn chằm chằm vào mấy cái hải tử như thế nào sẽ không biết bọn họ mắt đi mày lại nàng cái gì cũng chưa nói tiếp tục ăn cơm sau khi ăn xong Nàng sai xử mấy cái hải tử đi giúp triệu uyển như rửa chén, mà nàng còn lại là đi ăn ca phòng. gõ cửa. Mụ mụ. Đại hoa hỏi xong liền dùng ngu bàn tay che miệng, xong rồi, mụ mụ đưa cơm đi sẽ không nhanh như vậy. Đại hoa, bà ngoại liền muốn hỏi một chút ngươi, ăn cơm không có. Tống thị chưa tiến bảo, liền đứng ở cửa hỏi. Mấy cái ở phòng bếp hỗ trợ bọn nhỏ vừa nghe, toàn chạy ra tới, chắn cửa phòng, làm nũng muốn ôm một cái rời đi lực chú ý, lôi kéo nàng liền đi. Thủ đoạn gì đều dùng ra tới. Tống thị không kiên nhẫn, được rồi, được rồi, đều một bên đi, đại hoa ở bên trong, ta đều đã biết. Nói xong, nàng bỏ qua một bên mấy cái hài tử, lại lần nữa gõ cửa, đại hoa, ngươi có đói bụng không à? Bà ngoại cho ngươi lấy điểm ăn quá khứ. Không đói bụng. Mụ mụ đi lên cho hắn uy cơm. Hắn đều ăn no. Tống thị kỳ thật có một chán dấu chấm hỏi, vì sao An ca không cho đại hoa ra tới? Còn không cho bọn họ biết đi xem tiểu gia hỏa nhưng hiển nhiên không ai trả lời tuy rằng đại hoa nói không đói bụng nhưng tống thị vẫn là cầm điểm tâm cùng sơn tra phiến vẫn là lần trước gan ca mang về tới cấp các nàng nhị lao nàng toàn cầm cấp đại hoa nhét vào đi đại hoa bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra một cái tiểu phùng vươn tay nhỏ đi lấy đại hoa trên tay chọn rất đậu ấn lệnh nàng bỗng nhiên nghĩ tới bệnh thủy đậu nàng nhưng thật ra hoàn toàn không hướng bị phỏng phương diện tưởng bệnh thủy đậu bởi vì cảm nhiễm cũng sẽ dẫn tới bọc nước chỉ là kia tay nhỏ thoảng qua Nàng kỳ thật cũng không quá xác định có phải hay không phát bệnh thủy đậu Nhưng nếu không phải bởi vì bệnh thủy đậu lây bệnh tính An ca vì cái gì không cho đại hoa ra cũng không cho các nàng tiến đâu Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là bệnh thủy đậu có khả năng nhất Nhưng như vậy liền nguy hiểm, liền sợ đại hoa không căng qua đi Cùng trong thôn mấy năm trước cái kia hoa hoa giống nhau suốt cao thiêu chết kia An ca làm sao bây giờ L-E-O-S-I-N-G Phần 42 Chương 42 số Mỹ Nha Nha chính là tống thị cũng không có biện pháp nếu không phải trong thôn đứa bé kia còn tuổi nhỏ liền bởi vì bệnh thủy đậu khiến cho phát sốt mà không có nàng cũng không biết nguyên lai bệnh thủy đậu như vậy đáng sợ thật sự sẽ muốn mạng người nàng lúc này tâm tình thực trầm trọng thực mau an ca dẫn theo không hộp đồ ăn đã trở lại nhìn thấy trong phòng bếp ngồi tống thị thực tự nhiên chào hỏi mẹ ngươi tại đây làm gì ngươi lại đây an ca cầm trong tay hộp đồ ăn đều nhất nhất mở ra bỏ vào chậu nước múc một muông thủy làm này ngâm Lưu nước thủy đã thấy đáy, nàng đợi lát nữa đi đại đội bộ duy nhất một ngụm giếng nước gánh nước. Tường bãi, lắc lắc trên tay thủy, đi đến Tống thị đối diện vị trí ngồi xuống. Gì sự a, Tống thị suy nghĩ hồi lâu nói tới rồi bên miệng đột nhiên liền đi vòng, nữ mày chỉ vào An ca, ngươi này lông mi là chuyện như thế nào? An ca nghi hoặc, theo bản năng mà duỗi tay đi sờ. Kết quả liền sờ soạn một tay hắc hôi, cùng mấy cây chặt đứt lông mi. An ca? Sao hồi sự? Nàng đứng dậy chạy đến đại tẩu phòng. Không chút nào ngoài ý muốn đụng phải xú Mỹ nha nha. Lại nói tiếp An ca còn muốn cảm tạ nha nha đâu. Bằng không nàng cũng không biết An gia có một mặt đại gương đặt ở nàng đại tẩu Triệu huyền Như trong phòng. Này tự nhiên cũng là An gia duy nhất một khối. An ca ngày thường tùy tiện quán hoàn toàn không để ý quá chính mình tướng mạo, cho nên trên người không có loại này đồ vật. Triệu huyền Như gương vừa lúc đối với cửa, cho nên nàng cũng không có đi vào quấy rầy nha nha mà là đứng ở cửa liền thấy rõ ràng trong gương chính mình. Nguyên bản căn căn rõ ràng lông mi hiện giờ dây dưa ở bên nhau biến thành một đống, tự nhiên hơi cuốn lông mi hiện tại cuộn tròn thành một đám vòng nhỏ vòng, còn yếu ớt một con, Anca nhéo liền thành màu đen bột phấn, tản ra một cổ dồ tê in đốt trọi khí vị. Anca rốt cuộc biết vì cái gì dọc theo đường đi luôn có người đối với nàng chỉ chỉ trò trò. Nhưng không một người chạy đến nàng trước mặt nói cho nàng sao lại thế này. Đỉnh này tạo hình, lại đẹp đôi mắt cũng không được việc. An ca bất đắc dĩ nâng lên bước chân đi vào phòng. Nha Nha nghe thấy tiếng vang kinh hoàng mà xoay người, phát hiện là An ca sau quý củ mà chẳng hảo. Nho nhỏ Nhân Nhi con tay nhỏ, tiểu di ô gì ô nhịn không được trên mặt đất cỏ tới cọ đi, túi đầu đỏ mặt ngượng ngùng mà trộm ngắm An ca. Muốn Thanh âm nhẹ dường như muỗi ở tê. Nha Nha, thích là không sai, cho nên ngươi không cần túi đầu. Nàng sơ soạn Nha Nha đầu, trêu chọc nói, nói nữa, ai làm chúng ta Nha Nha lớn lên đẹp như vậy? Lệnh người nhìn không được nhìn tưởng lại xem. Nha nha vui mừng mà ôm lấy mụ mụ, đôi mắt ngăm đen tinh lượng, tiểu nại âm thực kích động. Mụ mụ, nha nha thích xuyên sinh đẹp váy, thích chụp xinh đẹp phiên phiến. phiến. Kia mụ mụ mỗi ngày đều cấp nha nha mặc vào xinh đẹp quần áo chụp ảnh. Mụ mụ, nha nha ái ngươi. Nha nha lót chân để sắt vào An ca hung hăng mà hôn một cái, sau đó lộc cộc mà chạy ra đi, nàng muốn cùng ca ca chia sẻ vui sướng. An ca cười khẽ. Ngồi xuống tùy ý lấy đem kéo đem đốt chọi một bộ phận đều cấp cắt, tuy rằng nhìn có chút không thói quen, nhưng trừ bỏ như vậy nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu. An ca đứng dậy rời đi, trở lại phòng bếp tính toán đem chén giặt sạch, lại không nghĩ rằng Tống Thị thế nhưng còn ở. An ca kinh ngạc tiến lên có chút lo lắng nói, mẹ, ngài như thế nào còn ngồi ở này. An ca, mau ngồi. Nhưng xem như chuẩn bị cho tốt, Tống Thị liếc mắt một cái cảm thấy khuê nữ không hổ là nàng khuê nữ, kế thừa nàng tốt đẹp gen. Liền như vậy đoạn lông mi đều có thể hồn trụ. An ca theo lời ngồi xuống, thấy đối phương ánh mắt ngưng trọng, cũng không khỏi đứng đắn lên. Mẹ, ngươi nói đi, ra gì sự? Trong nhà chẳng lẽ ra gì đại sự nhi là nàng không biết? Ta biết đại hoa đến bệnh thủy đầu, ngươi cũng là làm gì còn gạt ta. Bệnh thủy đầu. Nàng sẽ không nghe lầm đi. Bệnh thủy đầu chính là nhìn đáng sợ, trên thực tế không có gì nghiêm trọng. Thực hảo, thật chú ý, nàng không có nghe lầm. An ca ánh mắt nghi hoặc. Hoàn toàn không biết Tống Thị từ nào đến ra kết luận, còn nói như vậy lời thể son sắt. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta phía trước cũng nghe nói qua, loại này bệnh sẽ không ra cái gì đại sự nhi, cho nên ngươi không phải sợ, khẳng định có thể khỏi hẳn. Tống Thị thấy đối phương một bộ sợ hãi ngốc lăng bộ dáng, trong lòng thực thụ hững, nàng sợ An Ca luẩn quẩn trong lòng, nhịn không được mở miệng An Uyển nói. Theo lý thuyết bọn họ An gia trên dưới tam đại người cũng chưa xuất hiện quá bệnh thủy đâu, như thế nào khiến cho đại hòa cấp đụng phải đâu? An Ca. Nàng muốn hay không giải thích rõ ràng Đại Hoa là bị phỏng, nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, làm nàng cho rằng Đại Hoa là bệnh thủy đậu vừa lúc có lấy cớ cách ly. Bằng không Đại Hoa trên người thương còn không được dọa hư nhị lão Bên này Tống Thị cẩn thận công đạo hảo An Ca chiếu cố Đại Hoa những việc cần chú ý, mai cho đến Đại Loa kêu bắt đầu làm việc, mới phóng An Ca đi. An Ca đứng dậy đưa Tống Thị cùng An Đống Quốc ra cửa, triệu uyển như còn lại là ở mới vừa cơm nước xong khi liền đi rồi trở về liền phát hiện nha nha lại chạy tới đại tàu phòng toàn phương vị vô góc chết mà thưởng thức nàng kia phúc đáng yêu tiểu thân thể cùng kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lần này nha nha không có quan cửa phòng mà là quang minh chính đại mà triển lãm chính mình lại còn có thường thường mà chạy về phòng thay quần áo cùng mũ nhỏ giày cũng đi theo đổi nay toàn thân phát ra tự tin lệnh nàng không khỏi nhớ tới hôm trước chụp ảnh thời điểm anga ở ngày đó liền phát hiện nha nha bất đồng chỗ nha nha trạng thái là bọn họ bên trong tốt nhất cũng hoàn toàn không có lâm thừa dịch cùng đại hoa cái loại này mạc danh khẩn trương cảm. Thậm chí Nha Nha còn có thể chính mình tìm được màn ảnh sau đó điều chỉnh đến nhất thích hợp góc độ đánh ra đẹp nhất ảnh chụp chụp ảnh sư phó đều đang nói nàng là cái hạt giống tốt. Vị tiên sư phó ở bọn họ rời đi khi còn hỏi Nha Nha có nguyện ý hay không đi theo hắn học đồ, Nha Nha lại đang hỏi rõ ràng là làm gì đó sau liền lập tức lắc đầu cự tuyệt. An ca khi đó còn không biết vì cái gì nha nha rõ ràng biểu hiện đến như vậy cảm thấy hứng thú lại cố tình muốn cự tuyệt chụp ảnh sư phó học đồ kiến nghị đâu, hiện tại lại biết. Tuổi nhỏ nha nha trong lòng trôn viên tên là Mỹ hạt giống, liền đãi ngày nào đó phá kén nảy mầm. Nàng đứng ở trước gương mặt hướng về phía một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc tiểu nha đầu, bãi các loại tư thế cùng biểu tình bao. An ca bị cái này tươi sống làm quái tiểu nhân độ cười, thủ đoạn vừa lật, một đài bổ lạ rồi xuất hiện ở lòng bàn tay. Này vẫn là giai đoạn trước đi theo tiến sĩ dùng để ký lục thực nghiệm số liệu công cụ, mặt sau có người máy người đã bị để đó không dùng ở không gian. Này ngoạn ý hiện tại thành bọn nhỏ trưởng thành ký lục, tuy rằng cũng chỉ có Anca một người biết. Anca đều là thừa dịp không ai thời điểm chụp hình mấy chương bọn nhỏ các loại nháy mắt. Mới chụp không đến 5 chương, dư quang thoáng nhìn An Trường Xuân Tam huynh đệ mang theo đại hoa liền chạy tới, lập tức đem trong tay đồ vật thu hồi không gian. Mấy cái hài tử đều bị kêu mặt gương hấp dẫn lực chú ý học nha nha làm các loại mặt quỷ an ca bất đắc dĩ cười nhạt bế lên đứng ở một bên không hề hứng thú đại hoa đi đến phòng bếp cầm chén cấp giặt sạch sau cầm lấy thùng gô đi gánh nước mới ra môn không bao lâu thật sao một hình bóng quen thuộc thở hổn hển hô to hướng nàng chạy tới an ra mọi tử an ra mọi tử đã xảy ra chuyện ra đại sự l e o s i n g phần bốn mươi ba chương bốn mươi ba sông nhỏ thôn đã xảy ra chuyện sông nhỏ thôn chọc phải đại sự Đầu tiên là khai hoang đảo ra hoàng kim, sau đó không biết như thế nào liền cùng mặt trên người nổi lên xung đột, hai bên liền động khởi tay tới. Đại gia hỏa tuy rằng có một đống sức lực, nhưng rốt cuộc không bằng người biết võ tới lợi hại. Một đám người trẻ tuổi bị đánh mặt mũi bầm rập, phỏng trừng liền bọn họ cha mẹ thấy đều nhận không ra. Nô Lan là đi đưa nước, nhìn thấy một màn này sợ tới mức không dám tiến lên, xoay người liền chạy. Đi tắt thẳng đến An Gia. Nô Lan không biết chính mình nghĩ như thế nào dù sao nàng khi đó ma xui quỷ khiến liền nghĩ tới an ca vườn đầu chính là đi tìm cái kia người đàn bà đánh đá nô lan thấy an ca ánh mắt sáng lên giọng đại làm bờ ruộng ngồi nghỉ tạm người đều nghe rõ ràng an ngội tử ra đại sự bên kia đánh nhau rồi nhà ngươi kia hai cái ca ca đều quỳ dạp trên mặt đất ngao ngao khắp đâu nô lan nhưng thật ra thông minh biết nói cái gì mới có thể thành công đạt tới mục đích của chính mình an ca nhấc môi liếc nàng liếc mắt một cái nhắc tới thùng không ôm đại và quay đầu Nô Lan ngẩn người, chạy nhanh đuổi kịp, nàng sắc mặt khó coi, nàng đều nói như vậy, An ca như thế nào còn không có phản ứng. An ca đem tiểu hài tử nhét vào trong nhà, thùng không đặt ở trong một góc, liền tưởng đóng lại viện môn, lại không nghĩ bị đại hoa kéo lấy góc áo Bất đắc dĩ nói, đại hoa ngoan ngoãn nghe lời đại ở nhà chờ mụ mụ, mụ mụ lập tức liền trở về. Đại hoa vươn tay nhỏ kéo ra ngăn trở tầm mắt siêu đại vành nón, ngẩng cổ lao lực mà nhìn, đột nhiên ánh mắt sáng lên lộc cộc mà chạy tới kéo cây trổi đưa cho an ca mụ mụ mang lên cái này an ca nhuốm mày tiếp nhận cây trổi là an tử phong chính mình đặc chế so tầm thường cây trổi muốn lớn hơn rất nhiều chuyên môn dọn dẹp hắn hai cái đại bảo bối hoa hoa đại hoa chủ động đóng lại viện môn an ca lúc này mới thao khởi đại cây trổi hướng tới chân núi đất hoang chạy tới tốc độ quá nhanh thế cho nên ngô lan căn bản liền không phản ứng lại đây quay đầu lại liền phát hiện người đã biến mất lúc này bờ ruộng người trên nhịn không được vây đi lên dò hỏi sao lại thế này các nàng mơ hồ nghe thấy hải tử hắn ba bên kia xảy ra chuyện nhi cậu đàn mẹ nó nơi nào xảy ra chuyện nhi a là khai hoang kia đã xảy ra chuyện sao ra gì sự a đúng vậy nô lan ngươi chạy nhanh rút lời chúng ta đều mau vội muốn chết tiểu lan a ngươi mau nói cho thím nhà ta tôn tôn như thế nào hắn có hay không sự a aiu cấp chết ta các ngươi đừng kéo ta a đều đánh nhau rồi có thể không ra sự sao. Nô Lan bị bắt dừng lại, ngữ khí phi thường không tốt, sau đó nàng chiều tú nàng cánh tay lao thái thái nói, một đám đều nhìn không ra nguyên lai gì dạng ta nào biết cái nào là nhà ngươi vợ tài. Đừng kéo ta. Nhà ta nam nhân còn ở kia đâu. Nô Lan bỏ qua một bên mọi người nhanh chóng hướng về nhà thao khởi cây trổi, đáng tiếc nàng lại như thế nào truy cũng đuổi không kịp thang ca. Còn lại lớn nhỏ tức phụ nhi luôn cuống, có người nhịn không được che lại ngực anh anh khóc thút thít. Có người đang mắng mắng liệt liệt thăm hỏi đám kia người tổ tông 18 đại, có nhân thủ đủ vô thố mà sức sờ, cuối cùng đại đội trưởng tức phụ đồng thời kiêm nhiệm phụ nữ chủ nhiệm trương Thúy Hoa đồng chí đứng dậy. Được rồi, đừng khóc đừng gào. Nam nhân đều nếu không có, khóc có ích lợi gì. Thúy Hoa, a ngươi nói ta hiện tại làm sao? Ta nghe ngươi. Lao thím, ngươi tuổi lớn cũng đừng quản việc này, liền ở nhà đợi, chiếu cố hảo tự mình cùng bọn nhỏ. Những người khác thao thượng gia hỏa cùng ta tiến lên nhìn xem ai dám ở ta đại hà thôn địa bàn nháo sự. Đối. Thao gia hỏa, ta nữ nhân cũng có thể đỉnh một mảnh thiên đâu. Mấy cái lá gan đại tính tình bạo lập tức liền về nhà thao gia hỏa. Dư lại mấy cái nhát gan khóc thút thít nhìn nhau, cắn răng về nhà cầm cây trổi, theo sát mọi người. Sau núi dưới chân, một cái ăn mặc phi thường bình thường vóc dáng thấp, phun ra khẩu hôn máu loang nước miếng, ánh mắt hung ác nhăm hiểm, đẩy ra che ở trước mặt hắn mấy cái tiểu lệ. Một chân đá phi rửa vào gần một cái thôn dân. Vượng tài đánh vào một viên trên cây, chỉ tới cặp dầm gì vài tiếng, liền nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Thôn dân bị đánh sợ, quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích giả chết, mặc dù đối vượng tài tao ngộ mà cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng không ai nghị xuất đầu. Bọn họ đều có lao bà hài tử, là trong nhà trụ cột, cũng không thể không thể hiểu được mà thua tại này. Đúng vậy, rất nhiều người cũng không biết đã xảy ra gì, thấy có người đánh bọn họ thôn người. Cái gì cũng chưa hỏi liền xông lên đi hỗ trợ, có chút người tắc hoàn toàn là mơ màng hồ đồ mà đã bị người đánh. Xuất sinh. Không biết ai mắng, mấy tên thủ hạ tính tình táo bạo mà lôi kéo gần nhất người liền đấu. Hiện trường xin tha thoá mạ thanh lại vang lên tới. Luân cái nam nhân lúc này tâm tình tựa hồ hảo không ít, đại phát từ bi nói, được rồi, đừng đánh, chạy nhanh dọn dẹp một chút rời đi địa phương. An tử phong bị an thanh hà gắt gao lôi kéo, túi đầu che giấu chính mình đáy mắt hận ý. Bình tĩnh một chút. Chúng ta treo chọc không dậy nổi. An tử phong không nói chuyện, nắm tay cầm thật chặt. Đại đội trưởng lưu trụ vẫn luôn bị người giẫm lên mặt ấn ở trên mặt đất. Lúc này người rời đi, hắn bỏ dậy chạy đến An tử phong bên kia thấp giọng nói, đám người đi rồi, chúng ta liền báo nguy. Cần thiết báo nguy. Người chờ một chút. Lão đại, đều thu thập hảo, ta đi thôi. Từ từ. Đem người kia dẫn tới. An thanh hà kinh hoảng mà che ở đệ đệ trước mặt, làm gì? Mấy tên thủ hạ nhìn nhau cười đá văng người vướng bận sau liền phải đi bắt an tử phong an tử phong thu hồi che chở đại ca tay chờ hắn đứng vững sau tránh đi bọn họ tay chủ động tiến lên một cái mặc vàng beo bạc đáng khinh hắn tử đẩy hắn một phen ngự khí ác liệt rong rong dài dài đi nhanh điểm an tử phong một cái lảo đảo ngã trên mặt đất bình tĩnh mà bỏ dậy kéo đùi phải đi đến bọn họ lao đại đại hát trước mặt đại hát chỉ cảm thấy người này thực quen mắt chính là đối phương ngần cổ hắn thấy không rõ đối phương mặt như thế nào khinh thường ta Đại Hắc tiến lên đạp hắn một chân, An Tử Phong thân mình quơ quơ, đứng vững nhắm mắt. Một lát sau lại mở mắt túi đầu, nhìn Đại Hắc ánh mắt bình đạm không gợn sóng. Đại Hắc thấy rõ sau bừng tỉnh đại ngộ, vòng quanh hắn đi rồi vài vòng, cuối cùng đầy mặt hứng thú mà nhìn chằm chằm hắn đuổi phải. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đối phương chân căn bản đã hảo. Nha, sẽ không không quen biết ta đi. Không quen biết. Sách, lão tử hôm nay khiến cho ngươi nhớ rõ, cả đời đều sẽ không quên. Ha ha ha đi vài người đẹ nặng hắn côn sắt cho ta bên cạnh an thanh hà đồng tử co chặt không hề nghĩ ngợi liền vọt đi lên bị một cái hán tử một chút liền lực đổ quỳ dạp trên mặt đất hắn nhìn đến an tử phong kịch liệt dễ ruột lại bị người áp chế người nọ vui cười nâng lên côn sát hắn nhắm mắt phảng phất đã thấy được kết quả nội tâm thống khổ như vô căn cỏ dại điên cuồng mà sinh trưởng lan tràn thấp giọng nỉ non đại ca không bản lĩnh hộ không được ngươi an tử phong gắt gao mà nhìn chằm chằm kia căn cao cao nâng lên gậy gộc mắt thấy liền phải rơi xuống một cái cây chổi bay nhanh tới rồi đánh vào người nọ cánh tay thượng gậy gộc theo tiếng rơi xuống đất an tử phong chỉ cảm thấy này cây chổi quá quen mắt an thanh hà trận mắt mừng như điên mà nhìn về phía giao lộ có người tới nhị đệ được cứu rồi đại hắc kiêu ngạo cười đột nhiên im bặt che lại chật khớp cánh tay phẫn nộ mà tìm kiếm cái kia không có mắt người ai con mẹ nó cấp lao tử đứng ra an ca ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra Súc môi nói, tiêu ngươi Ra Ra làm cái gì? L e o s i n g Phần 44, chương 44 An Ca giơ tay kinh ngạc đến ngây người mọi người. So kiêu ngạo, nàng liễu cố lộc thị An Ca liền không có thua quá. Muội tử, xin quên ngươi đừng xen vào việc người khác. Đại Hắc cảnh giác mà nhìn chằm chằm An Ca, ánh mắt ngăn cản thủ hạ hành động thiếu suy nghĩ, nữ nhân này không thích hợp. Không đúng, ta không phải ngươi Ra Ra. Đại Hắc. An ca ánh mắt phức tạp mà nhìn đại Hắc hồi lâu, ở đại gia nghi hoặc trong ánh mắt lắc đầu giải thích, ta sinh không ra ngươi như vậy lùn còn như vậy xấu tôn nhi. Một mễ năm đại Hắc ngẩng đầu nhìn mắt một mễ 72 an ca, theo bản năng mà tương đối một chút, sau đó, cảm giác đã chịu một vạn điểm bạo kích. Bị đả kích đến đại Hắc cả người tản ra một cổ yêu thương. Đại ca, nàng mắng ngươi. Chúng ta đánh trở về đi. Phản ứng lại đây tiểu lùn cái dẫm chân tức muốn hụt máu mà chỉ vào an ca. Ta tờ mờ ai vui làm người tôn tử ai tờ mờ là người tôn tử ta không phải người tôn tử thảo một loại thực vật bực bội mà sờ lơ lỏng đầu tóc cảm giác nói như thế nào đều không thích hợp an thanh hà cùng an tử phong thấy rõ người tới sau nháy mắt bắt đầu dãy giụa kết quả bị đại hán không kiên nhẫn mà dùng chân dẫm trụ mặt khống chế gắt gao an ra huynh đệ triều an ca quát đi mau mau trở về an ca không phản ứng hãy còn xoay quanh nôn nóng vóc dáng thấp đại hắc nàng quét mắt kia mấy cái khống chế được nàng hai cái ca ca đại hán nhìn chăm chú ở bọn họ trên chân ánh mắt sâu thẳm ngự khí tùy ý hình như là ở theo chân bọn họ thảo luận hôm nay thời tiết như thế nào không cần liền phế đi đi hai cái đại hán có trong nháy mắt phía sau lưng lạnh cả người bất quá thực mau bọn họ liền nhìn nhau cười to ha ha ha ha, này đàn bà đầu gốc có vấn đề đi ai ra nha ngươi tới đánh ta a ca ca bảo đảm tuyệt không đánh trả ha ha ha ha đại hắc kiên nhẫn hao hết vung tay lên một đám thủ hạ liền cùng lấy ra khỏi lồng hấp gà rừng giống nhau tứ tán khai hương phấn mà vây quanh an ca một hồi tàn nhẫn vây ổ chạm vào là nổ ngay hiện trường không khí khẩn trương tới rồi cực điểm có người yên lặng mà nhắm mắt lại trong lòng cầu nguyện có người xúc ở góc gám chọc chọc mà xem náo nhiệt dù sao bị đánh cũng không phải hắn an ra hai huynh đệ đồng tử phóng đại dãy rủa mà càng mãnh liệt trong miệng không ngừng kêu an ca chạy mau mà an ca nghiêm túc làm vặn cổ vặn thủ đoạn chuyển cổ chân lại áp chân ánh mắt kích động thị huyết trong lòng mặc số nhị dứt lời đại hán liền vây quanh đứng ở tại chỗ an ca nết miệng trào phúng ngốc tử đi cũng không biết chạy ha ha ha ánh mắt đáng khinh mà ở trên người nàng quét tới quét lui có chút tiếc hận nữ nhân này lớn lên so với bọn hắn phía trước gặp qua quan lớn nữ nhi đều phải đẹp chỉ là đáng tiếc lập tức muốn biến mất chọc ai không tốt càng muốn chọc bọn hắn lao đại thật khi bọn hắn không tồn tại đâu Tiểu muội chạy mau chạy mau a An Tử Phong kinh hoàng mà di dảo. Trên mặt gân xanh bạo khởi, hốc mắt màu đỏ tươi. An Ca bị một đám ít nói cũng có hai mươi tới đại hán vây quanh ở trung gian, sắc mặt bình tĩnh mà nhặt lên trên mặt đất cây chổi, khoe miệng dơ lên một màn tuyệt mỹ độ cung. Một ra tay liền tuyệt chiêu, cây chổi bị nàng chém ra tan ảnh, dựa vào gần mấy cái đại hán còn không có tử kinh diễm trung hoàn hồn, liền bay ngược đi ra ngoài, nên ở mặt sau nhân thân thượng ngoại vong bị đại hán chăn kín mít các thôn dân thấy không rõ đã xảy ra cái gì chỉ nghe thấy không ngừng truyền đến nhục mạ vui cười trộn lẫn hô đau thanh dư lại mấy cái khống chế được mọi người đại hán thấy thế cười ha ha trong miệng nói chút không sạch sẽ nói khiến người chán ghét ác các thôn dân trong lòng phẫn nộ có mấy cái ngao ngoẹ rục dịch. không biết qua bao lâu hiện trường đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới vây quanh an ca đại hán như là bị ấn nút tạm dừng, một đám đứng ở kia vẫn không nhúc ních không khí có chút quỷ dị đại hát nhíu mày Ý bảo một cái thủ hạ tiến lên xem xét. Lúc này An Thanh Hà không biết từ đâu ra sức lực, một phen xốc lên đại hán, ngồi ở trên người hắn hướng về phía hắn mặt một quyền lại một quyền, từng quên đến thịt, thẳng đến đối phương hôn mê qua đi. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà chạy hướng An Ca. An Thanh Hà đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn phía trước. Bên này An Ca nhẹ nhàng đẩy, đám kia người cùng nhiều cốt nặc mễ bài giống nhau một cái điệp một cái. Theo sau lộ ra tới một cái nắm chọc cây trổi nữ nhân mặt mày là còn chưa tới kịp thu hồi tới tà tứ tiểu muội nghe thấy quen thuộc thanh âm nàng ngước mắt nhìn về phía an thanh hà cốc lốc mà lộ ra tám cái răng đại ca thật sảng a chính là có điểm quá yếu một chút cũng không có tang thi huynh tới lại đánh nàng cũng không dám xử toàn lực liền sợ đem người đánh chết còn phải tiến ngục giam lao động cải tạo quá không đáng giá quỳ dạp trên mặt đất còn có ý thức đại hán người lệ phép sao địa đạo thôn dân bà ngoại ai Trong thôn khi nào ra cái như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh người. Chọc cây chổi thật sự là xấu, An ca tay nhỏ nhẹ nhàng một bẻ, cũng chỉ dư lại một đoạn gậy gỗ. An ca vừa lòng khiêng lên gậy gỗ đi hướng An Tử Phong. Giẫm lên An Tử Phong đại hán xoay người liền muốn chạy, bị một cây bay tới gậy gộc đánh trúng đầu gối hoa, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. An ca đem còn nhớ tới thân người xấu giáp đá nằm sắp xuống, một chân đạp lên hắn trên đầu, một chân giẫm trụ gậy gỗ một góc, dùng xảo kính đem gậy gỗ đá hướng không trùng duỗi tay nắm lấy. Nhớ mày, mặt vô biểu tình nói, ta làm người đi rồi sao? Ân, Không oan." Không phải, không phải! Ta không có! Giáp ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi mà xua tay, chút nào không dám phản kháng. An ca thực vừa lòng hắn thức thời, miễn rất nhiều không cần thiết bước đi. Vì thế nàng phiên tay điều chỉnh gậy gỗ phương hướng, chọc hướng hắn bàn chân, dùng 8 phần sức lực. Người xấu giáp dây rùa ngao ngao khóc, lại bị gắt gao áp chế. Khóc cái gì? ra ra có phải hay không nói không cần liền phế đi ngươi hiện tại là có ý kiến người xấu giáp che miệng chịu đựng cơn đau liều mạng lắc đầu an ca nhìn quét một vòng ác thú vị nói còn có cái nào không nghĩ muốn chấn tới đứng ra bái ra ra sẽ nhẹ điểm lớn lên lại hắc lại tráng đại hán gian nan mà từ trong đám người bỏ ra tới run rẩy mà quỳ xuống chân thành tha thiết trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia sùng bái lôi kéo phá la giọng nói ra ra an ca cái này làm cho nàng như thế nào cho phải đại hắc mang lên thống khổ mặt nạ che lại ngược đại thở dốc run rẩy ngón tay nàng ngươi thực hảo hãy xưng tên ra ta sẽ nhớ kỹ ngươi an ca ánh mắt phức tạp mà nhìn lướt qua đại hắc giống xem ngốc tử dư quang lại thoáng nhìn sần dốc tiếp theo cái khổng lồ cái chổi quân đoàn chính mênh ngông quần quận mà tới rồi vì thế nàng nhìn về phía đại hắc trong ánh mắt không tự giác liền mang lên một tia đồng tình đại hắc phẫn nộ muốn rít gào lại bị an ca vứt bỏ một đoạn cái chổi quấy cái lảo đảo Thật vất vả đứng vững, ngẩng đầu liền thấy không đếm được cái trổi nên diện mà đến. Đại hắc, ta hôm nay tuyệt đối bị quỷ ám. Như thế nào liền cùng cây trổi không qua được. Theo sát sau đó đại hà thôn phụ nữ chủ nhiệm trương Thúy Hoa đồng chí đứng nuôi chịu xào, rồi đại hắc mặt chính là một đồn đánh. Những người khác sôi nổi tìm được rồi phát tiết đối tượng. Trong lúc nhất thời thế nhưng không ai chú ý nhà mình nam nhân. Đại hà thôn khai hoang người. Nữ nhân đều là như vậy nhanh nhẹn dũng mánh sao. Ban đầu bọn họ cho rằng ăn ra muội tử phá lệ nhanh nhẹn dũng mãnh, lúc này phát hiện giống như cũng không có gì đặc biệt. Nhiều nhất chính là so với chính mình tức phụ sức lực lớn một chút, dù sao cũng là có thể một chân đá phi một cái đại háng người, như vậy bất đồng chút cũng bình thường đi. Hô hô! Chói hai tiếng còi bừng tỉnh sửng suốt thôn dân. Đằng trước cưới nhị bắt giang xe đạp nam nhân ngừng ở an ca trước mặt, cố ý nhìn nàng một cái, theo sau ngự khí lãnh lạnh, vung tay lên. Đều bắt lại. L-E-O-S-I-N-G Phần 45 Chương 45 bọn yên bưng một cái thôn A. An ca, An Thanh Hà, An Tử Phong, Tống Thị, An Đống Quốc năm người ngồi sổn cục cảnh sát góc tường ánh mắt không rõ. Hảo Gia hỏa, An ca thẳng hô Hảo Gia hỏa. ai có thể nghĩ đến một ngày kia An ra thiếu chút nữa bị người tận diệt đâu. Tống Thị ánh mắt phức tạp, trong lòng may mắn con dâu là cái ổn trọng, không có đúc kết tiến vào. Sau đó triệu Uyển như liền như vậy bị tiểu cảnh ngũ đẩy tiến vào. An ca chiều bên cạnh xê dịch triệu uyển như nhấp môi trầm mặc mà đi qua đi ngồi xổm xuống hảo tê tịu các ngươi vào bằng cách nào an ca vấn đề an tử phong cùng an thanh hà cũng nghi hoặc mà nhìn về phía bọn họ tống thị đánh người an đống quốc bó người sau đó mọi người nhìn về phía triệu uyển như xui xẻo triệu uyển như cuối cùng đổi tới không biết đại chiến đã kết thúc dù sao nàng thấy một đám sắc mặt dữ tợn thả xác định chưa thấy qua đại hán không nói hai lời tiến lên chính là một người một cái tác hoàn toàn bỏ qua nhân ra chính ôm đầu ngồi xổm thành một loạt bị đánh sau cũng chỉ dám măng măng liệt liệt không một cái dám tùy tiện lộn xộn cảnh ngũ thúc thúc ngay trước mặt hắn đều dám đánh người kia còn phải Chào. cần thiết chào. nhân tính chất tác liệt nàng không có trước tiên cùng đại gia cùng nhau quan tiến phòng tối mà là bị trộm tới bị thật lâu giáo dục chủ yếu là phổ pháp đều xếp thành hàng từng bước từng bước tới đăng ký bên này một cái cảnh sát ôm vợ cùng bút nghiêm túc mà ngồi ở bên ngoài duy nhất ghế trên tên họ tuổi địa chỉ tiểu gì ốm bở, thân xác cổ quái vương cảnh sát nhìn nhìn không được trêu chọc một chút tiểu gì lại gặp được gì hủy tam quân sự mau nói đến nghe một chút tất cả đều là đại hà thôn cái gì hôm nay chúng ta bắt ba trăm bảy mươi hai người trừ ra bốn mươi sáu cái ngoại lai dư lại ba trăm hai mươi sáu người ta muốn nhớ không lầm nói đại hà thôn tổng cộng bốn trăm hai mươi hai người tiểu tử vô đùi hưng phấn nói kia bọn yếm đây là bưng một cái thôn a nhưng không trừ bỏ tiểu hải tử cùng thật sự lão không thể nhúc nhích lão nhân dư lại đều bị một lưới bắt hết mọi người lại liên tưởng đến sự tình nguyên nhân gây ra trong lòng yên lặng mà nghĩ về nhà nhất định phải báo cho phụ lao hương thân ngàn vạn chớ trọc sông nhỏ thôn người được rồi chạy nhanh xử lý tốt chuyện này đây chính là đại quy mô quần đầu còn bị thương nhiều người như vậy nếu là xử lý không tốt đại gia hỏa đều chờ bị xử phạt đi mọi người vừa nghe thu hồi trên mặt vui đùa nhanh chóng phân phối hảo công tác Đâu vào đấy mà tiến hành đi xuống. Bên này mấy trăm người phân ở hai cái địa phương, tê ở bên nhau thụ giáo dục. An ca ngồi sổ mặt sau cùng nghe thẳng hít mắt. Triệu uyển như kéo kéo An ca tay háo, lo lắng sốt ruột, này muốn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc ra. Bọn nhỏ một mình ở nhà, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện. An ca sâu ngủ một chút toàn bay, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu lo lắng. Tiểu muội, cái này ngươi cầm. Lúc này An tử phong chen qua tới khẽ meo meo mà đưa cho An ca một cái kim khoa tử, quay đầu lại tìm cơ hội cầm đi trong thôn láo thái thái kia đánh cái xinh đẹp trang sức gì, tiểu mội mang khẳng định đẹp. An ca nắm trong tay đồ vật, cẩn thận cảm thụ một phen, ánh mắt sáng lên đột nhiên nhấc tay. Vị này đồng chí, ngươi có cái gì tưởng nói? An ca đứng dậy, trinh trọng nói, báo cáo. Ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn cử báo. Ở cửa trải qua vương đội, cố ý đảo trở về, ý bảo nàng qua đi, cùng ta tới An ca kéo ra đại gia lôi kéo tay nàng, cho bọn họ một cái sẽ không có việc gì ánh mắt. Lúc này mới đuổi kịp vương đội, nàng nhớ rõ người này, ở trong thôn bắt người thời điểm cố ý nhìn nàng một cái, như là nhận thức nàng giống nhau. Nhưng nàng xác thật không quen biết đối phương. Nói đi, cử báo ai? Làm cái gì? Chứng cứ đâu? Báo cáo. Ta cử báo cùng chúng ta cùng nhau tiến vào kia 46 đại hán. Nguyên là 50 cái, nhưng trên đường chạy 4 cái, thật sự là người quá nhiều kia mấy cái cảnh sát căn bản liền xem bất quá tới ngay cả an ca cũng là đến cục cảnh sát mới biết được cho nên kia mấy cái cảnh sát cuối cùng ảo não cũng vô dụng có thể nói bọn họ lần này có thể thành công bắt được nhiều người như vậy toàn dựa đại gia hỏa tự giác rất lớn trình độ thượng là các thôn dân đối cảnh sát trời sinh kính sợ chi tâm mới làm các cảnh sát phá án nhẹ nhàng không ít ta thật danh cử báo bọn họ buôn lậu phản quốc ta hoài nghi bọn họ đều là đặc vụ chứng cứ đâu vương đội nhìn chăm chăm nàng Nhữ mày nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng. Muốn đúng như nàng theo như lời, chuyện này có thể to lắm, liền không phải hắn một cái hương chấn phân cục phó cục có khả năng xử lý. Ta có chứng cứ. L-E-O-S-I-N-G Phần 46 Chương 46 Sơn Động Đế Vương Mộ Sông nhỏ thôn sau núi dưới chân, khai hoang chỗ. Một cái xưởng đồng nhà xí nội. Tiểu hà đồng chí nín thở liếm tức, dùng nhánh cây nhanh chóng mà khơi mào một cái dính đầy màu vàng như trạng vật túi ném trên mặt đất. Vương đội, ta chịu không nổi. Nôn. Này hương vị thật sự quá kích thích. Tiểu gì che miệng cố nén trụ nôn mở cảm giác không cho chính mình ở thần tượng trước mặt thất thố. Đi theo tới mặt khác cảnh sát cũng đều sôi nổi che lại miệng mũi sau này lui. Chỉ có vương cảnh sát từ đầu tới đôi đều phi thường bình tĩnh, xua tay nói, đi thôi. Tiểu gì đôi mắt sổ lượng, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Thật xa mới thả lỏng lại, hít sâu rất nhiều lần mới cảm thấy chính mình sống lại. Hắn một khắc cũng không chậm chế nín thở chạy về đi hỗ trợ vương cảnh sát từ chế phục trong túi móc ra một đôi cũ bao tay một bên thuần thục mà chòng lên trên tay đi đến kia tản ra mất hồn hương vị không rõ vật thể trước mặt đứng yên có chút một lời khó nói hết nói đây là ngươi nói chứng cứ trạm có chút xa an ca thăm dò ngắm liếc mắt một cái che lại miệng mùi hướng hắn gật đầu nàng nhớ rõ cái tia túi thật là nàng thừa dịp đại hắc không chú ý đá đi vào nguyên tưởng chính là ghê tởm ghê tởm đại hắc ai thừa tưởng cuối cùng ghê tởm tới rồi chính mình cùng quân đội bạn Thật sự là thế sự khó liệu a Mà lúc này vương đội được đến sau khi trả lời, gần đây chiếc căn ước trừng thành nhân cánh tay lớn lên nhánh cây, dùng liền chọc khai túi khẩu. Tràn đầy một túi vàng. Đại gia chỉ cảm thấy đôi mắt đều phải bị lóe mù. An ca nhìn quét một vòng, phát hiện tuy có người xem thẳng mắt, nhưng là không ai sinh ra ra chiếm làm của riêng tham nghiệm, này lệnh nàng thực vừa lòng. Cầm đi rửa sạch sẽ, trang hảo lập hồ sơ. Có người lập tức đi lên khơi màu túi liền đi. Vương đội tháo xuống bao tay đi đến An Ca trước mặt, ngữ khí thanh lãnh. Ngươi này cũng chỉ có thể chứng minh những người đó phạm vào đầu cơ trục lợi tội. Đến nỗi phản quốc còn còn chờ thương thảo. Hoàng Kim thuộc về quốc gia chuyên doanh đặc trùng thương phẩm, tự mình mua bán đều thuộc về đầu cơ trục lợi tội. An Ca còn không có phản ứng nói điểm cái gì, bên kia có người kinh hô một tiếng. Vương đội. Bên này có cái ẩn nấp sân động. Chính Phong thả ung dung mà xoa tay Vương Bách Tùng, động tác đốn hạ, thu hồi khăn tay vừa đi vừa lấy ra mới vừa tháo xuống bao tay một lần nữa mang hảo an ca cũng tò mò mà đuổi kịp cửa động cỏ dại cùng nhánh cây đều bị tiểu di bọn họ rửa sạch sạch sẽ lộ ra một khối khắc đầy chữ nhỏ tấm địa đá tự con khá xinh đẹp chính là nàng một cái đều không quen biết vương cảnh sát ngồi xổm xuống ánh mắt ngưng trọng ngón tay theo hai chữ dấu vết tới tới lui lui vớt ve hán đại khái biết nơi này biên là cái gì nháy mắt có chút do dự mọi người không biết vương đội đang xem chút cái gì cũng không thúc giục kiên lặng mà đi tìm mặt khác chứng cứ. Cũng may không bao lâu, Vương Bách Tùng đã đi xuống mệnh lệnh Mở ra. Tới vài người. Tiểu gì đưa tới mấy cái đồng sự cùng nhau. Ta số ba đại gia lại cùng nhau dùng sức. Minh Bạch. Một. Nhị. Tam. Khởi. Chậm một chút, chậm một chút. Tiểu tâm tay. Vương đội đứng dậy đưa tới một cái nhàn rỗi cảnh sát. Ở bên thai hắn thấp giọng phân phó nói. Gọi điện thoại đăng báo tình huống. Nơi này rất có thể là cái đế vương mộ. Trên đường ai hỏi đều không thể lộ ra. May mắn, đại hà thôn người cơ bản đều ở cục cảnh sát, không ai vây xem, nhưng thật ra thiếu rất nhiều phiền thoái. An ca nghe rành mạch, đáy lòng rất là kinh ngạc, trên mặt lại không lộ ra mảy may. Nàng đi theo vương đội bọn họ đi vào, trường mà hẹp hỏi thông đạo chỉ có thể cất chứa một người ra vào, hơn nữa thực cầm u. Mặt sau người đem tay phóng người trước mặt trên vai, sau đó đại gia hỏa thật cẩn thận mà đi phía trước dịch, đi phi thường thong thả. Đi qua thông đạo lúc sau. Lệnh người trước mắt rộng mở thông suốt, bên trong thực sạch sẽ thực rộng mở, tứ giắc còn xa xỉ mà bày trẻ con đầu lớn nhỏ dạ minh châu chiếu sáng, bày rất nhiều hy kỳ chân quý đồ vật, đem không gian chiếu sáng trưng. Nơi này còn bày những người đó đồ dùng sinh hoạt, rõ ràng có người trưởng kỳ trụ tới. Nàng liên nói những người đó đều trụ chỗ nào đâu. Nguyên lai ở trong sân đậu. Nơi này biên còn có bị phá hư cơ quan, góc đôi một đống đồ vật, rõ ràng bị người lật qua. Hiện nhiên là có người trước bọn họ một bước đến lấy đi rồi cái gì trọng yếu phi thường đồ vật bên kia ở núi sâu loạn nhảy đại hắc khí thở hổn hển mà dựa vào thụ sắc mặt phi thường khó coi hắn hôm nay thật là xui xẻo tấu bị một đám đàn bà bước đến nước này làm hắn đại hắc về sau ở các huynh đệ trước mặt như thế nào ngẩng đầu thật đen đủi đặc biệt là cái kia so với hắn cao hai cái đầu người đàn bà đánh đá một ngày nào đó hắn đại hắc nhất định phải tìm về mặt núi càng buôn bực chính là hắn trộm vận hóa đều không thấy Hắn rõ ràng nhớ rõ ném vào một cái phá nhà tranh mặt sau A. Như thế nào quay đầu đã không thấy tâm hơi đâu. Tổng không có khả năng chính mình chân dài chạy đi. Mặc hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đồ vật của hắn bị người một chân đá vào xí hố. Đại hát chỉ có thể an ủi chính mình chính là chiến lược tính vứt bỏ mà thôi. Sớm muộn gì có một ngày sẽ lấy về tới. Đại hát duy nhất may mắn chính là bọn họ cứ điểm còn ở. L-E-O-S-I-N-G Phần 47 mươi 47 mụ mụ chờ ta lớn lên ta bảo hậu ngươi. Một đám người liền cùng lưu bà ngoại tiến đại quan viên dường như, nhìn thấy gì đều phải kinh hô vài tiếng, nhưng mà mọi người đều phi thường tự giác, không có tùy ý đụng vào. Trên tường tảng lớn tảng lớn bích họa bị quát hoa, ngay cả thuốc màu đều bị moi xuống dưới. An ca trong lòng có chút khó chịu, này đó nhưng đều là giá trị liên thành văn vật A. Tiến sĩ nếu nhìn đến nói phỏng trường đương trường phải xịu qua đi đi trên mặt đất còn lung tung rối loạn chất đống rất nhiều nàng kêu không nổi danh tự đồ vật nhìn kỹ có thể phát hiện mặt trên còn dán tiểu nhãn chữ nhỏ tiêu thanh vận hướng mô quốc mô mà lại đi phía trước liền không qua được vương cảnh sát mang theo đại gia ra sơn động đại gia tâm tình đều thực trầm trọng ra tới thời điểm không ai phát ra động tĩnh bọn họ này một chuyến thu hoạch nhưng thật ra không nhỏ thứ nhất kịp thời tìm được rồi này tòa trộm mộ tặc chưa tới kịp hủy hoại huyệt mộ nếu kia khối bia là nguyên bộ đó chính là đế vương mộ thứ hai, xác định an ca đồng chí cử báo là chính xác những người đó rõ ràng là có tổ chức có dự ngưu buôn lậu kẻ tái phạm thông qua buôn bán quốc gia văn vật bao gồm tranh chữ thư tịch nhạc cụ chờ đạt được nào đó ích lợi đến nỗi như thế nào giao dịch cùng với ai nối tiếp bọn họ tạm thời còn không biết nhưng bọn hắn tin tưởng nhất định có thể điều tra ra lại sự tình phía sau an ca liền không có tham dự vương cảnh sát nói sẽ vì an ca hướng về phía trước mặt xin ngợi khen nhưng hắn suy nghĩ cặn kẽ sau vẫn là quyết định không đáng công khai Vân An ca có hay không ý kiến? An ca lắc đầu tỏ vẻ không ý kiến. Không công khai đối nàng tới thuyết minh hiển thị lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc nàng hiện tại không phải lẻ loi một người. Nàng có uy hiếp. Vừa ra động liền thỉnh cầu về nhà. Vương Bách Tùng không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi. Nhưng mà An ca lại dừng lại bước chân đột nhiên quay đầu lại hỏi hắn. Đúng rồi vương cảnh sát, ngươi nhận thức ta sao? Không quen biết. Sắc thật không quen biết, chẳng qua hắn gặp qua nàng ảnh chụp thôi. Lúc ấy hắn cùng mội mội đều nhịn không được cảm thán trên ảnh chụp người một nhà nhan giá trị đều hảo cao a Không thành tưởng thế nhưng thấy được chân nhân, sắc thật như mội mội theo như lời chân nhân so ảnh chụp đẹp. Vậy kỳ quái, vương đội xem ta ánh mắt nhưng không giống như là không quen biết ta. Vương Bách Tùng trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, ngựa khí trước sau như một thanh lãnh. Ở nhìn thấy mỹ lệ đồ vật người đương thời nhóm đều sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần, ta tưởng này hẳn là nhân loại bản năng, ta cũng không ngoại lệ. này Là ở khen nàng đi. Thật là khác loại, khu khu. An ca câu ra một mặt buôn bán tính mỉm cười, xoay người liền chạy. Nàng không nghĩ tới vương cảnh sát như vậy cũ kỹ người thế nhưng sẽ khen người lớn lên đẹp. Không khỏi nhớ tới lâm thừa dịch. Có phải hay không mỗi cái tham gia quân ngũ nam nhân đều như vậy đứng đắn nghiêm túc đâu. Lâm thừa dịch khen khởi người tới lại là như thế nào đâu. Lâm Lão sư đã trở về ba ngày, ai, đều do An ca trong khoảng thời gian này vội, đều mau đã quên chính mình tìm cái đối tượng. An ra, mấy cái hài tử ngồi ở trong viện, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm viện môn. Đột nhiên viện môn truyền đến động tĩnh, các bạn nhỏ kinh hỉ mà đứng dậy, liền tưởng hướng cửa chạy. Lại không biết nhớ tới cái gì, lại lộc cục chạy về đi một lần nữa ngồi xuống. An ca vào cửa, thấy vậy ngẩn người. Một loạt năm cái tiểu hài tử đều ngồi đoan đoan chính chính, nhữ lại mày tay nhỏ hoàn ngực, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng không hề răng, phảng phất đang nói ngươi liền không có gì tưởng giải thích sao. An ca bất đắc dĩ cùng bọn nhỏ giải thích vừa lật, không có bởi vì hài tử tiểu liền gì cũng không nói, hoặc là giải cái dối không kiên nhẫn mà ứng phó qua đi. Đại hoa nhấp môi nhảy xuống ghế dựa, lôi kéo nàng quần áo mắt to đều là nghiêm túc, mụ mụ ngươi chờ một chút đại hoa. Ta đã 5 tuổi, thực mau liền trưởng thành. Sau khi lớn lên đại hoa là có thể bảo hộ mụ mụ. Cảm động đến khóc. Mụ mụ, đừng khóc. Đại hoa láo thành khuôn mặt nhỏ thượng trong nháy mắt trở nên kinh hoàng thất thố, chen vào An Ca trong lòng ngực. Dùng tay nhỏ bối cho nàng lau nước mắt. Nàng hít hít cái mũi nhẹ nhàng ôm chặt đại hoa, mụ mụ rất cao hứng. Nàng không nghĩ tới một cái non nớt ấu tiểu hài tử sẽ nói ra bảo hộ nàng lời nói. Nàng cảm thấy nàng trọng sinh sau đều làm tiêu không ít, động bất động đều phải khóc một hồi. Nha nha cũng không cam lòng yếu thế, ôm lấy an ca lớn tiếng nói. Mụ mụ, nha nha cũng bảo hộ ngươi. Lúc này an trường hữu tiến lên dắt lấy nha nha tay nhỏ nói. Nha nha tỉ tỉ, hữu hữu sau khi lớn lên cũng muốn bảo hộ cô. cô. An Ca còn chưa nói cái gì, nha nha liền phi thường thuần thục mà sờ hắn đầu, khích lệ nói, hữu hữu thân ngoan. An trưởng hữu lôi kéo nha nha vui vẻ đến rung đùi đắc ý. An Ca lắc đầu bật cười, bế lên đại hoa vào phòng đồ dược, mặt khác mấy cái hải tử lập tức đuổi kịp. Xong việc lúc sau, nàng tiến phòng bếp làm tốt sau khi ăn xong đi gánh nước thẳng đến lu nước đầy mới thôi. An Ca hầu hạ mấy cái tiểu hải tử cơm nước xong tắm rửa xong ngủ rồi, mới nhắc tới dầu hỏa đèn khóa lại viện môn đi ra ngoài tiếp ứng tống thị năm người. Vẫn luôn đi đến cửa thôn chỗ mới loáng thoáng thấy nơi xa vài giờ di động ánh lửa. L-E-O-S-I-N-G Phần 48 chương 48 Đại Hắc gặp báo ứng, An Tử Phong tiêu tan. Tiểu muội." An Tử Phong mắt sắc, kích động mà chạy tiến lên, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên muốn che giấu chính mình đuổi phải. Cũng may đen nhánh bóng đêm giúp đội, không ai cảm thấy hắn có cái gì không đúng. An ra những người khác phi thường ăn ý mà bắt đầu chạy chậm. Trải qua An Thanh Hà nhắc nhở, An Tử Phong cố ý hạ thấp tốc độ ngụy tràng chân tật thiếu niên hai bên hội hợp an ca đem dầu hỏa đèn nhét vào tống thị trong tay xoay người dẫn đường không chờ các nàng mở miệng chính mình liền trước công đạo rõ ràng cơm chiều đều cấp làm tốt bọn nhỏ cũng đều ngủ rồi chiều nay sự về nhà lại cùng các ngươi nói đúng rồi nhị ca hai cái đại bảo bối ta cũng cấp uy an tử phong cộc lốc mà cười sờ soạng một phen cái hốt lộ ra trắng tinh mười sáu cái răng tiểu nội ngươi đối nhị ca thật tốt biết tiểu nội hảo Ngươi về sau như thế nào hồi báo tiểu mội? Đừng nói cái gì mội mội đối ca ca hảo là thiên kinh địa nghĩa thí lời nói. Tống thị tận dụng mọi thứ, thời khắc không quên muốn gọi nhắc nhở mọi người phải đối an ca hảo. Ta kiếm tiền cấp tiểu mội mua thật nhiều xinh đẹp quần áo, đầu hoa còn có giày da, làm tiểu mội làm ta trong thôn cái thứ nhất khai thượng máy kéo nữ nhân. Mọi người cười ha ha, mặt sau thôn dân nghe thấy được nhịn không được trêu chọc vài câu. Đến lúc đó, an gia mội tử mang chúng ta thể nghiệm một chút đi. Lao nhân ta không còn ngồi quá lạc. Lao An A, ngươi cũng đừng quên ông bạn già A. Ha ha ha. An ca. Thật cũng không cần. Đại hà thôn bởi vậy sự nổi danh, đại hà thôn nữ nhân nhanh nhẹn dũng manh thâm nhập nhân tâm, lệnh không cần ít người chung bước, nhưng mà đại gia hỏa tâm cũng bởi vậy sự ở bất chi bất giác chung hối thành một bó. Về đến nhà ăn cơm thời điểm, An ca chỉ nhặt điểm đại khái cấp tống thị bọn họ nói, mục đích là làm cho bọn họ yên tâm, đồng thời trong lòng có cái số, nhưng cũng sẽ không làm bọn họ khủng hoảng. Cơ đen. đêm khuya sông nhỏ thôn một mảnh yên tĩnh một bóng người nhanh chóng mà xuyên qua với núi sâu an ca rốt cuộc ở một viên trên cây dừng lại nàng ngồi xổm cành cây thượng nhìn đối diện chạc cây thượng đang ngủ ngon lành nam tử giơ lên khỏe miệng cười có chút quỷ dị ném cái cục đá nện ở trên mặt hắn sau đó cố ý làm ra động tĩnh mới dựa vào thân cây dù bận vận ung dung mà nhìn đối phương phản ứng đại hát bừng tỉnh khẩn trương mà khắp nơi xem xét cuối cùng vẫn là an ca lại lần nữa làm ra động tĩnh mới phát hiện nàng ngươi như thế nào tại đây đại hắc đồng tử phóng đại kinh hãi mà ngã xuống thụ thẹ ra quần mà bỏ dậy liền chạy nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ hét lớn một tiếng xông lên đi đưa đồ ăn đâu kết quả liền này an ca nhuốm mày không nhanh không chậm mà đuổi kịp mỗi lần đại hắc dừng lại thở phào nhẹ nhõm cảm thấy đã an toàn an ca liền không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra tới cấp hắn một đốn đánh tới bởi thời khắc mấu chốt lại làm hắn chạy ra tới như thế lặp lại vài lần sau đại hắc tựa hồ thăm dò nàng kịch bản biết an ca sẽ không đánh chết chính mình liền dứt khoát nằm thi tùy ý nàng đánh an ca hứng thú thiếu thiếu vương phú còn tưởng rằng muốn kết thúc kia nhanh nhẹn dũng mánh nữ nhân rốt cuộc có thể buông tha hắn hắn trong lòng vui vẻ chờ mong an ca xoay người rời đi an ca giơ lên một mạt độ cung cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn từ sau lưng lấy ra một cây một mét lớn lên côn sắt ở hắn khiếp sợ trong ánh mắt hung hăng mà cho hắn tới một chút xương cốt đứt gây thanh âm lệnh người hê răng sợ hãi Ngươi sẽ không cho rằng chọc ta An ra người thật sự có thể toàn thân mà lui đi. Sống lạc một gậy gộc đánh vườn hắn, quá ngây thơ rồi. An ca ghét bỏ mà lôi kéo hắn quần áo, một đường kéo đi đến huyệt mộ cửa động ném xuống. Ngày mai sẽ có cảnh sát tới áp đi, chờ đợi hắn không phải súng chính là ở tù trung thân. An nhị ca chân là đối phương tạo thành, nàng chính thai nghe thấy. Tuy rằng không biết gì nguyên nhân, nhưng không ngại ngại nàng tìm hắn báo thủ. Sở dĩ phía trước không làm. Là bởi vì nàng không nghĩ làm cho người nhà cùng cảnh sát mặt như vậy tàn nhẫn Nàng cấp đại hát chế tạo cơ hội chạy trốn Chỉ là đối phương tựa hồ có điểm ngây ngốc Tiền tam thứ cũng chưa thành công Nhưng thật ra chạy ba cái tiểu lâu la Mãi cho đến lần thứ tư mới thành công An ca cảm thấy ở cùng vị trí đánh gãy đại hát chân Thả bảo đảm trừ bỏ nàng chính mình không ai có thể trị đến hảo Sau đưa vào ngục giam Làm an tử phong chính mắt thấy đại hát thảm trạng Như vậy mới có thể tiêu rất an tử phong trong lòng chấp nghiệm sau đó nàng nhanh chóng mà chạy tới mặt khác phương hướng, đem đào tẩu người một đám mà toàn trào trở về, đánh vượng ném ở huyệt mộ bên ngoài. hôm sau, đại loa mới vừa vang một tiếng, đại tiểu hỏa tử nhóm liền hưng phấn mà ra cửa nhanh chóng tụ ở bên nhau thổi phồng ngày hôm qua hành động vĩ đại. nô lan nhịn không được liễu môi trào phúng nói, lợi hại như vậy sao còn cần chúng ta này? đó nữ nhân đi cứu các ngươi đâu? tức phụ nhi, đừng nói chuyện lung tung. an tiểu kéo kéo nàng tay áo, thấp giọng cảnh cáo. nô lan không tình nguyện cấm miệng lúc này vương cảnh sát đình hảo xe mang theo mấy cái cảnh sát bước nhanh nhằm phía huyện mộ một lát sau phức tạp mà đem không thể hiểu được té xịu ở sơn động cửa động kia bốn cái chạy trốn người áp hướng cục cảnh sát an ca cố ý chờ ven đường một cái đá qua đi đem đại hắc đánh tỉnh đại hắc tỉnh lại tức khắc ngao ngao khóc tê tâm liệt phế bị không kiên nhẫn tiểu gì cảnh sát đẩy một phen kéo huyết nhục mơ hồ đùi phải biên khóc biên đi hắn không quen biết an ca vẫn luôn ồn ào có cái đàn bà đánh hắn tính chất phi thường ác liệt yêu cầu cảnh sát đi bắt Nhưng mà không ai phản ứng hắn. An tử phong nhìn, trong lòng đột nhiên liền tiêu tan, hắn đã đoán trước tới rồi hắn kết cục. Chỉ là không biết là cái nào lôi phong làm chuyện tốt đều không lưu danh. Sự tình kết thúc, An ca mới cọ cục cảnh sát xe cùng đi chân trên. Đến chân trên sau, nàng hỏi qua mấy cái ở chân trên trụ cảnh sát nơi nào có phòng ở cho thuê hoặc bán ra sau, liền chính mình một người xuống xe khảo sát. Đi rồi một vòng, phát hiện có hai gian phòng ở cho thuê, một gian cửa hàng cùng một gian ống phòng bán ra. An ca đều đi nhìn hạ, cuối cùng lựa chọn cái kia cửa hàng. Cửa hàng nguyên là cái làm tự lầu, bất quá sau lại không thể làm buôn bán liền hoang phế, phòng trừng cũng sẽ không có người mua cửa hàng, liền nghĩ tiện nghi bán đi. Nó tự mang một cái hậu viện, ba cái phòng nhỏ, còn có một ngụm giếng, trên lầu có sáu gian phòng, bài trí đơn giản. An ca mua tới, nhìn chúng nó phòng nhiều không gian đại còn tiện nghi, mặt tiền cửa hàng cũng không tính toán sửa, rốt cuộc nàng biết lại quá mấy năm liền có thể làm buôn bán phi thường sảng khoái mà giao tiền, đóng dấu sang tên. An ca trong tay tiền tiêu cái tinh quang, bao gồm vương phú cấp mua lương thực tiền. Cẩn thận xem xét một phen cảm thấy không thành vấn đề sau, đem trong không gian lương thực một túi túi mã hảo bỏ vào hậu viện. L-E-O-S-I-N-G Phần 49 Chương 49 Lao Thái Thái Mịt Mở Ám Chỉ An ca nguyên tưởng rằng 1.000 cân lương thực có rất nhiều, kết quả phát hiện chỉ cần một phòng là có thể bung. Tổng cộng 20 bao tải, bị An ca điệp đặt ở cùng nhau mặt trên mười túi phía dưới mười túi như vậy lưu ra không gian lớn hơn nữa dọn lên cũng phương tiện phòng này nguyên bản chính là dùng để chữ vật chỉ có một mặt cửa sổ nhỏ là cái loại này truyền thống dùng gậy gộc căng ra một cửa sổ hơn nữa vị trí rất cao đại khái một mẹ chín tả hữu an ca dẫm lên tiểu băng ghế mới với tới cửa sổ đem này đóng lại tốt nhất phòng khóa sau nàng đem một phen khóa giấu ở trong viện duy nhất dưới tàng cây dùng thảo che giấu để ngừa vắng nhất nàng đem đại môn khóa cấp thay đổi một phen vững chắc An ca căn cứ vương phú lưu địa chỉ tìm được nhà hắn, gõ cửa. Lúc này An ca mang theo tóc giả, an mặc mấy ngày hôm trước ở huyện thành lấy lòng nam trang, buộc ngực sơ mi trắng thêm loa quần, hơn nữa lông mày cũng hòa thô, thỏa thỏa một khiêm khiêm công tử. Sở dĩ dáng vẻ này, là bởi vì nàng không nghĩ làm người hiểu lầm, lấy nam tử thân phận tới cửa tìm vương phú có thể tránh cho không cần thiết phiền thoái. Ai a? An ca nghe thấy một cái lao nhân thanh âm, suy đoán là vương phú mẫu thân. Theo bản năng mà dùng tay sờ hạ cổ áo nạ nổ biến âm khí, ta tìm Vương Phú. Đợi hồi lâu, An Ca mới thấy một lão thái thái chống quải trượng kéo ra môn. Lão thái thái nhìn quét nàng toàn thân, ánh mắt phức tạp. An Ca bị lão thái thái nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, tổng cảm thấy lão thái thái xem ánh mắt của nàng không đúng lắm, cái loại này hận sắt không thành thép ý vị lệnh nàng sợ không được đầu vóc. Một lát sau, lão thái thái thở dài nói: "Tiểu tử, Phú Nhi hắn không ở ngươi nếu là không đội nói, tiến vào uống chén nước." ngồi chờ đi vội vặn bồi ta lão nhân này ra liêu một lát tiền, nói dôi tay đi kéo an ca tay an ca tưởng cự tuyệt nàng không phải rất muốn đi vào chủ yếu là nàng sẽ không nói chuyện thím đặc biệt là cùng mới vừa gặp qua một mặt người xa lạ a di vương phú huynh đệ nếu không ở nhà ta đây lần sau lại đến đi lao thái thái giữ chặt cánh tay của nàng cùng lao bà tử liêu một lát đi có một số việc A vẫn là muốn chúng ta này đó người từng trải cho ngươi giải giải khúc mắt An ca một chốc không làm hiểu nàng ý gì liền ngây người công phu bị đối phương kéo vào trong phòng cô nương uống nước An ca tiếp thủy tay đốn ở giữa không trung hoắc mắt ngẩng đầu nhìn lao thái thái trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lao thái thái ngươi lầm ta là nam An ca bình tĩnh mà tiếp nhận nàng đưa qua thủy dũng cảm mà ngưu uống một mồm to thủy theo khỏe miệng cảm cùng lăn lộn hầu kết một đường chảy vào cổ áo tù gớt trước ngực một tảng lớn ha ha, lão bà tử tuy rằng không biết ngươi hầu kết sao cái làm ra tới Nhưng là ta liếc mắt một cái liền nhìn ra được ngươi là cái nữ nhân. Ta đây ngực sao cái hồi sự. Nữ nhân có như vậy bình ngực sao? An ca đình hạ. An ca cảm thấy chính mình vẫn là rất có dự kiến trước. cố ý ở buộc ngực thượng dán hai cái đồ vật. An ca vẻ mặt đắc ý, chờ đối phương thừa nhận chính mình nhìn lầm. Ai thừa tưởng? Ngươi đây là phát dục bất lương. Cô nương, ngực tiểu vẫn là tốt nhất không cần buộc ngực. An ca. Nhìn không được xách lên cổ áo, xem xét hai mắt. Nghĩ thầm chính mình meo meo phát triển không gian vẫn là rất lớn. Lao Thái Thái cười cười, chờ có Lao Công Hải tử còn hội trưởng, không cần lo lắng. Khu khu, cái kia ta không phải nữ nhân. An ca thẹn thùng sửa sửa cổ áo, quật cường kiên trì đi xuống. Lao Thái Thái cười cười không lại dối dăm cái này, châm trước mở miệng, mịt mờ ám chỉ. Nữ nhân này nột, tìm đối tượng là cả đời sự, nhưng ngàn vạn không thể hồ đồ. Ảnh hưởng người khác vợ chồng son cảm tình sự ngàn vạn không thể dính, sẽ bị người thoá mạng phóng cổ đại kia chính là phải bị xâm lường heo, ngươi nói đúng không? Lão Thái Thái nói rất đúng, chính là ngươi nói liền nói, vì sao vẫn luôn ám chọc chọc mà nhìn chằm chằm ta đâu? Lão Thái Thái gặp người không nghe hiểu, chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề. Cô nương, tháng sau sơ tam nhà ta phú nhi liền phải kết hôn, đến lúc đó nhất định phải tới a. Hai hải tử nhìn với mắt, nói thị phi đối phương không cần. Hảo a, chúc phúc vương phú huynh đệ. An ca trả lời phi thường dứt khoát, lệnh Lão Thái Thái nhất thời ngữ nẹn. Cô nương này chẳng lẽ không phải hướng về phía vương phú tới sao? Lao thái thái cảm thấy khả năng chính mình hiểu lầm nhân ra. Lúc này An ca dư quang thoáng nhìn vương phú tay cắm túi ném chìa khóa xe cả lơ phất phơ mà hừ không biết tên ca vào cửa. Nàng đứng dậy đi nhanh tiến lên, thẳng đến chủ đề. Vương phú. Ta bên này đã chuẩn bị tốt. Ngoa tào, Ai ma ơi. Người ai nha. Vương phú sau này nhảy vài bước, cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn, làm gì tới. An ca. Nàng bàn tay vào túi tiền thực tế là từ trong không gian lấy ra hợp đồng, xoát một chút triển lãm ở hắn trước mắt. Vương Phú một phen đoạt lấy, có lệ nói, đà tạ A huynh đệ. Đồ vật trả lại ngươi liền có thể đi rồi, huynh đệ ta còn có việc, lần sau, lần sau có cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi. Đối phương đuổi đi người tư thế lệnh nàng có chút giở khóc giở cười. Nàng đã không biết lần này nam trang trang điểm rốt cuộc hay không thành công. Lão thái thái liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng nữ nhi thân Vương Phú nhưng vẫn không nhận ra tới, ngay cả nàng đem chứng cứ lấy ra tới hắn đều không có liên tưởng đến An Ca trên người. Đó là ta. Còn có ta đã thu thập hảo một ngàn cân, ngươi gì thời điểm đi kéo. Đây là chìa khóa. An Ca không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, đại hoa từ bị phỏng sau liền rất dính người, nàng tưởng sớm một chút trở về. Đem chìa khóa cùng trên giấy địa chỉ cùng giao cho hắn, không đợi hắn nói điểm cái gì xoải bước đi rồi. Vương Phú lúc này mới phản ứng lại đây đối phương tới làm gì. Hắn không nghĩ lại vì sao là một cái không quen biết nam tới báo cho. Chỉ cần tưởng tượng đến kia một ngàn cân lương thực, liền nhịn không được thét chói thay hắn ly phất nhanh liền kém một bước. Nhi a, kia cô nương ai a? Từ đâu ra cô nương? Cái kia cho ngươi giấy, còn không phải là cô nương sao? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng lừa lão nương không thành? Lão thái thái nặng nề mà dùng quải trượng gõ xuống đất mặt nghiêm mặt nói: Nhi tử, chiêu đệ là cái hảo cô nương, ngươi không thể làm cái gì thực xin lỗi nhân gia sự. Mẹ. Ngươi đang nói gì đâu? Ta sao một câu cũng nghe không hiểu. Vương Phú buồn bực mà sờ sờ túi dây xích vàng, mới vừa đào đến, hắn tính toán cấp tức phụ đưa đi. Lão Thái Thái còn tưởng tiếp tục nói điểm cái gì, nhưng Vương Phú lại không kiên nhẫn lại nghe đi xuống, bất đắc dĩ mà nuốt xuống đến bên miệng khuyên đủ. Ta không nói, buổi tối ta mang tức phụ về nhà ăn cơm, còn không có kết hôn đâu, đừng nói bậy ảnh hưởng nhân gia cô nương thanh danh. Lão Thái Thái thuận tay đem quải trượng ném trên người hắn, Vương Phú không để trong lòng người hì hì nhặt lên tới đôi tay đưa cho lao nương, sớm muộn gì chuyện này, hắc hắc. Đừng không đem mẹ nó lời nói để ở trong lòng, đến lúc đó có người hối hận. Mẹ, lòng ta hiểu được, ta cũng liền ở các ngươi trước mặt nói nói bãi. Nói vọt vào phòng cầm xe con chìa khóa, nhất giấm chân ga đi ra ngoài. L-E-O-S-I-N-G Phần 50 chương 50 bị nhớ thương An nhị ca. Vương phú bên kia gì tình huống, An ca đã không biết. Nàng luôn luôn vâng chịu dùng người thì không nghi. Nghĩ người thì không dùng nhân sinh tín điều. Nếu lựa chọn cùng vương phú hợp tác, tự nhiên là tin tưởng hắn. An ca trở về khi thực may mắn mà đụng phải trở về đại gia. Đuổi xe bỏ đại gia cũng không phải mỗi ngày đều như vậy nhàn đi chân trên. Đại bộ phận thời gian đều là họp trợ ngày đó cùng đại đội yêu cầu kéo điểm đồ vật thời điểm. Hôm nay đại gia là đi kéo đồ vật, cho nên xe đẩy tay thượng chỉ ngồi sau cá nhân. Mới đi không bao lâu, mặt sau liền có người ở kia. Đại gia, từ từ ta từ từ ta xe bò bị bắt dừng lại đại gia mang mang ta đi ta thật sự là đi không đặng quá xa bùi bảo châu đuổi theo nàng chống đầu gối thở hổn hển bài trừ hai giọt nước mắt đáng thương vô cùng mà nhìn đánh xe đại gia đại gia cũng là có hài từ người bị như vậy nhìn chằm chằm nào cự tuyệt được, được nhưng mà xe bò liền như vậy điểm không gian hơn nữa ông bạn già tuổi tác sát thật là lớn thêm một cái người liền nhiều một phân gánh nặng hắn sợ ông bạn già chịu không nổi Cho nên hắn mỗi lần đều phải khống chế tốt nhân số, nhiều cấp lại nhiều tiền đều không làm, huống chi còn không có người nguyện ý nhiều đưa tiền đâu. Liên ở mọi người đều cho rằng đại gia sẽ cự tuyệt thời điểm, hắn nhảy xuống xe bò, đi lên đi. Bùi bảo Châu kinh hỉ mà bò lên trên xe bò, cảm ơn đại gia, ta ngồi xong, ngươi mau lên đây đi. Đại gia không đáp lời, nắm ông bạn già liền đi. Ngươi chẳng lẽ không biết đại gia xe bò quy định nhiều nhất chỉ ngồi 7 người sao? Không biết ai khai khẩu, ngữ khí không phải thực hảo. Đại gia Hỏa chỉ cho rằng người nọ ở thế đại gia Minh bất bình. Bùi Bảo Châu thật đúng là không biết, nàng hoảng loạn mà đứng dậy liền tưởng nhảy xuống đi, nàng nếu là sớm biết rằng đại gia đau lòng lao như không muốn lại thêm một người, nói cái gì đều sẽ không ra mặt dày thỉnh cầu mang lên nàng. Nhưng mà chính là như vậy vừa khéo. Xe bò đột nhiên bị một cục đá đừng một chút, thân xe kịch liệt mà đong đưa. Đứng Bùi Bảo Châu hoàn toàn vô pháp khống chế cân bằng, phảng phất ngay sau đó liền phải bị vứt ra đi. Nàng phản xạ có điều kiện mà che lại chính mình khuôn mặt. Người bên cạnh nhịn không được kinh hô. Đại thúc nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn lại, kinh hoảng mà thít chặt bộ thằng, mí mắt thằng nhảy. An ca sốc lên mi mắt liền thấy tiểu cô nương một đầu tài đi xuống hình ảnh, tay so đầu hóc mau. Đại gia chỉ cảm thấy trước mắt một con tuyết trắng tay thoảng qua, lại sau đó bùi bảo châu liền ngồi hảo. Từ An ca ra tay đến túm bùi bảo châu chân đem người kéo trở về ấn ngồi ở xe bò thượng, toàn bộ hành trình bất quá mới 3 giây thời gian. Bùi Bảo Châu ngơ ngác mà ngồi ở xe đẩy tay thượng, ánh mắt mê ly hoàng hốt, mãn đầu góc đều là ta là ai? Ta ở đâu? Đã xảy ra cái gì? Lao Ngưu bị dây thừng lật đau, nâng lên mong trước hí vang vài tiếng, phát ra tiếng phì phì trong mũi tại chỗ nôn nóng bất an mà dạo bước. Đại gia đang an ủi ông bạn già khoảng cách, quay đầu lại quát lớn nói. Không muốn sống nữa. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bùi Bảo Châu hoàn hồn, vội vàng cùng đại gia xin lỗi. Nơi này cũng có cùng bùi thanh niên trí thức một cái đại đội người, tuy rằng các nàng ngày thường đều quá thích những cái đó kiểu kiểu nhược nhược gì cũng sẽ không thanh niên trí thức, nhưng lúc này vẫn là mở miệng quan tâm vài câu. Bùi bảo châu trong lòng không gì cảm giác, treo mỉm cười cùng đoàn người nói lời cảm tạ sau đó một ngông ngồi ở an ca bên người. Lúc này đại gia tức giận nói, ngồi xong, đừng nghĩ chút lung tung rối loạn. Sau khi nói xong, hắn lấy ra ông bạn già lương thực uy nó ăn, sau đó lại lôi kéo ông bạn già tiếp tục lên đường lòng còn sợ hãi bùi bảo châu ngồi nghiêm chỉnh chút nào không dám động nghiêng đầu nhìn chằm chằm an ca trong ánh mắt lập lòe tinh tinh điểm điểm quang vừa rồi thật là dọa hư nàng nàng không nghĩ tới an ca sẽ cứu nàng còn như vậy nhanh chóng đủ để thấy được nàng có bao nhiêu lợi hại lúc ấy nàng trong đầu liền hiện lên một câu ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp chỉ là đáng tiếc các nàng đều là nữ bùi bảo châu đôi mắt nhỏ giọt vừa chuyển nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý vậy đổi loại phương thức trở thành người một nhà đi dù sao kết cục đều là giống nhau không phải sao nàng hỏi thăm quá nàng cái kia nhị ca trước mắt đang ở ủy thác bà mối tương xem cô nương đâu nàng cảm thấy chính mình lớn lên không tồi điều kiện cũng hảo phần thắng phi thường đại cùng thời gian ngồi ở trong viện biên cái chổi an tử phong đột nhiên đánh cái vang dội hắt xì hắn xoa xoa cái mũi không để trong lòng nha nha lại lập tức lộc cục mà chạy đến trước mặt hắn bỏ đến hắn trên đùi ngồi xong vươn tay nhỏ sờ hắn chán một lát sau nha nha thu hồi tay nhỏ Nhữ lại tiểu mày nghiêm túc nói. Cứu cứu, ngươi đây là bị cảm vịt. Có sao? An tử phong hoài nghi, dùng cánh tay đi thử độ ấm. An tử phong lặp lại cảm giác, độ ấm đều là bình thường. Nha nha sát có chuyện lạ gật đầu, thật đắc ngẩn. Cứu cứu mau bông, trở về ngủ một giấc, uống thuốc dược thì tốt rồi. Nhưng là nha nha không biết dược dược để chỗ nào rồi, ai? An tử phong cười ra tiếng, vuốt nha nha tóc đầu, mới vừa mọc ra đầu tóc thực đâm tay nhưng ngoại ý muốn lệnh người sở soãn nghiện. Nha nha, cứu cứu này không phải cảm mạo, đây là có người tưởng cứu cứu đâu. Nha nha ánh mắt sáng lên đột nhiên từ hắn trên đuổi trượt xuống, che lại tiểu nắm tay, A thiết A thiết A thiết. Cứu cứu, đây là ta ba ba suy nghĩ ta, ta mụ mụ tưởng ta, ông nội của ta suy nghĩ ta vịt. An tử phong phụt cười ra tiếng, hắn còn không có tưởng hảo như thế nào há mồm cùng nha nha giải thích, đánh hắt xì là thân thể tự nhiên phản ứng, cố tình bắt trước là vô dụng. Trong viện liền vang lên bốn loại bất đồng hắt xì thanh. Trong phòng đại hoa cùng ăn ra tam huynh đệ buông trong tay món đồ chơi, bắt đầu đánh hát xỉ, bọn họ cũng tưởng ba ba bọn họ tưởng chính mình hoa. Hoàn toàn không biết chính mình bị người nhớ thương thượng ăn ngốc cục lốc tử phong đang ở trong viện ôm bụng cười ha ha. Nha nha không rõ cứu cứu đang cười cái gì, giống cái ngốc tử dường như, nàng thở dài chạy tới xem gà trống thúc thúc. Kỳ kỳ thúc thúc, ngươi vì sao không đẻ trứng A. Gà trống run run màu gà, khinh miệt nói, ơn ơn ơn. mẫu mới đẻ trứng hắn mới không cần hạ thứ đồ kia đâu nha nha tay nhỏ trống cằm thở dài ngươi sao liền không phải cái gà mái đâu gà trống cánh cào hạ mông mắt nhỏ mắt lẽ nha nha ta không nghĩ cảm ơn an gia nguyên bản là có một con đẻ trứng gà mái chẳng qua đột nhiên liền đã chết vốn là dưỡng ở heo lều bên cạnh kết quả không thể hiểu được thành một đống sạch sẽ xương cốt cùng đầy đất lông gà phỏng chừng là bị trốn ăn khi đó bọn họ còn báo cảnh sát cảnh sát nhân dân tới xem xét một phen Kết quả gì manh mối đều không có tìm được liền không giải quyết được gì. L-E-O-S-I-N-G Phần 51 Trước 51 một khai dối liền lào âm dương nhân. An Tử Phong đã thói quen nhà nhà cùng gà nói chuyện, hắn không cảm thấy hai cái bất đồng sinh vật ở đối thoại, hắn cảm thấy hai cái vật nhỏ hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt. Mà lúc này, An Ca bên này cũng đã xảy ra một việc lệnh An Ca cùng Bùi Bảo Châu cách mạng hữu nghị cọ cọ hướng lên trên trướng. Dọc theo đường đi mấy người phụ nhân lớn giọng liền không đình quá. Thả cùng thi đấu dường như càng lúc càng lớn, đến mặt sau liền cùng cầm loa ở An ca bên thai lại nhảy lẩm bẩm giống nhau, thực sự lệnh nàng bực bội, ồn muốn chết. Nàng liền làm không rõ vì cái gì có người thích gân cổ lên nói chuyện đâu. An ca từ thượng xe bò, liền ôm ngực nhắm mắt lại một bộ người sống chớ gần bộ dáng Lâm Tiểu hoa liền không quen nhìn nàng như vậy. Các nàng ai mà không gặp người liền chào hỏi, liền An ca ngoại lệ, dài quá trương hồ ly tinh mặt liền xem thường các nàng. Hiện tại còn quản đến các nàng trên đầu tới. Lâm Tiểu Hoa bĩu môi nói nàng làm bộ làm tịch, âm dương quái khí bức bức, thực sự lệnh người chán ghét. Đoàn người đều không ngốc, vừa nghe liền biết nàng nói chính là An Ca. Vì thế sông nhỏ thôn người ăn ý mà câm miệng hạ quyết tâm rời sang nguy hiểm. An Ca tuy rằng không nghĩ phản ứng cái này bà Ba Hoa, nhưng là vẫn luôn nghe sắc thật rất cách ứng. Đang muốn phản kích đâu, bùi bảo châu liền gấp không chờ nổi mà đứng dậy. An Ca nghĩ phải cho người khác bắn tỉa huy không gian đi, vì thế nàng liền an an ổn ổn mà ngồi xuống xem diễn. Bùi bảo châu vừa mới bắt đầu sắc thật không nghe minh bạch người nọ nói chính là ai, thẳng đến nàng thấy đại gia ám chọc chọc mà ngắm an ca tiểu tỷ tỷ phản ứng khi, nháy mắt tạc. Người mắng ai đâu? Mắng ta an tỷ có hỏi qua ta sao? Người nghe lầm, ta không có. Ta đều nghe thấy được. Người còn nói dối. Người nghe thấy cái gì? Ta sắc thật không có mắng chửi người A. Còn có an ca là ai A? Ta đều không quen biết, sao có thể vô duyên vô cớ mắng chửi người đâu? Lâm tiểu hoa hủy khuất đoàn người quay đầu ngẫm lại nàng nói những lời này đó sắc thật là không chỉ tên nói họ bùi thanh niên trí thức ngươi như vậy hoan hồng ta ta muốn đi đại đội trưởng trước mặt cử báo ngươi chúng ta đại đội không cần ngươi loại này cán bộ bùi bảo châu bằng cấp so nàng cao ngươi còn không có cái giá gần nhất liền đoạt nàng tỷ số viên công tác hiện tại còn làm cho nhiều người như vậy mà không cho chính mình mặt mũi nàng càng chán ghét bùi thanh niên trí thức bùi bảo châu thảo một loại thực vật vị này ngội ngội nhưng có thượng quá học hiện ăn cái gì dược an ca giữ chặt vãn tay háo chuẩn bị đại làm một hồi bùi bảo châu một mở miệng chính là lao âm dương nhân lâm tiểu hoa không rõ an ca đột nhiên hỏi cái này một câu là ý gì chẳng lẽ chỉ là vì tiểu tỉ mội nói sang chuyện khác ta sơ chung tốt nghiệp không uống thuốc nói lên bằng cấp lâm tiểu hoa liền nhịn không được kiêu ngạo trong thôn sơ chung tốt nghiệp nhưng không nhiều lắm năm căn ngón tay đều số lại đây nhìn ra được tới ngươi là lần đầu tiên là người không có gì kinh nghiệm hoàn mỹ tránh đi mọi người nên có bộ dáng đánh giá uống thuốc cũng cứu vớt không được lâm tiểu hoa cảm giác có chút không thích hợp muội muội ngươi biết trên người của ngươi nơi nào nhất thần kỳ sao lâm tiểu hoa trầm mặc cho rằng nàng không hề mở miệng an ca liền tiếp không nổi nữa ai biết nhân ra tự mang vai diễn phụ an ca nàng nào có cái gì thần kỳ địa phương a ta như thế nào không phát hiện gương mặt kia khả đại khả tiểu nhưng mỏng nhưng hậu còn có thể có có thể không đâu ngươi nói thần không thần kỳ ha ha ha ha an ca người hảo đầu a người nói như vậy nàng căn bản nghe không hiểu ngươi liền không thể nói trắng ra điểm sao càng muốn người động não an ca xem xét mắt lâm tiểu hoa càng ngày càng đen mặt đối bùi bảo châu giơ ngón tay cái lên ngươi cho rằng bùi bảo châu ở thế kia cô nương nói chuyện sao không nàng ở trong tối chọc chọc mà chào phúng đối phương xuẩn mà không tự biết đủ rồi lâm tiểu hoa cắn môi lã trá chứ khóc ta cũng không biết nào đắc tội các ngươi Các ngươi muốn như vậy mắng ta. Chúng ta mắng nàng sao? An ca vô tội mặt, bị thương che lại ngực nhìn về phía đồng đội, chớp chớp mắt. Lâm Tiểu Hoa đồng chí tùy ý hoan hưởng người ta chính là muốn cáo ngươi. Ngươi nào chỉ lỗ thai nghe thấy chúng ta mắng chửi người, huống chi tỷ của ta đều không quen biết ngươi. Tuy tùy tiện tiện liền mắng chửi người không phải bệnh tâm thần sao? Hảo gia hỏa, đây là ám chọc chọc mà trào phung đối phương là bệnh tâm thần. Lâm Tiểu Hoa không nghĩ tới họ đùi phản ứng nhanh như vậy thế nhưng dùng nàng lời nói mới rồi đổ nàng. Đối phương có hai người, đánh lên tới nàng khẳng định muốn có hại, cho nên nàng là đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng bất quá, chung quanh không một người thế nàng nói chuyện liền tính còn nghẹn cười xem nàng chê cười. Dừng xe. Ta không ngồi. Ta muốn đi xuống. L-E-O-S-I-N-G Phần 52 Trước 52 sớm muộn gì đều là người một nhà. Xe bỏ chậm rãi dừng lại, lâm tiểu hoa lại do dự, nàng nhìn về phía những người khác. Chờ mong có người có thể nói câu nói giữ lại một chút nàng, sau đó nàng liền cố mà làm, thuận thế, mà ngồi xuống đi. Đáng tiếc đoàn người xấu hổ mà nhìn trời nhìn đất xem như chính là nhìn không thấy nàng khẩn cầu. Đại gia thấy lâm tiểu hoa cỏ tới cỏ lui nét mực, mở miệng thúc giục nói, kia khuê nữ. ngươi động tác hơi chút nhanh lên A. Đừng chậm trễ nữa im thời gian được chưa. Trong đội còn chờ phân bón bón phân đâu. Lâm tiểu hoa nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, dường như đã chịu cực đại bỉ khuất đem đoàn người đều làm nốc. Đại gia hoảng loạn mà xua tay giải thích, "Yếm không mắng ngươi, chính là kêu ngươi động tác nhanh lên mà thôi, không có ý gì khác, khuê nữ đừng nghĩ xóa. Còn không phải là không nghĩ làm ta lưu lại sao? Ta không ngồi." Lâm Tiểu Hoa phẫn nộ mà nhìn quét một vòng ở đây hoặc coi thường hoặc đồng tình hoặc chế giễu người, ngón tay lau sạch trên mặt nước mắt, cuối cùng trừng mắt nhìn mắt Gan Ca cùng đùi Bảo Châu, cắn môi rứt khoát nhảy xuống xe bò, xoay người ưỡn ngực ngẩng đầu mà đi rồi để lại cho đại gia một cái cao ngạo bằng dáng bộ dáng này làm đến giống như mọi người đều thực xin lỗi nàng giống nhau đại gia lại không tưởng nhiều như vậy gặp người đi rồi liền chạy nhanh ngồi trên xe bò vô vô ông bạn giàng ông lão ngưu lộc cộc mà chạy lên thực mau liền đem đoán giận ngưu tiểu hoa xa xa mà ném ở mặt sau ngươi hảo ta kêu bùi bảo châu bùi bảo châu cười tủm tỉm mà tiến đến an ca trước mặt giới thiệu chính mình nàng hảo tưởng cùng xinh đẹp tỉ tỉ làm tỉ a. An ca ngoại ý muốn ngưỡng mày. nàng ngay từ đầu đối cô nương này cảm quan không phải đặc biệt hảo, nàng cảm thấy cô nương này không phải đầu vóc thiếu căn huyền ngốc bạch ngọn, chính là tâm cơ quá nặng tiểu bạch hoa. Hiện tại sao? Như cũ thoạt nhìn không thế nào thông minh bộ dáng. Nhưng tuyệt đối không phải cái sẽ làm chính mình có hại. Còn có hôm nay vì nàng xuất đầu một chuyện cũng làm An ca đối nàng hảo cảm nhiều không ít. Có như vậy cái tính tình đối nàng khẩu vị bằng hữu giống như còn không tồi. Vì thế An ca đoan chính dáng ngồi sửa sang lại hảo ăn mặc, rồi sau đó chiều bùi bảo châu vươn tay phải, ánh mắt nghiêm túc mà nghiêm cẩn. Ngươi hảo, ta là An ca. Bùi bảo châu sửng suốt một chút, mừng rỡ như điên, An ca. Chúng ta là tỉ muội đi. Đôi tay che lại An ca tay, dùng sức lay động vài cái mới lưu luyến không rời mà buông ra. An ca khỏe miệng giơ lên một mặt cười, nghiêng đầu chiều nàng chớp hạ mắt phải, nạo kiều mà một con, ân hử. Bùi bảo châu vui vẻ mà ôm lấy cánh tay của nàng. Mặt mày hớn hở nói, An ca, chờ nông nhàn ta mang ngươi đi nhà ta đi. Giới thiệu cho lão bủi cùng ta lão mẹ nhận thức, bọn họ khẳng định phi thường cao hứng. An ca, mới vừa nhận thức liền mời người về nhà, này phát triển có phải hay không có điểm quá nhanh? Bất quá đối phương thành tâm mời, nàng còn có thể cự tuyệt sao? Kia tự nhiên là không được. Còn có nàng nếu là nhớ không lầm nói, vị này tỉ muội ba ba vẫn là lâm Thừa dịch lãnh đạo đi. Đều là lãnh đạo kêu ít nhất cũng là ở bộ đội có thể nói thượng lời nói người đi. kia nàng về sau nếu là có cùng bộ đội hợp tác có phải hay không liền dễ dàng nhiều A. An ca trong mắt hiện lên một tia rào hoạt, mới vừa khôi phục mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra một tia hướng tới nhưng lại có chút do dự, ẩm ư nói, A này, có thể hay không không tốt lắm. An ca, cùng ta còn khách khí gì? Dù sao sớm muộn gì đều là người một nhà. An ca kinh ngạc, cái gì kêu sớm muộn gì đều là người một nhà. Đây là muốn làm gì? Còn nhớ Thương Lâm lão sư sao? A này, nàng muốn như thế nào viện chuyển mà khuyên nàng từ bỏ? Rốt cuộc nam nhân kia đã bị nàng bắt lấy a? Bùi Bảo Châu không chú ý An Ca phức tạp biểu tình, lo chính mình nói, "Hắc hắc, cái kia, phía trước ta đối tỷ phu có chút một tí xíu hiểu lầm."